Tiểu Diệp tử, hạ dược sự, muốn hay không ta hỗ trợ? Ta thực nhàn. Nam Cung Hành nhiệt tình dò hỏi. Diệp Linh lại đem Dược Bình đưa cho Nam Cung Hành, vất vả quý huynh, ngày mai ăn khuya muốn ăn cái gì? Ngọt! Nam Cung Hành khỏe môi hơi kiểu. Hảo! Diệp Linh gật đầu. Đã là sau nửa đêm, Âu Dương Thanh cùng Âu Dương Du tỉ bội chưa nghỉ ngơi. Lúc đầu nghe nói Nam sở dịch quán nổi lửa, trong lòng biết là song nhan tịnh ra tay, hai chị em tâm tình sung sướng, phái người khẩn nhìn chằm chằm vì thời bầm báo chờ mong sở minh dần cùng diệp linh gièm pha bị người phát hiện tin tức kết quả chờ tới tin tức là sở minh dần cùng diệp linh vẫn chưa trúng chiêu mà diệp linh thế nhưng tàn nhẫn độc gác mà làm cho tứ quốc hoàng thất người mặt đem xong nhan tịnh cấp giết tỷ tỷ, ngươi lập tức muốn thành thân vì tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con tạm thời vẫn là đừng trêu chọc nam sở cái kia quả phụ nàng trang đến nhu nhu nhược được không nghĩ tới lại là cái tàn nhẫn nhân vật âu dương du như mày âu dương thanh hừ lạnh một tiếng như thế kiêu ngạo cuồng vọng bất kể hậu quả, bất quá là cái ngu xuẩn thôi. Phượng Âm cầm một chuyện, ta thật sự ý nan bình. Đại ta lên làm thái tử phi, lại tùy thời đối phó nàng. Kia tỷ tỷ trước nghỉ ngơi, ta trở về. Âu Dương Du dứt lời đứng dậy rời đi. Âu Dương Thanh mỗi đêm ngủ trước đều sẽ ăn một chung cực phẩm huyết tiến tới bảo dưỡng, tối nay ngủ đến vãn cũng không ngoại lệ. An tổ hiến, xuất khẩu. Âu Dương Thanh liền nghỉ ngơi. Hưng Đông thời gian, về đêm qua nam sở dịch quán lửa lớn cùng với bắc hồ quận chúa chết thảm việc lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở tây lương thành truyền khai trong lời đồn nhân song nhan tịnh phụ thân cùng huynh trưởng trước sau mang binh tấn công nam sở kết quả phân biệt bị diệp linh phụ thân cùng trượng phu đánh bại chết vào chiến trường song nhan tịnh mới gặp diệp linh huy tiên liền đánh tuyên bố muốn giết chết diệp linh vi phụ huynh báo thủ đồn đại chung đêm qua song nhan tịnh ở nam sở dịch quán có ý định phóng hỏa lửa lớn đem diệp linh nha hoàn cùng tùy tùng đốt thành trọng thương diệp linh trùng hợp ra ngoài tản bộ không ở trong phòng tránh được một kiếp nếu không chắc chắn táng thân biển lửa đồn đãi chung song nhan tịnh hành hung qua đi lại vẫn chạy đến nam sở dịch quán nói ầu nói tả bôi nhọ diệp linh trong sạch tiêu ngạo hành vi lệnh người giận sôi ở nang lại lần nữa đưa ra cùng diệp linh sinh tử chiến lúc sau diệp linh không thể nhịn được nữa nên chiến phản kích chém giết song nhan tịnh dư luận liên tục lên men cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán người bình thường vừa nghe Này rõ ràng chính là song nhan tịnh tự thực hậu quả xấu, kỹ không bằng người còn lại cuồng lại tiện, không có việc gì tìm chết, đã chết xứng đáng. Đến nỗi dịp linh, song nhan tịnh đều muốn sống sống thiêu chết nàng, nếu nói là ngươi chết ta sống sinh tử chiến, nàng dựa vào cái gì không thể đem song nhan tịnh cấp giết. Quả nhiên là hậu nhân nhà tướng, đủ quyết đoán. Một đêm chưa ngủ sở minh dần, sắc mặt tái nhận, đáy mắt hơi hơi phiếm hồng, nghe thuộc hạ bẩm báo, nhẹ nhàng chuyển động một chút trên tay mặc ngọc nhẫn ban chỉ thần sắc nhàn nhạt mà nói tiếp tục đem sở hưu đối chiến vương phi bất lợi dư luận tất cả đều áp xuống đi là chủ tử cố nhiên hôm nay dư luận tất cả đều là sở minh dần âm thầm tạo thế thật giả trộn lẫn nửa nhưng Hoàng nhan hồng tuyệt đối không dám đối ngoại tuyên bố đêm qua chân tướng là song nhan tịnh cấp diệp linh cùng sở minh dần hạ dược ý đồ hủy hoại bọn họ trong sạch như vậy chỉ biết có vẻ song nhan tịnh càng tiện càng đáng chết hơn thao túng nhân tâm chi muốn quyết ở chỗ chiếm được tiên cơ mà thiên hạ tứ quốc bác hồ cùng nam sở từ trước đến nay như nước với lửa rõ ràng muốn kết minh đông tấn cùng tây hạ hai nước sẽ không giúp bác hồ diệp linh làm người đem vân trung cùng tuyết tình nâng hồi nàng sân nàng tự mình xuống bếp cho bọn hắn ngao một nồi gà nhung cháo nhân vân trung ở hỏa trung trước thức tỉnh đem tuyết tình hộ ở dưới thân này đây tuyết tình chỉ cánh tay trái bỏng vân trung nửa người cùng với trên mặt đều bị thương không nhẹ không cần lo lắng ta nhận thức một cái thần y rỉa cầu chút dựa tới sẽ không lưu sẹo. diệp linh an ủi tuyết tình Tuyết tình lắc đầu, nô tỳ không có việc gì, chỉ là vân trung hắn. Chỉ cần tồn tại, sớm muộn gì sẽ khá lên. Đau lòng hắn. Ta không ngại ngươi lấy thân báo đáp. Diệp Linh cười khẽ một tiếng, hắn liền ở cách vách, ngươi hiện tại có thể xuống giường, muốn đi xem liền qua đi. Tuyết tình sắc mặt thẹn thùng, vương phi. Diệp Linh từ tuyết tình phòng ra tới, liền thấy sở minh dần vào sân. Chiến vương phi có khỏe không? Sở minh dần đáy mắt giấu dếm quan tâm. Diệp Linh lắc đầu. Ta không có việc gì. Ta có một số việc, tưởng cùng chiến vương phi tâm sự. Sở Minh dần nói. Thỉnh. Diệp Linh xoay người trở về phòng. Sở Minh dần theo qua đi. Ngồi xuống lúc sau, Sở Minh dần vẫn chưa nhắc tới hắn chế tạo dư luận việc. Chỉ hỏi Diệp Linh, đêm qua có một vị kim mặt nam tử ở trong lúc nguy cấp đã cứu ta. Hắn là chiến vương phi bằng hữu sao? Diệp Linh lắc đầu. Không phải, hắn là chiến vương bằng hữu, trùng hợp ở Tây Lương Thành. Xem bên này xảy ra chuyện tiến đến tương trợ. Nga. Thì ra là thế. Sở Minh dần hơi hơi mỉm cười, không biết chiến vương bạn tốt là vị nào cao nhân. Ta phải làm mặt thâm tạ mới là. Ta cũng không biết. Chiến vương mất, hắn từng đi sở kinh phùng viếng, giúp quá ta một lần, nhưng không chịu cho thấy thân phận, có lẽ là cái gì giang hổ cao thủ. Ta đôi chiến vương cũng không hiểu biết, huống chi hắn bằng hữu. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Sở Minh dần hơi hơi mỉm cười, cũng là. Liền không truy vấn. Sở Minh dần đi rồi, Diệp Linh nhìn nhìn sắc trời không có gì bất ngờ xảy ra nói lúc này âu dương thanh đại tiểu thư hẳn là đã trở nên thực đẹp thân uy đại tướng quân phủ âu dương thanh sáng sớm lên cảm giác trên mặt hảo ngứa duỗi tay một cào đau đến hít hà một hơi tập trung nhìn vào khe hở ngón tay chúng tất cả đều là mủ huyết âu dương thanh muốn điên rồi ngày mai chính là nàng cùng bách lý túc ngày đại hôn nàng đợi thật nhiều năm mong thật nhiều năm tỉ mỉ bảo dưỡng vì chính là vào ngày mai trở thành đẹp nhất tân nương. chính là phút cuối cùng Nàng thế nhưng hủy dung, không chỉ là trên mặt, Âu Dương Thanh toàn thân đều nổi lên lớn lớn bé bé bọc ngủ thoạt nhìn ghê tẩm lại thấm người, còn tản ra từng trận tanh tưởi. Âu Dương Du nhìn đến Âu Dương Thanh ánh mắt đầu tiên, thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều nhổ ra. "Tỷ tỷ, định là có nhân đấu kỵ ngươi gả cho thái tử, hạ độc thủ. Quá đáng giận." "Tỷ tỷ yên tâm, thân y Li y môn môn chủ cùng thiếu chủ hôm qua đều tới Tây Lương thành, ta lập tức đi mời đi theo cấp tỷ tỷ trị liệu, nhất định sẽ không có việc gì." Âu Dương Du dứt lời, đi ra cửa thỉnh người. Mà Âu Dương Thanh cha mẹ nhìn đến nàng hiện giờ bộ dáng, đều lo Âu không thôi. Thái tử đại hôn, tam quốc tới hạ, nơi nào là có thể kéo dài thời hạn? Nếu Âu Dương Thanh dung mạo khôi phục không được, này Thái tử phi chi vị, định cũng không giữ được. Nhưng Âu Dương đại tướng quân muốn đi thỉnh Thái y hề, lại bị Âu Dương Thanh ngăn cản, cha, không cần. Vừa mời Thái y hề, trong cung liền đều đã biết. Ta không nghĩ làm Thái tử điện hạ biết chờ muội muội đem thần y Di Hải môn người mời đến cho ta trị liệu đi. Thần y Di Hải môn người hôm qua đến Tây Lương thành lúc sau, chủ vào ngoại ôm một chỗ biệt viện. Âu Dương Du dục ngựa chạy nhanh, tới rồi địa phương, lại bị báo cho, thần y Di Hải môn môn chủ ngu Chu cùng thiếu chủ Phong Bất Dịch sáng sớm đều bị Đông Tấn thất hoàng tử Nam Cung hành thỉnh đi uống rượu. bọn họ đi nơi nào uống rượu? Âu Dương Du thần sắc nôn nóng, không biết. Thần y Di Hải môn đệ tử lắc đầu. Âu Dương Du quay đầu ngựa lại rời đi. Lại vọt tới đông tấn dịch quán, Nam Cung hành không ở. Nam Cung liệt hỏi một câu, không biết trong phủ ai bị bệnh. Âu Dương Du nhất thời tình thế cấp bách, nói không lựa lời, cái này Nam Cung thái tử cũng đừng quản. Thân hoàng tử rốt cuộc đi nơi nào. Nam Cung liệt ý cười truyền đạo, lao thất xưa nay bất hảo, hắn đi chỗ nào, như thế nào cùng ta rằng đâu. Lúc này Nam Cung hành cùng ngu chú cùng phong bất dịch ba người, đã vào tây hạ thái tử phủ. Ngu chú ở phía trước đi, Nam Cung hành cùng phong bất dịch theo ở phía sau a hành ngươi nói thỉnh uống rượu như thế nào tới nơi này còn muốn bán sư phụ ta mặt mũi mới có thể vào cửa phong bất dịch nhíu mày nam cung hành hạ giọng nói tiểu phong phong đợi chút mặc kệ nhìn thấy gì đừng kích động ta tìm cơ hội cùng bách lý túc đánh một trận ngươi tùy thời lộng điểm hắn huyết phong bất dịch càng nghi hoặc a hành ngươi đầu góc nước vào ngươi còn như vậy làm sự tình sớm hay muộn sẽ bị người đánh chết tiểu phong phong không cần quá sớm có kết luận đợi chút ngươi sẽ duy trì ta nam cung hành khỏe môi hơi câu xuyên qua một mảnh rừng trúc bách lý túc đón đi lên chắp tay đối ngu chú hành lễ ngu tiền bối lại gặp mặt nam cung hành tiến lên một bước Trần phong bất dịch trợn mắt há hốc mồm gương mặt kia tươi cười đầy mặt mà nói bách lý thái tử ta lại tới nữa bách lý túc thần sắc đạm mạc mà nhìn thoáng qua nam cung hành không nói chuyện phong bất dịch từ nam cung hành phía sau đi ra trong tay giơ một phen hàng quang bắn ra bốn phía tiểu đao thần sắc nghiêm túc mà nói bách lý thái tử sư phụ nói ngươi thể chất đặc thù không biết ta có không cùng ngươi mượn điểm huyết trở về nghiên cứu một phen bách lý túc nhíu mày nhìn về phía ngu chú Thân y liề môn môn chủ ngu chú là cái râu tóc hoa dâm dáng người béo lùn lão nhân hắn ha hả cười tiểu đồ là cái y liề vẫn luôn đối bách lý thái tử bệnh thực cảm thấy hứng thú nếu là bách lý thái tử không ngại nói hảo bách lý túc gật đầu phong bất dịch cử đao tiến lên nam cung hành nhiệt tình hỗ trợ liền thấy phong bất dịch một đao đi xuống cắt bách lý túc ngón tay nam cung hành thượng thủ hung hăng một tế, lấy dược bình ở dưới tiếp theo đỏ tươi huyết tích đi vào bách lý túc mặt không đổi sắc mai cho đến ngón tay tễ không xuất huyết tới phong bất dịch mới bông ra bách lý túc thỉnh ngu chú tiến trúc lâu không quản nam cung hành cùng phong bất dịch phong thần y kìa ngươi xem này phiến mặc trúc lớn lên thật là đẹp mắt nam cung hành dứt lời túng phong bất dịch vào cách đó không xa mặc trúc lâm phong bất dịch sắc mặt trầm xuống nguyên lai hắn chính là tên cặn bạ kia thế nhưng còn như thế giống trống khua chiêng mà nên thú người khác vô sỉ bảo bảo như vậy đáng yêu như thế nào sẽ có như vậy một cái cha tiểu phong phong ngươi thật là cái chính nghĩa hảo hải tử cho nên ngươi đoán xem tiểu diệp tử đem hủy dung dược cho ai dùng nam cung hành cười hắc hắc âu dương thanh phong bất dịch khẽ hử một tiếng xứng đáng ta độc người khác giải không được nàng hoặc là hủy bỏ hồ nước hoặc là ngày mai toàn thân thối giữa mùi hôi hống hống mà đương tân nương Tuy rằng tiểu diệp tử này cử là vì dẫn ra một cái khác mấu chốt nhân vật, bất quá ta cảm thấy tiểu phong phong ngươi vừa mới nói cũng không tồi. Âu Dương Thanh Nhất chờ mong ngày lại hôn, nàng có thể che lấp mùi hôi, có thể khăn voan che mặt, trước lên làm thái tử phi lại nói. Nhưng chờ muốn bái đường kia một khắc, ta cho nàng tới trận gió, đem khăn voan bóc. Hắc hắc, kia hình ảnh nhất định thực mỹ. Nam cung hành khỏe môi gợi lên một mặt nguy hiểm độ cung. Phong bất dịch gật đầu, ta thực chờ mong. 039 Đại Hỷ Chi nhật tang khúc than khóc. Âu Dương Du trở về, báo cho Âu Dương Thanh, thần y Liễu Môn môn chủ hòa thiếu chủ đều không biết đi nơi nào. Như thế nào như thế vừa khéo. Âu Dương Thanh hai tròng mắt đỏ đậm, mấy dục hộc máu, định là hạ độc người cố ý dẫn dắt rời đi kia hai vị thần y Liễu. Âu Dương Du nhíu mày, tỷ tỷ, này thật là trùng hợp. Là Nam cung hành thỉnh kia hai vị uống rượu đi, hắn cùng tỷ tỷ không oán không thủ, sẽ không hại tỷ tỷ. Vậy ngươi liền đi thần y Liễu Môn địa phương chờ. Xem bọn họ có thể uống tới khi nào. Người một hồi tới, lập tức mời đi theo. Âu Dương Thanh lạnh giọng nói. Như thế vinh mặt hất hàm sai khiến, Âu Dương Du trong lòng không thoải mái, mở miệng hỏi lại, tỷ tỷ không phải nhận thức một vị cao nhân sao. Ba năm trước đây còn giúp tỷ tỷ cứu thái tử điện hạ. Hắn ở nơi nào? Có thể hay không tỉnh hắn? Cầm mồm. Hắn không ở Tây Lương Thành. Âu Dương Thanh hiển nhiên không nghĩ nhắc tới người này. Âu Dương Du Du mắt, giấu đi không vui chi sắc, kia Hảo Tỷ tỷ trước nghỉ ngơi, ta lại đi chờ." Âu Dương Du dứt lời xoay người liền đi, hành đến cửa, liền nghe Âu Dương Thanh nói: "Muội muội, thực xin lỗi, ta quá khó tiếp thu rồi, nói chuyện có điểm hướng, không phải đối với ngươi." Âu Dương Du sắc mặt hơi tệ: "Ta minh bạch, tỷ tỷ đừng nóng vội, ta đây liền đi." Tỷ muội hai người, từ nhỏ Âu Dương Du liền đối Âu Dương Thanh nói gì nghe nấy, hiện tại vẫn như cũ. Bất quá đường Âu Dương Du lại lần nữa rục ngựa chạy nhanh tới rồi ngoại ô biệt viện, như cũ bị cho biết ngu chú cùng phong bất dịch không ở lại đi đông tấn dịch quán kết quả cũng giống nhau âu dương du liền ở biệt viện trở lòng nóng như lửa đốt ngu chú thích rượu như mạng tam cơm nhưng vô thịt nhưng không thể vô rượu nay đây nam cung hành nói muốn thỉnh uống rượu ngu chú một ngụm đồng ý bị mang đến thái tử phủ cũng không không vui bởi vì hắn nhớ thương bách lý túc nơi này hàn chúc rượu hồi lâu nam cung hành cùng phong bất dịch tiến trúc lâu ngu chú đã uống thượng đãi ngu chú uống cạn hưng đã say đến bất tỉnh nhân sự sắc mặt đa hồng ngây nô cười không ngừng ôm phong bất dịch cánh tay liên thanh nói tiểu phong sư phụ còn có thể uống còn có thể uống lại đến phong bất dịch nhẹ nhàng vỗ vô, vô ngu chú mặt hỏi bách lý túc này hàn trúc rượu khả năng tặng sư phụ ta một ít bách lý túc đứng dậy đi ra ngoài đối ách nô phân phó vài câu làm đem hắn năm nay nhưỡng hàn trúc rượu cuối cùng thừa tam đàn tất cả đều đưa đến trên xe ngựa ba người cáo tử rời đi nam cung hành cưỡi ngựa thầy cho ngồi xe, mang theo bách lý túc đưa tặng rượu ngon ở chính ngõ trước trở lại biệt viện Âu Dương Du thần sắc đại hỉ vội vàng chào đón Nam Cung thất hoàng tử các ngươi nhưng đã trở lại Nam Cung hành khó hiểu Âu Dương tướng quân tìm ta không ta tìm ngu môn chủ ra trong nhà có người bệnh nặng thì ngu môn chủ tiến đến trần trị Âu Dương Du không dám nói là Âu Dương Thanh hủy dung thỉnh quá thái y yể Nam Cung hành hỏi ân Âu Dương Du lời nói hàng hồ Ngu môn chủ nhưng ở trong xe, mời theo ta đi một chuyến, xong việc chắc chắn có thâm tạng. Màn xe xốc lên, phong bất dịch nhảy xuống tới, đem ngu chú tử trong xe bối ra tới, đối Âu Dương Du nói, gia sư say rượu, sợ là ngày mai mới có thể tỉnh lại. Âu Dương Du như mày, cấp ngu môn chủ ăn giải men, uống canh giải rượu, nhân mệnh quan thiên. Phong bất dịch lắc đầu, gia sư thích say rượu cảm giác, cũng không cho phép cho hắn dùng vài thứ kia. Đã là nhân mệnh quan thiên, vậy thỉnh Âu Dương Tướng quân chờ một chút một lát ta trước đưa ra sư đi nghỉ ngơi qua đi đi theo ngươi một chuyến thỉnh không đến ngu chú âu dương du trong lòng bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài nghe phong bất dịch nguyện ý đi vội vàng gật đầu vậy thỉnh phong thiếu chủ mau chút thần y ghi môn thiếu chủ phong bất dịch thiên phú dị bẩm y ghi độc xong tuyệt. ngu chú từng phát ngôn bừa bãi ái đồ tạo nghệ ngày nào đó chắc chắn siêu việt hắn phong bất dịch cũng không làm bộ làm tịch tặng ngu chú đi nghỉ ngơi trên lưng hắn hỏm thuốc liền tới đây ta bồi phong thiếu chủ đi một chuyến đi nam cung hành cười nói không thể âu dương du dứt lời vội vàng giải thích nam cung thất hoàng tử tự đi vội song việc ta nhất định tự mình đưa phong thiếu chủ trở về âu dương thanh hủy dung việc tuyệt không có thể làm người ngoài biết nam cung hành ý cười gia tăng tính cáo tử dứt lời cưỡi ngựa rời đi âu dương thanh thấy âu dương du thỉnh phong bất dịch tiến đến rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi phong bất dịch cấp âu dương thanh bắt mạch qua đi khẽ gật đầu nói này độc như giải âu dương thanh đại hỉ Âu Dương Du vỗ tay, thật tốt quá. Sau đó, phong bất dịch mở ra hắn mang đến hòng thuốc, từ bên trong lấy ra một bộ kim châm, thần sắc nghiêm túc mà nói, chỉ cần ba ngày, liền có thể không ngại. Ở đây còn có Âu Dương thành vợ chồng, một nhà bốn người nghe vậy, tươi cười nháy mắt cứng đờ. Ba ngày. Không được. Cần thiết hôm nay chưa khỏi. Làm tỉ tỉ của ta dung mạo khôi phục như lúc ban đầu. Nàng ngày mai phải làm thái tử phi. Âu Dương Du buột miệng thốt ra. Phong bất dịch như mày nay độc thật là bá đạo ta năng lực hữu hạn các ngươi khác thỉnh cao minh đi âu dương thành vội vàng mở miệng phong thiếu chủ bất giận tiểu nữ nóng vội nói không lựa lời không phải cái kia ý tứ phong bất dịch đảo cũng không giận đó là gia sư tới kết quả cũng giống nhau chị không chị các ngươi một câu âu dương thanh khó thở giận cực lại cũng không kế khả thi trầm mặc sau một lát nói một chữ chị vì thế phong bất dịch thượng thủ kim trâm đâm thủng âu dương thanh trên mặt bọc ngủ thanh tuổi chi khí càng thêm nồng đậm. Âu Dương Du che lại miệng mũi, chuẩn bị đi ra ngoài thấu khẩu khí, liền nghe Phong Bất Dịch kêu nàng, "Âu Dương tướng quân, ngươi tới, ta dạy cho ngươi, muốn đem này đó bọc mủ toàn bộ đâm thủng, đái mù huyết lưu ra, rửa sạch qua đi, trở lên dược." Không bao lâu, Phong Bất Dịch rời đi, hứa hẹn tuyệt không sẽ đem Âu Dương thanh bệnh tình nói cho người khác. Phong Bất Dịch trở lại biệt viện, liền thấy Nam Cung Hành ở hắn phòng chờ mắt. "Tiểu Phong Phong, như thế nào?" Nam Cung Hành mở to mắt, cười như không cười hỏi. "Quá ghê tởm." phong bất dịch đổ một ly trà lạnh uống một hơi cạn sạch bất quá này một chuyến đăng giá qua hôm nay đó là nàng độc giải dung mạo cũng vô pháp khôi phục người thực độc sao nam cung hành khỏe môi hơi câu trước khi đi bọn họ hướng ta thảo muốn che lấp thể vị dược vật nhưng ta chưa nói kia dược hiệu quả chỉ có thể duy trì hai cái canh giờ phong bất dịch khẽ hừ một tiếng xem ra âu dương thanh nhận thức cái kia thần y yề thật không ở tây lương thành nàng căn bản không tính toán tìm người nọ nam cung hành đôi mắt hơi lóe hảo ta sẽ nói cho tiểu diệp tử bất quá mặc dù người nọ không xuất hiện âu dương thanh cùng diệp anh năm đó sự tình cũng tuyệt đối thoát không được căn hệ là đêm nam cung hành cùng phong bất dịch ăn tới rồi diệp linh tỉ mỉ làm rượu nhượng bánh trôi cùng mặt trà bánh ngọt ngào hương hương rất là mỹ vị mà nam cung hành trừ bỏ cùng diệp linh chia sẻ âu dương thanh hiện giờ mỹ mạo ở ngoài còn báo cho nàng một cái khác tin tức tốt hắn cùng phong bất dịch đã thành công vào tay bách lý túc huyết diệp anh độc có thể giải nay một đêm nam cung hành diệp linh cùng với phong bất dịch ba người đều ở đối ngày mai chờ mong chung bình yên đi vào giấc ngủ mà nguyên bản nhất hẳn là chờ mong ngày mai đại hôn âu dương thanh lại suốt đêm vô pháp chớp mắt toàn thân bọc ngủ đều bị chát phá thượng dược lúc sau kỳ ngứa khó nhịp thoạt nhìn so với phía trước càng đáng sợ nàng làm âu dương du đem tay nàng trói lại mới có thể không chế được không đi cảo mà trong lòng dày vò như cỏ dại sinh trường tốt sóng lớn cuồn cuộn quả thực muốn bước điên nàng dài do một đêm Rốt cuộc tới rồi cuối, tương tỷ mỹ chuẩn bị tắm gội hương canh, son phấn ngọc trang, hiện giờ hết thể không thể dùng. Âu Dương Du đem phong bất dịch hôm qua cấp lương hoàn, ở trong nước hoa khai, cấp Âu Dương Thanh ăn vào. Thực mau, Âu Dương Thanh trên người thanh tẩy chi khí biến mất, thay thế chính là nùng hương, ngựa ý cũng tiêu tán. Âu Dương Du nhịn không được đánh cái hắt xì, nhân hương khí thật sự quán nghị. Nha hoàn bà tử, từ hôm qua bắt đầu, tất cả đều không cho phép lại tiến Âu Dương Thanh phòng âu dương du tự mình cấp âu dương thanh trải đầu mà gương đồng sớm bị âu dương thanh quăng ngã nát đối lại hôn hết thể tốt đẹp ảo tưởng một ngày tri gian kể hết tan biến hầu như không còn âu dương thanh nội tâm phẫn luất đến cực điểm Tỷ tỷ, thật sự muốn làm như vậy sao vạn nhất bị người phát hiện âu dương du đem mũ phượng cấp âu dương thanh mang lên nhịn không được mở miệng nói ta đợi ba năm âu dương thanh trong mắt tràn đầy kiên quyết từng câu từng chữ mà nói hôm nay vô luận như thế nào ta nhất định phải đương hắn thái tử phi Ai đều ngăn cản không được ta. Ba ngày sau dung mạo của ta là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta hiểu biết thái tử, hắn sẽ không ghét bỏ ta, chắc chắn giúp ta cùng nhau che lấp. Hắn nói qua muốn cưới ta, tuyệt không sẽ nuốt lời. Âu Dương Du muốn nói lại thôi, Âu Dương Thanh nghiêm đầu, ta làm ngươi chuẩn bị mặt nạ đâu. Âu Dương Du mang tới một trương tinh xảo màu bạc mặt nạ, mặt nạ thượng còn dùng đá quý điểm suýt mỹ lệ hoa lan. Âu Dương Thanh mang lên mặt nạ, mặc tốt áo cưới, hỏi Âu Dương Du, như thế nào? Âu Dương Du gật đầu, tỉ tỉ thực mỹ. Ta sẽ không ở thái tử trước mặt tháo xuống mặt nạ, ba ngày thời gian mà thôi, thực mau liền sẽ qua đi. Âu Dương Thanh là nói cho Âu Dương Du nghe, đồng thời cũng là an ủi chính mình. Âu Dương Thành có một trai hai gái, Âu Dương gia trưởng công tử Âu Dương Trinh mấy năm nay vẫn luôn chấn thủ biên quan, ngày này sáng sớm mới chạy về Tây Lương Thành. Thanh Nhi. Âu Dương Trinh đi nhanh vào cửa, đánh cái hắt xì, che lại cái mũi, như thế nào như vậy Hương? âu dương trinh dung mạo tuấn lãng dáng người cao tráng trong tay còn nắm roi ngựa vừa thấy âu dương thanh trên mặt mặt nạ hắn sửng sốt một chút ngày lại hôn vì sao phải mang mặt nạ âu dương thanh rơi lệ không ngừng đại ca thanh nhi làm sao vậy ai khi dễ ngươi nói cho đại ca âu dương trinh sắc mặt trầm xuống âu dương du đem âu dương thanh ngày hôm trước chúng đọc hủy dung sự tình nói âu dương trinh tức giận đến chụp nát một cái bàn đáng giận đừng làm cho ta biết là ai làm ta định đem hắn bẩm thầy vạn đoạn. Đại ca, ngươi muốn che chở ta Âu Dương thanh khóc lóc nói. Yên tâm, ba ngày mà thôi. Thái tử đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta tuyệt không sẽ làm những người khác tới gần ngươi. Nếu là hạ độc ngươi ngoi đầu gây hấn, mặc kệ là ai, ta định không buông tha hắn. Âu Dương trinh trầm giọng nói. Tây Hạ Thái tử đại hôn Thịnh Yến, đem với hoàng cung chức Long Phượng Quảng Trường cử hành. Diệp Linh không có muốn sở minh dần cho nàng nha hoàn, nàng một thân to rộng bạch tỷ tỷ tự mình ôm phong lam cẩm xuất hiện ở sở minh dần trước mặt chiến vương phi hôm nay nhưng tùy ý phát huy sở minh dần ý có điều chỉ diệp linh biết nam sở đối với đông tấn cùng tây hạ kết minh một chuyện bất mãn sở hoàng làm nàng cái này quả phụ lại đây chúc mừng chính là tới tạp bãi mà mặt khác một bên nam cung liệt nhìn nam cung hành thân xuyên một bộ mà bảo không mang thiên âm cầm liền ra cửa nhữ mày hỏi lao thất ngươi cầm đâu thiên âm hôm nay nghỉ ngơi ta có cái này nam cung hành giơ lên trong tay mặc trúc chế thành trường tiêu hơi hơi mỉm cười nam cung liệt đỡ chán đừng áo. mau đem cầm mang tới bằng không nên đã muộn. thái tử hoàng huynh ta hôm nay hoặc là thổi tiêu hoặc là ngủ ngươi tuyển nam cung hành thực bình tĩnh mà nói nam cung liệt làm bộ muốn đánh nam cung hành giơ lên tay lại bất đắc dĩ bông thổi tiêu liền thổi tiêu đi đừng ném đông tấn mặt ta kia không thể nam cung hành trong mắt ba quang lưu chuyển trồi lên một mạt hài hước cười một đen một trắng một cầm một tiêu phụ trách vì đại hôn tấu nhạc nam cung hành cùng diệp linh ở khách khứa phía trước tương đối mà ngồi bách lý túc cùng âu dương thanh từng người nắm lụa đỏ hai đoan xuất hiện ở trong tầm mắt nam cung hành khách khí mỉm cười chiến vương phi trước hết mời diệp linh gật đầu bàn tay trắng nhẹ đạn tiếng đàn du dương như phồn hoa thịnh phóng trăm điệu tế minh gió mát ấm áp dễ chịu mọi người trên mặt đều hiện ra ý cười tới đại bách lý túc nắm âu dương thanh đến gần khúc phong quay nhanh đột nhiên đủ rột tiếng tiêu gia nhập cầm tiêu cùng minh bi thương nguyện chuyển trong nháy mắt gợi lên người nội tâm chỗ sâu nhất bi thương sợ hãi làm người phảng phất đặt mình trong ma chơi hồ minh vùng hoang vu giã ngoại ma cốt xâm lở. âu dương thanh một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ mà âu dương thành cùng âu dương trinh phụ tử sắc mặt tâm trầm gắt gao mà chừng mắt nam cung hành cùng diệp linh như là muốn đem bọn họ cấp xé âu dương du nhịn không được đứng lên lại bị âu dương thành túm ngồi xuống thời buổi rối loạn Bọn họ Âu Dương ra chỉ cầu thuận lợi bãi đường, tuyệt không có thể lại cành mẹ để cành con. Sở Minh dần rũ mi cười nhạt, hoàn nhan hồng hừ lạnh một tiếng. Nam Cung Liệt rất muốn cầm trong tay chén trà tạp đến Nam Cung Hành trên đầu. Nam Sở tới tạp tràng liền bãi, Nam Cung Hành đi theo xem náo nhiệt gì. Quả thực hồi náo. Toàn trường mặt thanh, chỉ nghe tang khúc than khóc. Mà Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, cực kỳ giống từ ầm tảo địa phủ tới Dương Gian lấy mạng hắc bạch vô thường. Ngay cả lễ quan đều ngốc lăng lăng mà quên mất nên làm cái gì bách lý phục những mày ho nhẹ hai tiếng lễ quan hoàn hồn cao giọng đều, tiếng nhạc đình giờ lành đã đến diệp linh tiếng đàn đột nhiên im bặt như là ở mỗi người trong lòng khấu một chút làm người không khỏi cảm thán nàng này cầm kỹ quá mức lợi hại tiếng tiêu tùy theo dừng lại nam cung hành cùng diệp linh bốn mắt nhìn nhau gật đầu thăm hỏi đáy mắt người chỉ có lẫn nhau có thể nhìn đến bên này bách lý túc cùng âu dương thanh lập tức muốn bái thiên địa nam cung hành cầm trong tay mặc tiêu diệp linh ôm ấp phong âm cẩm hai người cùng nhau đứng dậy hồi vị nam cung hành hành đến âu dương thanh bên cạnh đột nhiên giơ tay gì? Gi? thiên như vậy lãnh như thế nào còn có múa ôi nam cung hành cánh tay ở không trung múa may một chút âu dương thanh trên đầu khăn đoan phiêu phiêu hốt hốt mà dừng ở trên mặt đất không bốn không vô cùng nhục nhã tỉ muội tình thâm nam cung hành túi người nhặt lên khăn văn đỏ liên thanh nói thật là xin lỗi thất lễ Ngẩng đầu thần xác ngạc nhiên Ai? Các ngươi Tây Hạ Tân nương tử, khăn đoan đỏ phía dưới còn muốn lại mang trương mặt nạ sao? Kia muốn khăn đoan làm chi? Tâm mắt mọi người, trong nháy mắt đều tập trung tới rồi Âu Dương Thanh trên người. Kia trương mặt nạ, đẹp thì đẹp đó, quá lôi thời. Tây Hạ tuyệt không như vậy quý củ, đảo như là muốn che lấp cái gì? Lao thất, trở về. Nam Cung Liệt nhíu mày, nhịn không được mở miệng kêu Nam Cung Hành, trực giác hắn lại muốn náo sự. Nam Cung Hành như là không nghe được, còn đang đợi Âu Dương Thanh giải thích âu dương ra người sắc mặt đều thay đổi âu dương thanh đôi tay run một chút cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới ôn nhu nói nhân sợ hôm nay có phòng thổi rơi xuống khăn đoan này đây đeo mặt nạ nga âu dương đại tiểu thư ý tứ là người mỹ lệ khuôn mặt hôm nay chỉ có thể làm bách lý thái tử nhìn đến thật đúng là si tình đâu nam cung hành hơi hơi mỉm cười đệ trong tay khăn đoan đỏ qua đi xin lỗi vô tâm chi thất, hy vọng âu dương đại tiểu thư không cần chú ý Âu Dương Thanh lại không dám dối tay đi tiếp. Nhân nàng toàn thân làn da thối giữa xương tấy làm ngủ, đôi tay cũng giống nhau. Đêm qua mẫu thân của nàng chuyên môn đem áo cưới tay háo dài hơn, đủ để che khuất nàng xấu xí bất kham đôi tay. Nhưng nếu là dối tay đi ra ngoài, liền tàng không được. Ta đi giúp tỷ tỷ mang lên. Âu Dương Du đứng dậy ly vị, bước nhanh đi lên trước tới. Thân y gì hay môn môn chủ ngu chú đánh cánh áp, nói thầm một câu, nam cung tiểu thất lại làm ẩm ý gì đâu. Nhân ra ngày đại hỷ phong bất dịch nhợt nhạt cười khởi phong một trận gió đánh út lại mang đến một cổ lệnh người buồn nôn thanh tưởi nam cung hành ném trong tay khăn vân đỏ bóp mũi lui ra phía sau 3 mét xa buột miệng thốt ra âu dương đại tiểu thư ngươi không phải là mất khống chế đi ngay đại hôn cả người phát ra thanh tưởi bị người coi như mất khống chế này đối bất luận cái gì nữ tử tới nói đều là vô cùng độc nhã nhưng những cái đó vốn dĩ cảm thấy nam cung hành quá phận khách gỡ thực mau đều sắc mặt quái dị mà bưng kín cái núi Ly âu dương thanh gần thí dụ như ngồi ngay ngắn địa vị cao tây hạ hoàng hậu minh thị đã nhịn không được nôn khan một trận âu dương du nhặt lên bị nam cung hành ném xuống đất khăn văn đỏ lại cũng không làm nên chuyện gì nàng thần sắc vô thố mà quay đầu nhìn về phía âu dương thành âu dương thành vội vàng đứng dậy quy xuống đất nhận tội khởi bẩm hoàng thượng hoàng hậu nương nương tiểu nữ này hai ngày thân thể ôm bệnh nhẹ mới có thể như thế thân y liền nếp gia đình thiếu chủ đã vì tiểu nữ chẩn trị quá nói nàng ngày mai là có thể khôi phục nói như vậy tây hạ thái tử hôm nay muốn cưới một vị hôi thối vô cùng thái tử phi hoàn nhan hồng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói kia mặt nạ phía dưới nên không phải là hủy dung đi bổn cung nhưng chưa bao giờ nghe nói qua nước nào tân nương thành thân còn mang mặt nạ âu dương thành ngươi này nữ nhi rốt cuộc sao lại thế này bách lý phục đầy mặt sắc mặt giận dữ làm cho biệt quốc hoàng thất mặt tây hạ thái tử đại hôn sinh ra như thế biến cố quả thực mất mặt đến cực điểm âu dương thanh bùn một tiếng quỳ xuống Hoàng thượng, thần nữ là bị kẻ gian ám hại, chúng ta độc mới có thể như thế. Phong thiếu chủ nói, qua ngày mai là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phong bất dịch hơi hơi như mày, mở miệng nói, Âu Dương Đại Tiểu Thư, ta nói ngày mai sau, độc nhưng giải, là không giả. Nhưng Dung Mạo, sợ là khó có thể khôi phục như lúc ban đầu. Toàn trương ồ lên. Phong bất dịch một mở miệng, chứng thực Âu Dương Thanh đã hủy dung việc, hơn nữa ngắt lời nàng Dung Mạo vô pháp khôi phục. Như vậy nữ tử sao có thể tái giá nhập hoàng thất hoàng hậu minh thị che lại cái mũi sắc mặt xanh mét âu dương thành âu dương thanh các ngươi một nhà đây là khi quân nếu âu dương thanh ra như vậy sự vì sao không còn sớm điểm báo cáo hoàng thượng âu dương thanh bổn cung mệnh ngươi lập tức đem mặt nạ gỡ xuống âu dương thanh ở nghe được phong bất dịch nói nàng độc như giải dung mạo vô pháp khôi phục như lúc ban đầu thời điểm cả người liền choáng lại nghe được hoàng hậu mệnh nàng gỡ xuống mặt nạ trong lòng đống nhiên trầm xuống chỉ có một ý niệm tuyệt đối không thể lấy nàng dung mạo nhất định có thể khôi phục mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới nhưng mặt nạ một khi hái được bị mọi người nhìn đến nàng xấu xí bất kham gương mặt kia hết thể đều đem vô pháp vắn hồi âu dương thanh xoay người quỳ trên mặt đất đôi tay ôm lấy bách lý túc chân ngửa đầu nhìn hắn trong mắt mang nước mắt thanh âm ai huyền thái tử điện hạ thái tử điện hạ Ngươi đáp ứng rồi muốn cưới ta dung mạo của ta nhất định sẽ khôi phục người giúp ta cầu xin hoàng thượng cầu xin hoàng hậu nương, nương. Giờ lành đã đến, chúng ta nên bái đường. Bách Lý túc nhíu mày, túi đầu nhìn Âu Dương Thanh, còn chưa nói lời nói, mắt sắc Minh Thị liếc mắt một cái thấy được Âu Dương Thanh lộ ra tới cặp kia tràn đầy bọc ngủ tay, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ngươi tay vuông ra túc nhi, đó là hắn đáp ứng rồi muốn cưới ngươi, bổn cung cũng tuyệt không sẽ làm ngươi gả cho hắn. Có mặt khác ly đến gần khách cửa, ở Âu Dương Thanh hoảng loạn mà bắt tay lùi về trong tay háo phía trước, cũng đều thấy được, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, chỉ chỉ trò trò. Nếu là Âu Dương Thanh chúng độc, trên mặt tám chín phần 10 tiện tay thượng giống nhau, như thế nghiêm trọng hủy dung, còn tưởng che che dấu dấu, dấu trời qua biển, gà cho Bách Lý Túc, cũng quá không biết xấu hổ. Âu Dương Thanh hiện tại bộ dáng đó là kia trên đường nhất dơ bẩn khất cái đều sẽ không ớn, xấu đến dọa người, còn xú đến kinh người. Quân không thấy đã có vài vị phu nhân bị thanh tưởi hơn đến nôn mửa không ngừng. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Bách Lý Túc có phải hay không không có khiếu giác, hắn ly Âu Dương Thanh như vậy gần thế nhưng từ đầu tới đuôi mặt không đổi sắc bách lý phục vẻ mặt tức giận lạnh lùng mà nhìn âu dương thanh người tới đem nàng dẫn đi hôn nước tức khắc giải trừ không âu dương thanh lại lần nữa bắt được bách lý túc vào áo thanh em nội vàng thái tử điện hạ ta đã cứu ngươi tránh mạng ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy ngươi không thể đối với ta như vậy ngươi đã nói muôn cưới ta ngươi đã nói bách lý túc lui về phía sau hai bước âu dương thanh phát gục trên mặt đất trên mặt mặt nạ bị đâm dứt nàng luống cuống tay chân mà đi nhặt lại đã đã muộn mọi người vốn là nhìn chằm chằm âu dương thanh lúc này nhìn vừa vặn gương mặt kia hoàn toàn là xem một cái liền sẽ làm ác ngộng trình độ khách khứa chung coi đứa bé đã bị sợ tới mức khóc nỉ non không ngừng thân xuyên một thân đỏ thấm hỉ bảo bách lý túc đối ở đây rất nhiều khách khứa tới nói đều là lần đầu nhìn thấy chân dung bách lý túc dung mạo cực mỹ thậm chí có thể cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử nam cung hành sánh vai nhưng hắn quá lạnh từ đầu tới đôi Tân Nương tử Âu Dương Thanh đã hỏng mất, tân lang bách lý túc lại trước sau giống cái người ngoài cuộc. Thất thần làm gì? Còn không mau đem nàng kéo đi? Minh Thị giận chỉ Âu Dương Thanh, khi quân giấu thượng, lại vẫn dám áp chế thái tử. Âu Dương Thanh, các ngươi một nhà là muốn tạo phản sao? Âu Dương Thanh trong lòng lột bột một chút, xông lên tiến đến, đem Âu Dương Thanh kéo tới, giam cầm trong ngực trùng hạ giọng nói, Thanh Nhi, không thể lại náo loạn, nếu không chúng ta cả nhà đều phải rơi đầu âu dương thanh lại đã nghe không tiếng âu dương thành nói cái gì nàng lấy làm tự hào dung mạo nàng tâm tâm niệm niệm đại hôn biến thành hiện giờ bộ dáng nàng như thế nào có thể tiếp thu thái tử điện hạ ta đã là người của ngươi rồi a ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy âu dương thanh khóc không thành tiếng nhìn đến bách lý phục cùng minh thị âm trầm như mực mặt âu dương thành thẩm nghĩ không tốt vội vàng che lại âu dương thanh miệng tưởng chạy nhanh đem nàng mang đi có một số việc là không thể nói quân thần có khác Đừng nói Âu Dương Thanh tự xưng đã là Bách Lý Túc nữ nhân, đó là nàng vì cứu Bách Lý Túc mà chết, Âu Dương gia cũng không thể yêu cầu hoàng thất cho bọn hắn bất luận cái gì bồi thường. Làm người thần tử, nên ghi nhớ một câu, lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Âu Dương Thanh, vừa rào. Diệp Linh dùng khăn che lại cái mũi, nhìn thoáng qua Bách Lý Túc. Nàng vốn tưởng rằng, Bách Lý Túc sẽ che chở Âu Dương Thanh, không nghĩ tới, hắn thế nhưng liền câu nói đều không muốn nói. Người nam nhân này, đối Âu Dương Thanh thật sự vô tình đến cực điểm diệp linh ngẩng đầu liền thấy nam cung hành đứng ở đám người sau đối với nàng chấp trước mắt bọn họ hôm nay mục đích đã đạt tới mặt sau sự từng bước một tới chỉ là diệp linh không nghĩ tới âu dương du thế nhưng lao tới chắn âu dương thành cùng âu dương thanh trước mặt cha tỉ tỉ bị thiên đại hủy khuất cùng nhục nhã tuyệt không có thể liền như vậy tính như vậy nàng cả đời liền hủy du nhi câm mồm âu dương thành thần sắc đại biến âu dương du lướt qua âu dương thành vọt tới bách lý phục cùng minh thị trước mặt quy xuống cao giọng nói hoàng thượng hoàng hậu nương nương năm đó tỷ tỷ của ta vì cầu thần y cứu thái tử điện hạ tự phế tay phải đả động thần y không tiếp danh thiết, lấy thân là thái tử giải độc thậm chí có mang thái tử điện hạ hải tử liên bởi vì thái tử điện hạ nói không nghĩ như vậy sớm thành thân tỷ tỷ của ta liền nhịn đau xóa sạch cái kia đáng thương hài tử sở hữu nước đắng tất cả đều chính minh ướt si chờ thái tử ba năm hiện giờ nàng bị kẻ gian làm hại Nàng làm sai cái gì? Hôn ước giải trừ, nàng sẽ chết. Vẫn luôn trầm mặc bách lý túc, giờ phút này rốt cuộc có phản ứng, ánh mắt u Hàn mà nhìn Âu Dương Du, "Ngươi, nói cái gì?" Thái tử điện hạ, ngươi thật tàn nhẫn. Tỷ tỷ của ta đem mệnh đều cho ngươi, ngươi có thể nào như thế đãi nàng?" Âu Dương Du trầm giọng chất vấn. Nhân Âu Dương Du vì tỷ xuất đầu, nguyên bản sắp kết thúc trò khôi hài, lại xuất hiện tân tiến triển. Diệp Linh không cẩn thận đánh nghiêng chén trà, Sở Minh dần quan tâm hỏi: chiến vương phi, ngươi có khỏe không? Từ Diệp Linh góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến lúc này ở Âu Dương Thành trong lòng ngực, thân mình run thành run rảy Âu Dương Thanh. Diệp Linh đấy mắt hiện lên một đạo hàng quang, khẽ lắc đầu nói, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy, Âu Dương song su, thật là tỉ muội tình thâm. Bách Lý Túc Hải tử, là Diệp Trần Tiểu Hoa Nhi, hiện tại sống được hảo hảo. Mà Bách Lý Túc phản ứng cho thấy, hắn căn bản không biết Âu Dương Thanh đã từng phá thai. Như vậy, âu dương thanh yêu cầu cùng bách lý túc cùng với tây hạ đế hậu hảo hảo giải thích một chút nàng từng trộm xóa sạch đứa con hoang kia là cùng cái nào nam nhân sinh nhất buồn cười địa phương ở chỗ âu dương thanh liền nhất để ý nàng mội mội âu dương du đều lừa biên chuyện xưa năng lực thật thật nhất lưu âu dương du hiện giờ chính là mạo bị hoàng đế giáng tội nguy hiểm thiệt tình thực lòng mà, tự cấp nàng thân ái tỷ tỷ thảo công đạo đâu không bốn một rào biện ép hỏi thúc nhi ngươi thật sự từng làm âu dương thanh phá thai mẫu hậu ta cũng không biết âu dương thanh có thai mẫu tử đối thoại qua đi toàn trường châm rơi có thể nghe âu dương du công bố nàng tỷ tỷ âu dương thanh từng mang thai cũng phá thai thả là bách lý túc ý tứ bởi vậy lên án mạnh mẽ bách lý túc vô tình máu lạnh, âu dương thanh ép dạ cầu toàn mà bách lý túc nói hắn căn bản không biết âu dương thanh đã từng hoài quá có thai yêu cầu âu dương thanh phá thai một chuyện tự nhiên là lời nói vô căn cứ âu dương du không dám từ không thành có biên ra như vậy chuyện xưa nàng cùng âu dương thanh xưa nay tỉ muội tình thâm như hình với bóng âu dương thanh có thai hơn nữa phá thai việc âu dương du nôn chi chuẩn xác hẳn là tận mắt nhìn thấy như vậy chỉ có hai loại khả năng đệ nhất bách lý túc dám làm không dám nhận đệ nhị âu dương thanh đối ngoại lừa gạt bách lý túc đối nội lừa gạt âu dương du bách lý phục sắc mặt xanh mét minh thị đôi mắt lánh lệ mà các tân khách thần sắc đều nghiền ngấm lên âu dương thành đem âu dương thanh mang lại đây minh thị lạnh giọng nói âu dương thành sắc mặt khó coi đến cực điểm liền thấy trong lòng ngực âu dương thanh nhắm mắt lại như là hôn mê bất tỉnh âu dương thành ôm âu dương thanh xoay người trở về đỡ âu dương thanh quỳ xuống trầm giọng nói hoàng thượng hoàng hậu nương nương thanh nhi hôn mê thỉnh cho phép vi thần mang nàng trở về trị liệu âu dương thành dứt lời phong bất dịch đứng lên chỉ thấy phong bất dịch ly vị đi đến một cái thượng phong khẩu lấy ra một cái bạch sứ bình thuốc nhỏ mở ra nút lọ một sợi khói trắng giật tản ra tới trong không khí tanh tưởi bị đuổi tàn ra thay thế chính là nhàn nhạt mùi hoa rất nhiều khách khứa hít sâu một hơi cảm giác rốt cuộc sống lại phong bất dịch liền đứng ở diệp linh phía sau đem dược bình đặt ở diệp linh trước mặt trên bàn nhỏ âu dương đại tướng quân ta cấp âu dương đại tiểu thư bắt mạch xem nàng thân thể như thế nào phong bất dịch tiến lên âu dương thành sắc mặt một trận thanh một trận mạch tình thế quá mức bất lợi hắn muốn định mang âu dương thanh trước rời đi trở về thương lượng đối sách kết quả phong bất dịch đầu tiên là dùng dược tinh lọc không khí lại chủ động tới cấp âu dương thanh xem mạch nhìn hào tâm nhưng kể từ đó âu dương thanh liền đi không được nhưng âu dương thành không dám ngăn cản phong bất dịch bởi vì như vậy càng khả nghi phong thiếu chủ nàng như thế nào hoàng hậu minh thị lạnh giọng hỏi phong bất dịch xem qua lúc sau đứng dậy nói âu dương đại tiểu thư là ở nhắm mắt chớp mắt rất nhiều khách khứa xì một tiếng cười nhắm mắt chớp mắt trang hôn mê bái âu dương thanh Buồn cung hỏi chuyện, ngươi thế nhưng tưởng giả chết tránh thoát đi. Định là chỗ dạ. Nói, lúc trước ngươi hoài hài tử, rốt cuộc là của ai? Minh thị lệnh giọng hỏi. Minh thị lời vừa nói ra, đảo cũng không có người cảm thấy nàng thiên vị bách lý túc, hướng Âu Dương Thanh trên người bắt nước bẩn. Bởi vì Âu Dương Thanh từ trận này đại hôn bắt đầu, liền cố tình giấu giếm nàng hủy dung thanh tưởi việc, ý đồ lừa dối bái đường, lên làm thái tử phi, đủ để chứng minh, nàng này to gan lớn mật. Có một thì có hai năm đó Âu Dương Thanh có thai phá thai việc nếu như nàng lời nói Bách Lý Túc càng kích thì hắn không cần thiết phủ nhận rốt cuộc hắn đều ăn mặc đỏ thấm hỉ bảo đứng ở chỗ này chưa bao giờ tính toán bội tình bằng nghĩa mà Âu Dương Thanh trang hôn mê việc rõ ràng là muốn tránh muốn chạy trốn chột dạ quá mức rõ ràng lại nói Âu Dương Thanh lưu luyến si mê Bách Lý Túc tuyên dương đến mọi người đều biết nàng nếu năm đó thật hoài thượng Bách Lý Túc loại lấy nàng điều tính tất nhiên là mẫu bằng tử quý lợi dụng hài tử mau chóng thượng vị nhưng nàng lại lựa chọn đem hài tử trộm xóa sạch bách lý túc từ đầu tới đuôi không biết tình mà nàng đối chính mình ruột thịt muội muội nói dối là bách lý túc làm nàng phá thai lừa lừa gạt đi cái kia nhận không ra người hài tử trừ bỏ là con hoang còn sẽ có cái gì khả năng âu dương thanh toàn thân run rẩy quỳ gối nơi đó nơm nớp lo sợ mà trả lời minh thị vấn đề hoàng hậu nương nương bởi vì thái tử điện hạ nói muốn bế quan tu luyện ta ta không nghĩ ảnh hưởng hắn tăng lên thực lực cũng không thể chưa kết hôn đã có con. Cho nên, cho nên mới. Minh Thị nắm lên trong tầm tay chén trà, hung hăng mà hướng tới Âu Dương Thanh Tạp lại đây, giận không thể ác, nhất phải nói vậy Chuyện tới hiện giờ ngươi thế nhưng còn dám rào biện. Năm đó ngươi cứu Thái Tử, buồn cung thập phần cảm kích, định ra ngươi cùng Thái Tử việc hôn nhân, cũng từng triệu ngươi vào cùng, chính miệng đối với ngươi nói qua, ngươi cùng Thái Tử đã có phu thê chi thật, hắn hứa hẹn đối với ngươi phụ trách, nếu ngươi có thai. Buồn cung liền an bài các ngươi mau chóng thành hôn. Thái tử kia một năm tuy rằng giải độc, thân thể như cũ yếu yếu, căn bản không có bế quan tu luyện. Ngươi ỷ vào hắn ít nói, giám tử không thành có, đổi trắng thay đen. Âu Dương ra người, tất cả đều chấn váng. Âu Dương Du năm đó trong lúc vô ý phát hiện Âu Dương Thanh mang thai, lúc sau không lâu Âu Dương Thanh phá thai, nói là bách lý túc ý tứ, khóc đến hảo không thương tâm, lệnh Âu Dương Du đau lòng không thôi. Mà Âu Dương gia những người khác, từ đầu tới đuôi đều bị chẳng hay biết gì. Không biết gì. Một cái dối, phải dùng một cái khác tới viên. Mà có chút dối, là viên không thượng. Minh Thị chắc chắn Âu Dương Thanh xóa sạch hài tử tuyệt không phải bách lý tốc loại, nói có sách mách có chứng, tự tự chu tâm. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, này trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, thanh nhi không có khả năng làm ra thực xin lỗi thái tử điện hạ sự tình. Âu Dương Thành mở miệng, tự tin không đủ. Mà nguyên bản quỷ gối bên cạnh Âu Dương Du, ngốc lăng lăng mà nhìn Âu Dương Thanh nói cái gì đều nói không nên lời nàng đã từng toàn tâm tín nhiệm tỷ tỷ liền nàng đều lừa nàng hiện tại quay đầu lại ngốc lại cũng vô pháp lý giải Âu Dương Thanh vì sao phải xóa sạch Bách Lý Túc Hải Tử tựa hồ chỉ có một loại giải thích kia căn bản là không phải Bách Lý Túc Hải Tử Âu Dương Thanh bổn cung lại cho ngươi một lần cơ hội nói rõ ràng đứa bé kia rốt cuộc sao lại thế này Minh Thị lạnh giọng hỏi Âu Dương Thanh quỳ dạp trên đất khóc lóc thảm thiết Hoàng hậu nương nương ta sai rồi ta thật sự sai rồi. Là ta nói dối, Thái tử Điện Hạ không biết ta có thai, càng không có làm ta phá thai, là ta lửa muội muội, Chính là, này hết thẻ hết thảy đều là bởi vì, ta quá yêu Thái tử Điện Hạ. Âu Dương thanh dứt lời, Diệp Linh liền nghe đối diện truyền đến một tiếng nam tử cười khẽ. Mọi người sôi nổi nhìn lại, liền thấy nam cung hành không biết khi nào về tới nam cung liệt bên người, lúc này vẻ mặt hài hước. Mọi người xem ta làm gì? Xem Âu Dương đại tiểu thư. Ta cũng đang xem nàng kế tiếp muốn như thế nào biên. Nga không, như thế nào giải thích, ha ha. Nam Cung Hành cảm thấy sự tình thật sự càng ngày càng thú vị. Âu Dương Thanh Tựa Hồ không có đã chịu ảnh hưởng, khóc sức mướt mà nói, năm đó ta cầu vị kia thần Y Lý đáp ứng vì thái tử trị liệu, hắn yêu cầu nhìn đến thành ý của ta, ta tự phế cầm kiếm tay phải, mới đả động hắn. Ta lấy thân là thái tử giải độc, vốn tưởng rằng, sự tình liền như vậy kết thúc. Không nghĩ tới, vị kia thần Y Lý đạo đức suy đổi. Thế nhưng, hắn thế nhưng yêu cầu ta hủy thân với hắn. Lúc ấy thái tử hôn mê, hắn lấy thái tử cánh mạng tương hiếp, cưỡng bách ta. Ta sợ làm hết thảy, tất cả đều là vì cứu thái tử, tất cả đều là vì hắn A. Diệp Linh khỏe môi gợi lên một mặt nhẹ trào, thật có thể biên. Nghe tới, thật đúng là cảm động đất trời đâu. Âu Dương Thanh cũng không đốc nàng hiện tại thực thanh tỉnh. Lời vừa nói ra, nàng cung bách lý túc lại vô khả năng, nhưng nàng mục đích là cứu chính mình mệnh. Nhân nàng khi quân đã thành sự thật, mặt trên kia hai vị, tùy thời sẽ làm nàng rơi đầu. Kết quả ngay sau đó, liền nghe Minh Thị lệnh giọng hỏi, vậy ngươi vì cái gì không chết đi? Ngươi luôn mồm lưu luyến si mê túc nhi lại mưu toan lấy không khiết chi thần, thanh cởi chi khu, đường hắn thái tử phi. Dơ bẩn ô huế mặt dày vô sỉ. Ngươi phạm phải khi quân tội lớn, làm cây hạ hoàng thất ở nước bạn khách quý trước mặt mặt mũi quét rác, như thế nhục nhã buồn cung nhi tử, lại vẫn dám lấy ân tình tương hiếp. Ngươi tới đem Âu Dương Thanh kéo xuống đi, chém. Hoàng hậu nương nương, việc này. Âu Dương Thành mới vừa mở miệng, Bách Lý phục trầm giọng nói, Âu Dương Thành, các ngươi Âu Dương ra, thoát không được căn hệ, còn dám cãi lại một câu, tất cả đều lấy khi quân luận xử. Bốn cái thị vệ tiến lên đây, muốn đem Âu Dương Thanh kéo đi. Âu Dương Thành sắc mặt trắng bệnh, lại cũng không dám cản trở. đúng lúc này, vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Bách Lý túc, lại lần nữa mở miệng nói ba chữ, Vương gia nàng, thúc nhi như vậy tiện nhân ngươi còn quản nàng làm cái gì minh thị tức giận không giảm bốn cái thị vệ không người tránh ra bách lý túc đi tới âu dương thanh trước mặt túi đầu nhìn nàng âu dương thanh quỳ trên mặt đất nỗ lực mà ngửa đầu kia trương xấu si đến cực điểm trên mặt một đôi con ngươi đôi đầy nước mắt thống khổ hối hận ai toán khẩn cầu còn mang theo thật sâu yêu say đắm thái tử điện hạ ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta ta sai rồi ta thật sự sai rồi nhưng ta đều là vì ngươi a âu dương thanh khóc không thành tiếng bách lý túc sắc mặt lạnh nhạt như vậy môi mỏng khẽ mở thanh âm băng hàn mà nói ta ghét nhất lửa gạt. âu dương thanh đầu rũ đi xuống liền nghe được bách lý túc tiếp theo nói lúc trước ngươi như thế nào cứu ta ta không có bất luận cái gì ký ức tất cả đều là ngươi lời nói của một bên hiện tại ta hỏi ngươi cứu ta người thật là ngươi sao âu dương thanh nghe vậy thân mình bỗng nhiên run một chút túi lầu nói thái tử điện hạ ngươi đang nói cái gì nếu không phải vì cứu ngươi ta gì đến nỗi rơi xuống hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Bách Lý Túc dương tay, một cây mặc lăng tử trong tay háo bắn ra, cuốn lấy Âu Dương Thanh cổ, đem nàng từ trên mặt đất nhắc lên. Âu Dương Thanh thần sắc hoảng sợ, Bách Lý Túc lạnh giọng nói, ta hỏi lại ngươi một lần, là ngươi sao? Có một số việc, đã từng không có sơ hở. Nhưng hiện giờ, Âu Dương Thanh đã bị chứng minh là cái rõ đầu rõ đuôi nói dối tình, Bách Lý Túc nếu là lại tin tưởng nàng vừa mới lý do thoái thác, đó chính là thật xuẩn là âu dương thanh hai chân treo không đôi tay lung tung mà múa may thanh âm gian nan mà nói một chữ bách lý túc tay phải cầm mặt lăng tay trái bỗng nhiên chém ra thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên âu dương thanh trên người mấy đại yếu huyệt đồng thời bị đâm vào một cây run nhẹ nhẹ kim châm. nam cung hành bỗng nhiên ngồi ngay ngắn đôi mắt híp lại không có gì bất ngờ xảy ra nói bách lý túc chiêu thức ấy là sớm đã thất truyền phệ tâm châm. chúng chiêu người phệ tâm thực cốt sống không bằng chết đó là xương cốt lại ngạnh cũng chịu không nổi chỉ nghe âu dương thanh tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng người nghe đều hái hùng khiếp vía lông tơ thẳng dự bất quá sau so một lát âu dương thanh kêu thảm nói không phải không phải ta a là ai bách lý túc lạnh giọng hỏi diệp linh hơi hơi như mày xem ra âu dương thanh muốn công đạo nhưng diệp linh đánh của câu dương thanh cũng không biết diệp anh cùng diệp trần cùng bách lý túc quan hệ nếu không lấy âu dương thanh cá tính đã sớm đối diệp anh mẫu tử ra tay âu dương thanh hai mắt đột ra Toàn thân run rẩy, đứt quáng mà nói, là cái kia thần y kìa. Hắn nói, cấp thái tử giải độc người, nhẹ thì trúng độc, nặng thì mất mạng. Ta, ta không dám, ta không muốn chết. Liên ủy thân với hắn, làm hắn vì ta, tìm một cái khác, thuần âm chi nữ, làm thế thân, vì thái tử giải độc. Bách Lý Túc đống nhiên buộc chặt trong tay mặc lăng, cái kia nữ từ đầu, chết, đã chết, nàng đã chết, Âu Dương Thanh đau đến sống không bằng chết. Đầu góc lại dị thường thanh tỉnh, đến loại này thời điểm, chỉ nghĩ muốn một cái giải thoát, ta không biết nàng là ai. Chỉ làm thân ý gì bể bẻ gây nàng đôi tay. Sau đó, giết nàng. Không bốn hai ta giống như, ở nơi nào gặp qua ngươi Luôn mồm yêu thầm Bách Lý Túc, lại không dám tự mình vì Bách Lý Túc giải độc, tìm vô tội người đương thế thân, qua đi đứt tay sát chi. Gián giết độc phụ, bất quá như vậy. Tai mạo song toàn, thanh cao lãnh nạo Âu Dương Đại Tiểu Thư, không bỏ được vì Bách Lý Túc lấy thân thiệp hiểm lại nguyện ý ủy thân vị kia thần bí thần ý, ý thậm chí còn hoài thượng người nọ hài tử trộm xóa sạch thật thật dơ bẩn vô sỉ nàng kêu âu dương thanh thật sự là đối thanh cái này tự lớn nhất vũ nhục sự tình phát triển đến bây giờ rất lớn vượt qua mọi người đoán trước vốn tưởng rằng sẽ là một hồi thịnh thế đại hôn không nghĩ tới thành vừa ra kinh người trò khơi hải diệp linh cảm thấy đến kết thúc âu dương thanh bị mặc lăng vòng cổ phệ tâm châm tra tấn run rẩy không ngừng trợn trắng mắt trong miệng chảy nước miếng Đã nói không nên lời nguyên lành lời nói Tây hạ Hoàng hậu Minh Thị tức giận đến Cả người run rẩy Đôi mắt phiếm hồng, túc nhi, giết nàng Giết nàng Bách lý phục mặt trầm như mực Giải quyết dứt khoát, Âu Dương ra khi quân vong thượng Người tới, toàn bộ bắt lấy Đánh vào thiên lao Âu Dương Thanh, chọn này, xử cực hình Âu Dương Thanh làm sự tình Cha mẹ nàng huynh nguội đại bộ phận đều không biết tình Hiện giờ ở vào khiếp sợ tuyệt vọng bên trong Kể hết bị áp đi bách lý túc thu hồi phệ tâm trầm cùng mặc lăng âu dương thanh ngã xuống đất chết ngất qua đi ngay sau đó bị người kéo đi trên mặt đất chảy một bãi vết nước nàng thật mất khống chế phong bất dịch nhẹ giọng hỏi ngu chú sư phụ vì sao bách lý túc đối với giải độc việc không có bất luận cái gì ký ức ngu chú sắc mặt ngưng trọng hắn khi đó sợ là bị người hạ âm tà chi vật khống chế tâm thần phong bất dịch sửng sốt một chút sư phụ nói là đã mất truyền cổ độc sao ngu chú gật đầu bách lý túc độc đều không phải là chỉ là không thể tập võ từ hắn tuổi nhỏ khởi vi sư đã bị tây hạ hoàng thất mời đến vì hắn trị liệu tục mệnh từng ngắt lời hắn sống không quá 20 tuổi lấy thuần âm chi nữ giải độc vốn chính là tà thuật trừ phi tìm được nhất phù hợp người nếu không hắn độc không những giải không được còn sẽ bị chết càng mau xem ra cơ duyên xảo hợp hắn thật đụng phải tốt nhất giải dược lại hại chết cái kia vô tội nữ tử ai phong bất dịch rũ mắt không nói cũng không có cùng ngu chú giảng diệp anh sự Bang! Bang! Bang! Có người đứng dậy vỗ tay, không phải nam cung hành, là Hoàn Nhân Hồng. Chúc mừng Bách Lý Thái tử tránh thoát một tiếp Liền thiếu chút nữa, suýt nữa cưới một cái hôi thối vô cùng âm độc nữ nhân, ha ha. Hoàn nhan Hồng ngữ mang trào phúng. Bách Lý Túc cũng không có để ý tới, hắn một viên một viên giải khai hỉ bào nút thắt, tởi ra, ném xuống đất, an mặc một thân tố bạch trung ý hề, xoay người rời đi. Diệp Linh ngẩng đầu đi xem Bách Lý Túc, vừa lúc Bách Lý Túc ánh mắt, dừng ở trên mặt nàng đáy mắt hiện lên một tia dị sắc bước chân chưa đỉnh trước mắt công phu liền biến mất ở trước mặt mọi người đến nỗi lúc trước vị kia thần Y yìa cùng với âu dương thanh trong miệng đã chết đi vô tội trí nữ diệp linh tin tưởng bách lý túc sẽ tiếp tục điều tra nhưng sẽ không lại trước mặt mọi người làm chuyện này tây hạ hoàng thất hôm nay mặt mũi mất hết thì yến chưa bắt đầu liền kết thúc nam cung liệt đứng dậy hạ giọng hỏi láo thất ngươi có phải hay không trước tiên biết cái gì nam cung hành vẻ mặt vô tội ta cái gì cũng không biết ta nếu không phải ngươi đem âu dương thanh khăn đoan đánh rất căn bản sẽ không có mặt sau sự nam cung hành khỏe môi hơi câu thái tử hoàng huynh trùng hợp ta vốn là đánh mũi tới Tin người mới là lạ nam cung liệt khẽ hừ một tiếng bất quá tuy rằng hủy hoại bách lý tốt hôn sự nhưng tây hạ hoàng thất nên cảm tạ ngươi mới đúng nam cung hành cười hắc hắc ta thật là cái thay trời hành đạo người tốt diệp linh trở lại nam sở dịch quán sở minh dần nói có chính sự cùng nàng nói bát hoàng tử chúng ta ngày gần đây liền phải rời đi về nước sao diệp linh hỏi sở minh dần sở minh dần lắc đầu xem đông tấn kia đối huynh đệ hướng đi hiện giờ tứ quốc đông tấn mạnh nhất bắc hồ đối nam sở như hổ dình ngồi giả tâm bất tử phù hoàng vẫn luôn hy vọng có thể cùng đông tấn kết minh lần này làm ngươi tới tây hạ tạp tràng mà ta nhiệm vụ là mượn sức nam cung liệt diệp linh nhíu mày tây hạ tặng đông tấn một tòa thành đông tấn đã tiếp thu theo ta thấy này hai nước là tính toán liên thủ bàng quan Xem bác hồ Nam sở đấu cái người chết ta sống. Sở Minh dần than nhỏ, chiến vương phi xem đến minh bạch, nhưng ta còn là muốn tìm Nam cung liệt hảo hảo nói chuyện. Diệp Linh vẫn chưa nhắc tới Nam cung hành. Nam cung hành ở Đông Tấn là cái bình hoa, Diệp Linh ở Nam sở là cái phế vật, quốc gia đại sự, không tới phiên bọn họ quảng. Diệp Linh quan tâm chính là, Bách Lý Túc có thể hay không lợi dụng Âu Dương Thanh, tìm được năm đó vị kia thần y thì hắn so Âu Dương Thanh nguy hiểm gấp trăm lần, bởi vì hắn nhất rõ ràng năm đó cái kia vô tội chi nữ là diệp anh hơn nữa bách lý túc còn có một cái nhi tử hắn lúc trước không có lấy diệp anh tánh mạng tất nhiên dụng tâm kín đáo nếu hắn tưởng âm thầm quấy phá sớm muộn gì sẽ tìm tới diệp anh mẫu tử lúc này bách lý túc liền ở tây hạ thiên lao bên trong âu dương thanh chết ngất trên mặt đất thanh tuổi hơn thiên bách lý túc phát tay một cây kim châm đâm vào âu dương thanh giữa mày âu dương thanh thân mình cứng cỏng đôi mắt đống nhiên mở vị kia thần y là người nào ở nơi nào bách lý túc lạnh giọng hỏi ta không biết âu dương thanh lẩm bẩm mà nói là hắn chủ động tìm tới ta nói nhưng vì thái tử trị liệu bách lý túc năm ấy 19 tuổi ngu chú ngắt lời hắn sống không quá 20. mươi người nọ tìm được âu dương thanh nó nhưng cứu bách lý túc âu dương thanh tâm mộ bách lý túc vui mừng quá đỗi người nọ yêu cầu nàng trả giá đại giới tới trao đổi nàng nhận tâm phế đi chính mình một bàn tay rồi sau đó tiến đến tìm bách lý túc lại bị cử chi ngoài cửa âu dương thanh liền đi cầu kiến hoàng hậu minh thị minh thị cứu nhi sốt ruột tưởng đánh cuộc một phen liền đáp ứng âu dương thanh tự mình đi tìm bách lý túc cho hắn uống lên một ly trà, đem hắn giao cho âu dương thanh chuyện sau đó bách lý túc không có bất luận cái gì ký ức đương hắn lại lần nữa thanh tỉnh đang ở thái tử phủ độc đã giải trừ hắn mẫu hậu nói cho hắn hắn cùng âu dương thanh đã có phu thê chi thật là âu dương thanh cứu hắn tánh mạng lúc ấy âu dương thanh nói nàng muốn thái tử phi chi vị Bách Lý Túc nói, trừ bỏ cái kia vị trí, hắn cái gì đều cấp không được nàng. Âu Dương Thanh nói, nàng không thèm để ý, chỉ cầu gả cho Bách Lý Túc. Âu Dương Thanh đối người nọ, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cũng căn bản không biết người nọ năm đó vì nàng tìm thế thân là người nào, chỉ cần cầu xong việc bẻ gãy thế thân đôi tay mười ngón, giết chết nàng. Mà Bách Lý Túc từng bị mang đi một đoạn thời gian, đi nơi nào, Âu Dương Thanh cũng không biết. Bách Lý Túc đôi mắt băng hàn, trong tay háo bắn ra một cây mặc lăng. Uống lên âu dương thanh ngón tay ngay sau đó thiên lao chỗ sâu trong vang lên thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết âu dương thanh mười ngón bị bách lý túc dùng mặc lăng một cây một cây một chút một chút vặn gãy kéo xuống mà giữa mày phệ tâm trầm làm âu dương thanh liền chết ngất đều không thể chỉ có thể thanh tỉnh mà cảm thụ được thật lớn đau đớn như mánh liệt sóng chiều đem nàng cắn ướt âu dương thanh không chết bởi vì bách lý túc hy vọng năm đó người kia sẽ đến cứu nàng mặc dù loại này khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng bách lý túc muốn cởi bỏ trong lòng nghi hoặc trừ bỏ âu dương thanh tạm thời không có khác manh mối là đêm bách lý túc từ trong ngộng thức tỉnh này 3 năm tới hắn thường xuyên nằm mơ cảnh trong mơ tương tự đều là một cái bạch đi lìa nữ tử hắn lại trước sau thấy không rõ khuôn mặt mà lần này trong ngộng nữ tử ở đánh đàn hắn tựa hồ thấy được nàng mặt mày mở mắt ra rồi lại thành trống rỗng bách lý túc đứng dậy xuống giường đi ra chút lâu đứng ở bên hồ Gió đêm hơi lạnh, Trúc Diệp sàn sạt rung động. Bách Lý túc giơ tay, bưng kín ẩn ẩn làm đau ngực. Hắn vốn nên ở hai năm trước rời đi nhân thế, hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hắn nơi này tòa thái tử phủ, chính là hắn thân thủ cho chính mình kiến tạo phân mộ. Hắn cự tuyệt cùng người lui tới, chắc đứt hết thể thế tục ràng buộc, chỉ nghĩ sạch sẽ mà rời đi, lại không nghĩ rằng, lại bị sinh sôi tốn trở về trên thế gian này. Mà cái kia vì hắn tục mệnh nữ tử, thật sự đã chết sao. Này một đêm nam cung hành đi tìm ngu chú uống rượu cũng không có tới diệp linh nơi này ăn khuya diệp linh cũng ăn ý mà không có chuẩn bị mà sáng sớm ngày thứ hai bác hồ thái tử hoàn nhan hồng mang theo song nhan tịnh thi thể rời đi tây lương thành sở minh dần dùng quá đồ ăn sáng lúc sau liền đi đông tấn dịch quán bãi phòng nam cung liệt diệp linh đi xem qua vân trung cùng tuyết tỉnh làm người an bài ngựa xe nàng muốn ra cửa nếu sở minh dần cùng nam cung liệt đàm phán thất bại bọn họ tùy thời sẽ khởi hành rời đi Diệp Linh phải vì tiết thị cùng với trong nhà tỷ đệ, cùng Diệp Trần Tiểu Hoa Nhi, mua chút tây hạ đặc có lễ vật trở về. Đi dạo nửa ngày, Diệp Linh đem mua được đồ vật bỏ vào xe ngựa, làm xa phu đánh xe về trước dịch quán, nàng muốn chính mình đi một chút. Tây Lương Thành Trung có cái rất lớn ao hồ, Diệp Linh một mình bước chậm ở bên hồ, trong tay cầm một cái mới từ bán người bán hàng rong nơi đó mua tới tiểu phong xe, muốn mang về cấp Diệp Trần. Chiến Vương Phi Đột nhiên nghe được một đạo lạnh lẽo thanh âm ở sau người vang lên. Diệp Linh thần sắc khẽ biến. Bách Lý Túc. Diệp Linh xoay người, sắc mặt bình tĩnh. Bách Lý Thái Tử, thật xảo. Bách Lý Túc nhìn Diệp Linh mặt mày, chầm dai nói, ta giống như, ở nơi nào gặp qua ngươi. Diệp Linh hơi hơi du mắt, khe cười một tiếng, phải không? Bất quá theo ta được biết, Bách Lý Thái Tử ánh mắt không tốt, liền Âu Dương Thanh như vậy tiện nhân đều thấy không rõ, suýt nữa cưới đương chính mình Thái Tử Phi. Thân y ghi môn môn chủ hòa thiếu chủ đều ở Tây Lương Thành. Bách Lý Thái tử không bằng tìm bọn họ, đi xem đôi mắt có phải hay không thực sự có tật xấu. Giống như ở nơi nào gặp qua ta. Ảo rất thôi. Ngươi hôm qua vì sao đàn tấu tăng khúc? Bách Lý Túc hỏi lại. Hôm qua lần đầu tiên thấy Diệp Linh, Diệp Linh mặt mày khiến cho hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm. Ta tăng phu tấn quả, không thể gặp hỷ sự, trong lòng bi thương, có cảm mà phát, rất kỳ quái sao? Diệp Linh hỏi lại. Ta thật sự không có gặp qua ngươi sao Bách Lý Túc làm như lầm bầm lầu bầu một người từ trên trời giáng xuống, chặn bách lý túc nhìn về phía diệp linh ánh mắt, không phải nam cung hành lại là ai? bách lý thái tử, rõ như ban ngày ngươi làm gì đâu? ly chiến vương phi xa một chút, nam cung hành ánh mắt không tốt, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? bách lý túc nhíu mày, hôm qua một đầu tang khúc hợp đấu, ta cùng với chiến vương phi, hiện tại là tri âm. nam cung hành khẽ hừ một tiếng, ta đang chuẩn bị tìm chiến vương phi luận bản cầm nghệ, cáo tử. nam cung hành dứt lời, quay đầu lại. Đối với Diệp Linh chớp trước, trước mắt, Bách Lý túc nhìn Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cùng nhau rời đi, lại tại chỗ đứng hồi lâu. Cái kia chăm dặm nhân cha tìm ngươi làm gì? Nam Cung Hành hỏi. Hắn nói giống như ở nơi nào gặp qua ta. Diệp Linh như mày. Cái gì? Hắn coi cho ngươi. Tên cặn bã này. Nam Cung Hành lạnh giọng nói. Ngươi nói bậy gì đó? Diệp Linh vô ngữ. Ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, này còn không phải là nhân cha muốn thông đồng ngươi sao? Nam cung hành tỏ vẻ thập phần khó chịu. Diệp Linh lười đi để ý Nam cung hành động kinh. Nàng cung Diệp anh mặt mày thực tương tự, nàng lo lắng chính là, Bách Lý Túc nhớ tới cái gì. Trở lại Thái Tử phủ, Bách Lý Túc kêu Ách Nô lại đây. Ách Thúc, ta phải biết rằng Nam sở chiến vương phi sở hữu tin tức. Bách Lý Túc dứt lời, Ách Nô xoay người rời đi. Đại Ách Nô đi mà quay lại, Bách Lý Túc bắt được một trồng giấy, này thượng viết Diệp Linh bình sinh lịch việc, cùng với cùng nàng tương quan người tình huống. Diệp Linh trưởng tỷ Diệp Anh, tài mạo song tuyệt, khỉ xuyên bạch ý, ý, phượng âm cầm chi chủ, từng đến sở hoàng thân phong cầm tiên tri danh. Ba năm trước đây, tao ngộ ngoài ý muốn, chịu nhục thất trinh, chưa kết hôn đã có con, trưởng cư Ami cô, không muốn ba làm hắn đi tìm chết. Tiểu Diệp Tử, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời. Nam cung hành thập phần nghiêm túc nghiêm túc. Ân. Diệp Linh thất thần, còn đang suy nghĩ vừa mới ở bên hồ gặp được Bách Lý Túc sự tình. Tiểu Diệp Tử. Người xem ta. Nam Cung Hành khuôn mặt tuấn tú tiến đến Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh theo bản năng mà dối tay, đem hắn chụp đến một bên nhi đi, hơi hơi như mảy, làm gì? Hảo hảo nói chuyện. ngươi nói, ta cùng cái kia trăm dặm nhân cha, ai là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử? Nam Cung Hành hỏi Diệp Linh. Diệp Linh trả lời, nhà ta Diệp Trần Bảo Bảo lớn lên đẹp nhất, hai người đều không được. Nam Cung Hành vâu ngữ nhìn trời, tiểu Diệp Tử, ngươi thắng. Quy huynh, các ngươi đông tấn người, tính toán khi nào về nước? Diệp Linh hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ước gì ta sớm một chút đi. Nam Cung Hành tỏ vẻ bất mãn. Diệp Linh không nghĩ để ý đến hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Nam Cung Hành lại truy lại đây, ai? Tiểu Diệp Tử, cái kia họ sở có hay không nói, các ngươi nam sở người, khi nào đi a? Bác Hoàng Tử đang ở bái phòng ngươi Thái Tử Hoàng Huynh, nói kết minh việc, nếu là đàm phán thất bại, chúng ta có lẽ ngày mai sáng sớm liền đi rồi đi. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Ngày mai sáng sớm. Ta đây ngày mai ăn khuya làm sao bây giờ. Nam Cung Hành không thay đổi ăn chơi chắc táng bản sắc, căn bản không quan tâm cái gì kết mình không kết mình. Giao trộn. Diệp Linh sâu kín mà nói. Ta đi xem, Thái tử Hoàng Huynh cùng họ sở nói đến thế nào. Nam Cung Hành dứt lời liền không ảnh nhi. Diệp Linh trong tay cầm một cái tiểu phong xe, một người trở về Nam sở dịch quán. Diệp Linh không hy vọng Bách Lý Túc biết Diệp Anh cùng Diệp Trần tồn tại, hoặc là nói, bọn họ chi gian hay không muốn tương nhận. Diệp Linh cho rằng nên tử Diệp Anh tới quyết định. Chỉ là hôm nay nhìn thấy Bách Lý Túc, làm Diệp Linh có loại cảm giác, hắn tựa hồ, đã biết cái gì. Đông Tấn dịch quán. Sở Minh dần tiến đến bái phòng Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt nhiệt tình chiêu đái, trời Nam biển Bắc Mà Liêu. Nhưng mỗi lần đương Sở Minh dần nhắc tới chính sự, Nam Cung Liệt luôn là nói gần nói xa. Như thế vài lần qua đi, Sở Minh dần trong lòng thất vọng, Minh Bạch Đông Tấn vô tình cùng Nam Sở kết minh, hắn nhiệm vụ lần này, thất bại. Liên ở sở minh dần chuẩn bị cáo từ thời điểm, một đêm trưa về Nam Cung Hành đã trở lại. Thái tử Hoàng Huynh, ta có việc tìm ngươi. Nam Cung Hành đứng ở cách đó không xa đối Nam Cung Liệt nói. Sở minh dần mỉm cười đứng dậy, ta đây liền không quấy dậy. Ngươi trước ngồi. Nam Cung Hành đối sở minh dần tới như vậy một câu, sau đó đối Nam Cung Liệt vẫy tay, Thái tử Hoàng Huynh, ngươi lại đây. Nam Cung Liệt thần sắc bất đắc dĩ, có chút xin lỗi mà đối sở minh dần nói, bác Hoàng tử hơi ngồi một lát buồn cung đi một chút sẽ trở lại. Sở Minh dần lại ngồi trở lại đi, nhìn Nam Cung Liệt bị Nam Cung Hành lôi đi, hơi hơi thở dài một hơi. Thái tử Hoàng Huynh, Sở Tám tới nói kết minh. Nam Cung Hành hỏi Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt trừng mắt nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, cái gì Sở Tám? Đừng loạn cho người ta khởi ngoại hiệu. Ngươi như thế nào quan tâm khởi cái này? Nam Cung Hành cười hắc hắc, dối tay ôm lấy Nam Cung Liệt cánh tay. Thái tử Hoàng Huynh, ta cầu ngươi chuyện này nhi máy nam Cung Liệt thân thể sau khinh, lao thất, ngươi lại nghẹn cái gì hư đâu. Ta không đáp ứng. Ta còn chưa nói chuyện gì đâu, Thái tử Hoàng Huynh ngươi sợ cái gì. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu. Ngươi có thể có cái gì đứng đắn sự. Nam Cung Liệt phun tảo. Lần này thực đứng đắn. Nam Cung Hành ho nhẹ hai tiếng, ta cảm thấy, chúng ta đông tấn có thể cùng Nam sợ kết minh. Lao thất, ngươi uống luận thuốc. Này không phải ngươi nên quan tâm sự. Nam Cung Liệt ném ra Nam Cung Hành muốn chạy, lại bị tốn chặt thái tử hoàng huynh người nghe ta nói ta biết đông tấn tây hạ tính toán xem bắc hồ cùng nam sở đấu cái ngươi chết ta sống hảo trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi nhưng trượng còn không có đánh kết quả hãy còn cũng chưa biết bất quá là miệng kết minh chúng ta hà tất cự tuyệt nam sở đâu hiện tại là đông tấn mạnh nhất vạn nhất ngày nào đó tây hạ sửa chủ ý cùng nam sở liên hợp diện đông tấn chúng ta liền bị kịch phong thủy thay phiên chuyển chỉ cần không phải địch nhân không tới ích lợi du quan thời điểm đều có thể là minh hữu nam Cung Hành làm như có thật mà nói. Nam Cung Liệt như suy tư gì, có điểm đạo lý. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, Thái tử Hoàng Huynh, không bằng như vậy, phái ta đi Nam Sở bái phỏng, hảo hảo khảo sát một chút Nam Sở chân chính thực lực, như thế nào. Nam Cung Liệt thần sắc hiểu rõ, lao thất ngươi chính là muốn đi Nam Sở chơi, không nghĩ về nhà. Còn vòng lớn như vậy một vòng tròn. Thái tử Hoàng Huynh hiểu ta. Nam Cung Hành thực sản khoái mà thừa nhận. Thôi, ta nếu không cho ngươi đi. Ngươi khẳng định lại chống đi, chi bằng Quang Minh chính đại mà làm ngươi đi theo Sở hoàng tử đi một chuyến. Nam Cung Liệt lắc đầu, ngươi chỉ đáp ứng ta một sự kiện, không chuẩn gây họa. Nam Cung Hành liên tục gật đầu. Bác hoàng tử, xin lỗi đợi lâu. Nam Cung Liệt đi mà quay lại. Sở Minh dần mỉm cười lắc đầu, không sao. Bác hoàng tử ý đồ đến, bổn cung minh bạch. Chúng ta đông tấn, cũng thập phần không mừng bác hồ hành sự tác phong. Nam Cung Liệt thái độ có điều chuyển biến. Sở Minh dần trong lòng vui vẻ liền nghe nam cung liệt tiếp theo nói, nam sở dục cùng đông tấn giao hảo, chuyện này đại bổn cung về nước sẽ cùng phụ hoàng kỹ càng tỉ mỉ trao đổi. lần này liền trước làm bổn cung thất hoàng đệ đi theo bát hoàng tử đến nam sở đi, nhìn xem không giống nhau phong thổ đi. ngày sau có cơ hội bổn cung sẽ tự mình tiến đến bái phỏng. sở minh dần hoài nghi chỉ là nam cung hành muốn đi nam sở chơi, nghĩ lại tưởng tượng, nam cung hành tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng, nhưng thân phận tôn quý trong lời đồn Đông Tấn đế hậu đều cực sủng ái đứa con trai này Nam Cung Liệt làm hắn đi Nam sở bản thân cũng thuyết minh Đông Tấn cũng không bài xích cùng Nam sở hợp tác nghĩ đến đây Sở Minh dần gật đầu mỉm cười hoan nên chi đến kế tiếp thất hoàng đệ liền làm ơn bát hoàng tử chiếu cố hắn xưa nay bất hảo còn hy vọng bát hoàng tử nhiều hơn thông cảm Nam Cung Liệt chắp tay Sở Minh dần tự nhiên miệng đầy đáp ứng trở lại dịch quán Sở Minh dần làm người thông chi diệp linh ngày mai sáng sớm xuất phát về nước Nhân hôm qua kia chàng trò khơi Hải Tây Hạ Hoàng Hậu tức giận đến ngã bệnh, Tây Hạ Hoàng Thất cũng không có lại vì khách khứa tổ chức thực tiễn yến, chỉ phân biệt đưa lên hậu lễ làm đáp tạng. Là đêm, Nam Cung Hành lại lần nữa đến thăm, Diệp Linh chuẩn bị phong phú ăn khuya, cùng hắn chia tay. Quý huynh, ta ngày mai liền đi rồi, trời cao đường xa, từng người chân trọng. Diệp Linh đối Nam Cung Hành nói. Nam Cung Hành không tiếp Diệp Linh nói, lấy ra một cái hộp, đưa cho nàng. Diệp Linh mở ra, bên trong có hai cái dự bình một lớn một nhỏ đây là diệp linh khó hiểu tiểu nhân là tiểu phong phong cho ngươi tỉ tỉ làm giải dược tổng cộng tám cái ba ngày một quả hắn nói giải độc sẽ có điểm đau Bình lớn cho ngươi kia nha hoàn cùng hộ vệ khư sẹo linh dược hộ vệ trên người vết sẹo liền tính a này dược thực quý không nhiều như vậy trên mặt đủ dùng nam cung hành nói diệp linh trong lòng hơi ấm đủ rồi đa tạ quỷ huynh cũng thay ta cảm tạ phong thiếu chủ Vốn dĩ tiểu phong phong là tưởng lại đi Nam Sở, hắn thích nhà các ngươi cái kia ba hoa. Nam Cung Hành nói, bất quá ngu tiền bối muốn dẫn hắn hoàn hồn y dề môn, hôm nay đã đi rồi. Diệp Linh vốn tưởng rằng Nam Cung Hành sẽ lại cùng nàng liêu chút cái gì, thí dụ như làm nàng đáp ứng ngày sau lại cho hắn làm ăn khuya, ai ngờ Nam Cung Hành đem dược giao cho Diệp Linh, cầm ăn khuya, xua xua tay liền rời đi. Diệp Linh cảm giác không quá thích hợp, cũng không nghĩ nhiều, trở về phòng ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Sở một hàng xuất phát rời đi tây lương thành sở minh dần vì tuyết tình cùng vân trung từng người an bài một chiếc xe ngựa có người chiếu cố diệp linh đem khư xẻo dược vật cho tuyết tình xe ngựa ra nam sở dịch quán diệp linh trong tay phủng một quyển ở tây lương thành một nhà thư phô mua tới phong cảnh trí xem đến mùi ngon xe đột nhiên dừng lại lại thực mau xuất phát gia nhập nam sở đội ngũ nam cung hành nhìn thoáng qua diệp linh xe ngựa khỏe môi hơi hơi kiểu lên diệp linh đọc sách mê mẩn cũng không biết đi rồi bao lâu xe ngựa lại lần nữa dừng lại Diệp Linh xuống xe, sở minh dần chiều nàng đi tới, bên cạnh còn theo một vị áo tím Mỹ Nam, không phải Nam cung hành lại là ai. Chiến vương phi, hôm qua đã quên cùng ngươi nói, Nam cung thất hoàng tử lần này sẽ đi theo chúng ta, tiến đến Nam sở làm khách. Sở minh dần hơi hơi mỉm cười. Nam cung hành khách khí chắc tay, chiến vương phi, kế tiếp thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đúng là âm hồn bất tán tử biến thái. Diệp Linh trong lòng phung tảo, trên mặt không hiện, Nam cung thất hoàng tử khách khí sở minh dần rời đi đi an bài đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn sự tình diệp linh hạ giọng nói quỷ huynh ngươi cũng thật nhàn tiểu diệp tử ta là khách quý nam cung hành chấp chấp mắt không nói vô nghĩa mỗi ngày cho ta làm đốn ăn khuya làm báo đáp ta dạy cho ngươi khinh công cùng y y thuật diệp linh trong mắt tràn đầy hoài nghi ngươi hiểu y y thuật nam cung hành khẽ hừ một tiếng bản nhân là thần y y môn ngu môn chủ không muốn người biết ngoại môn đệ tử tiểu phong phong sư huynh nếu ngươi gà ta Cho ngươi ăn khuya hạ thuốc sổ. Diệp Linh sâu kín mà nói. Vì thế, Diệp Linh lại bắt đầu mỗi ngày tự mình xuống bếp làm ăn khuya nhật tử. Sở Minh dần có thứ mỉm cười nói, muốn nhìn một chút Diệp Linh làm cái gì ăn ngon, Diệp Linh nói, nàng làm chính mình đều không đủ ăn. Sở Minh dần tự giác xấu hổ, liền không hỏi. Ăn khuya tự nhiên đều vào Nam Cung Hành bụng. Bất quá đoàn người ở lên đường, nào đó sự không có phương tiện, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành ước hảo, đại đến sở kinh sau. Nam Cung Hành lại dạy Diệp Linh khinh công cùng y y thuật. Trên đường, Nam Cung Hành không biết từ chỗ nào, lại cấp Diệp Linh tìm rất nhiều y lý thư lại đây. Tây Lương Thành Diệp Linh rời đi ngày đó, Bách Lý Túc tiến cung. Mẫu Hậu Bách Lý Túc nhìn thấy Minh Thị thời điểm, cung nữ đang ở hầu hạ nàng uống dược. Minh Thị xua tay, làm cung nữ thái giám đều đi ra ngoài, với tay làm Bách Lý Túc đến bên người nàng ngồi. Túc Nhi, ngươi đều hồi lâu không có tiếng cung. Minh Thị cầm Bách Lý Túc tay. Mẫu hậu. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Bách Lý Túc ru mắt nói. Đi ra ngoài. Đi nơi nào? Minh Thị nhíu mày hỏi, là bởi vì Âu Dương thanh cái kia tiện nhân, ngươi trong lòng không thoải mái sao? Túc Nhi, đều đi qua, ngươi hiện tại còn sống được hảo hảo, mẫu hậu không còn sở cầu, chỉ ngóng trông ngươi thật có thể tìm được một vị thích cô nương, thành cái ra, cấp mẫu hậu sinh cái tôn tử. Mẫu hậu, ta nghĩ ra đi giải sầu. Bách Lý Túc nói. Minh Thị trầm mặc một lát, vành mắt Nhi ứng đỏ. Con của ta, ngươi tử sinh ra, bởi vì thân thể, liền không rời đi quá Tây Lương Thành. Hiện giờ ngươi đã có cao cường thực lực, muốn đi liền đi thôi. Đến bên ngoài nhìn xem, sớm ngày trở về, nhớ rõ mẫu hậu ở nhà chờ ngươi. Phụ Hoàng bên kia Bách Lý Túc hỏi. Ngươi đi đi, ta cùng ngươi Phụ Hoàng nói. Minh Thị nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Lý Túc tay, ra cửa bên ngoài, để phòng nhân tâm hiểm ác, ngàn vạn chú ý an toàn. Bách Lý Túc gật đầu. Ra cung, trở lại Thái Tử Phụ bách lý túc phân phó ách nô ách thúc thu thập hành lý theo ta đi nam sở đi một chuyến diệp linh rời đi sở kinh là cuối thu bắt đầu vào mùa đông trở về hôm nay sở kinh đại tuyết bay tán loạn ngân trang tố khỏa sở minh dần hồi cung phục mệnh nam cung hành tiến đến bái kiến sở hoàng mà diệp linh trực tiếp trở về chiến vương phủ làm quản gia an bài người chiếu cố vân trung diệp linh mang theo tuyết tỉnh trở lại thẳng tới trời cao viện lại làm tuyết tình đi nghỉ ngơi Tiểu muội diệp anh nghe được động tĩnh đẩy ra cửa phòng, thấy Diệp Linh trở về, trên mặt hiện ra một mặt nhợt nhạt cười tới, do lớn, mau tiến vào. Diệp Linh vào cửa, Diệp Anh giúp nàng gỡ xuống trên người áo choàng, đặt ở một bên, đệ một cái lò sưởi tay lại đây, lại cho nàng đảo thượng một chén trà nóng. Đại tỷ, tiểu đệ cùng bảo bảo đâu? Diệp Linh không nghe được hải tử thanh âm. Diệp Anh cười khẽ, sở kinh khó được hạ tuyết, Trần Nhi nhào muốn đi ra ngoài chơi, tiểu đệ dẫn hắn đi hoa viên. Ta rời đi trong khoảng thời gian này. Trong nhà không xảy ra chuyện gì đi. Diệp Linh hỏi. Diệp anh lắc đầu, hết thể đều hảo. Tiểu mội chuyến này ra cửa, nhưng thuận lợi. Nhưng thật ra thuận lợi, chỉ là có chuyện, ta muốn cùng đại tỷ giảng. Diệp Linh nghiêm sắc mặt. Một cao một thấp hai người, ở phong tuyết bên trong, lặng yên không một tiếng động mà vào chiến vương phủ. Ách nô kéo một chút bách lý túc tay háo, đối với bách lý túc khoa tay muối chân mấy cái thủ thế. Bách lý túc mặt vô biểu tình mà nói, nếu thật là nàng. Mặc kệ nàng hy vọng ta làm cái gì, ta đều sẽ làm được. Ách Nô thở dài lắc đầu. Bách Lý Túc cùng Ách Nô phi thân rừng ở thẳng tới trời cao viện trên nóc nhà, liền nghe phía dưới truyền đến Diệp Linh Thanh Âm, Đại Tỷ, chính là như vậy. Năm đó xâm phạm ngươi nam nhân, là Tây Hạ Thái tử Bách Lý Túc, ta thực xác định, hắn chính là bảo bảo thân cha. Theo ta hiểu biết đến tình huống, hắn đều không phải là đầu sỏ gây tội, là bị người khống chế. Trên nóc nhà Bách Lý Túc ánh mắt một ngưng, ngừng thở liền nghe diệp linh thanh âm lại lần nữa vang lên tỷ tỷ nếu hắn tìm được rồi ngươi cùng bảo bảo ngươi sẽ như thế nào làm Cùng phong hỗn loạn lạnh băng đông tuyết đánh vào bách lý túc trên mặt phía dưới truyền đến một đạo thanh lãnh đạm mạc giọng nữ làm hắn đi tìm chết không bốn bốn ta muốn giết ngươi ách nô kéo một chút bách lý túc tay háo hắn như là không hề sở giác vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó tùy ý phong tuyết đập ở trên mặt hắn tiểu cứu tiểu gì hôm nay sẽ trở về sao non nớt thanh thúy thanh âm truyền vào trong hai bách lý túc tay hơi hơi run một chút ách nô biểu tình kích động lên tầm mắt xuyên qua phong tuyết, liền thấy một cái nho nhỏ thiếu niên ôm một cái tiểu A nhi vào sân tiểu A nhi mặt đưa lưng về phía ách nô cùng bách lý túc phương hướng bọn họ nhìn không tới hắn dung mạo chỉ có thể nhìn đến hắn trên đầu mang đỉnh đầu màu đỏ mũ nhỏ mũ thượng chuế một cái mau cầu gió thổi hoảng a Hoàng, tiểu gì hôm nay không trở lại ngày mai liền trở về diệp tinh đem diệp trần khuôn mặt nhỏ ấn đến trong lòng ngực hắn nhanh hơn tốc độ vọt tới dưới mái hiên dậm chân một cái đem trên người tuyết chụp đánh rớt đẩy ra cửa phòng diệp trần vang dội mà kêu một tiếng nương bách lý túc tay lại run một chút ngay sau đó phía dưới vang lên tiểu hài tử hưng phấn thanh âm tiểu gì tiểu gì ta rất nhớ ngươi nha mỹ lệ nhị tỷ ngươi chừng nào thì trở về diệp tinh thanh âm bách lý túc đống nhiên xoay người trước mắt công phu biến mất ở phòng tuyết trung. ách nô lại hướng phía dưới nhìn thoáng qua đuổi theo bách lý túc đi rồi bách lý túc dừng ở một cái không người ngõ nhỏ tuyết động rất dày hắn đi rồi hai bước che lại ngực một búng máu phun tới ở trên mặt tuyết tưới xuống điểm điểm hừng mai ách nô đỡ lấy bách lý túc thần sắc vội vàng mà khoa tay múa chân bách lý túc đẩy ra hắn hơi không thể nghe thấy mà nói ta cho nàng tạo thành như vậy đại thương tổn ta đang chết không mặt mũi đi gặp nàng ách nô sốt ruột mà khoa tay múa chân chính là có hải tử hải tử bách lý túc cởi khổ ta không xứng đương hắn cha bách lý túc ở tuyết trung lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi không biết đi rồi bao lâu ngẩng đầu phát hiện là ngõ cụt phía trước căn bản không có lộ chiến vương phủ vào đêm thời gian diệp linh tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn chúc mừng một nhà bốn người đoàn tụ diệp trần ngồi ở diệp linh trong lòng ngực tay nhỏ bắt lấy một cái mật nước chân gà nhỏ gặm đến đặc biệt vui vẻ thịt thịt ăn ngon diệp trần ăn xong giơ tay nhỏ làm diệp linh cho hắn lau khô nhị tỷ ngươi không ở nhà đại tỷ ngẫu nhiên sẽ xuống bếp nấu cơm thật là diệp tinh nhịn không được phun tào diệp anh lạnh lạnh mà nhìn diệp tinh liếc mắt một cái diệp tinh vội vàng sửa miệng đại tỷ chủ nghệ cũng rất lợi hại các loại hắc cám liệu lý hạ bút thành văn đặc biệt là diệp anh kiên trì không ngừng nếm thử ba lần sần heo chua ngọn ba lần tất cả đều đốt thành than đen một lần so một lần hắc còn phi làm diệp tinh nếm cái kia hương vị quá mất hồn diệp anh ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ ta chỉ là sẽ không làm thịt đồ ăn. Nương, ta thích ăn thịt thịt. Diệp Trần cười hì hì tiếp một câu. Tìm ngươi tiểu gì, ta cũng tìm nàng. Diệp anh nói, lại cho chính mình gấp một khối sần heo chua ngọt, ân thật hương. Ăn cơm xong, tới rồi nên thời gian nghỉ ngơi. Diệp Trần làm núng nói muốn cùng Diệp Linh cùng nhau ngủ. Diệp Linh cười nói, bảo bảo đêm nay cùng ngươi tiểu cứu cùng nhau ngủ đi. Vì cái gì đâu? Diệp Trần khó hiểu. Tiểu gì không thích ăn sao? Hắn hảo tưởng hảo tưởng tiểu gì? Diệp Linh ôm lấy Diệp Anh cánh tay, đem đầu dựa vào Diệp Anh trên vai, bởi vì ta tưởng cùng tỷ của ta cùng nhau ngủ. Diệp Tinh khỏe miệng vừa kéo, bấy lên Diệp Trần, Trần Nhi, chúng ta đi. Tiểu gì, ta đây ngày mai có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Diệp Trần ghé vào Diệp Tinh đầu vai, mắt trông mong hỏi Diệp Linh. Đương nhiên, Diệp Linh gật đầu, nhìn Diệp Tinh mang Diệp Trần rời đi, nàng buông ra Diệp Anh, đem cửa đóng lại. Nhị muội ngươi muốn làm gì? Ta không nghĩ cùng ngươi cùng nhau ngủ. Diệp Anh đối Diệp Linh nói. Diệp Linh lấy ra phong bất dịch cấp giải dược, cho ngươi giải độc, phong thiếu chủ nói sẽ có điểm đau, ta sợ làm sợ bảo bảo. Tam cái dược, ba ngày một quả. Diệp Linh đổ một ly nước gấm, cầm đệ nhất cái dược, đưa đến Diệp Anh trước mặt. Diệp Anh méo lên màu đen thuốc viên để vào trong miệng, lại uống lên hai ngụm nước, thần sắc như thường mà nói, ta không. Cuối cùng một chữ còn không có xuất khẩu, một ngụm máu đen phun tới, Diệp Anh ngã vào trên giường cuộn tròn thành một đoàn sắc mặt trắng bệnh cái chán mồ hôi lạnh ứa ra phong bất dịch nói có điểm đau so diệp linh đoán trước bên trong nghiêm trọng rất nhiều nàng ở mép giường ngồi xuống cầm diệp anh tay cảm giác diệp anh vẫn luôn đang run rẩy có người ở gõ cửa sổ diệp linh như mày nghe được quen thuộc thanh âm tiểu diệp tử tiểu diệp tử diệp linh đứng dậy ra cửa quẹo vào phòng bếp nhỏ nam cung hành đang ở gặm đùi gà là diệp linh cơm chiều chuyên môn làm nhiều lưu ra tới cho hắn đường ăn khuya Tiểu Diệp tử, chờ ta ăn xong sẽ dạy người khinh công. Nam Cung Hành đối Diệp Linh nói. Quá mấy ngày rồi nói sau. Ta đại tỷ ở giải độc, rất thương khổ, ta muốn bồi nàng. Diệp Linh lắc đầu, quỷ huynh ăn xong liền về đi. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh xoay người rời đi, khe như mày. Tiểu Phong Phong nói sẽ có điểm đau, cái này kẻ lừa đảo. Diệp Linh trở về phòng, nhìn Diệp anh đã đau đến sắp mất đi ý thức, thật sâu mà thở dài một hơi, khiến cho Bách Lý Túc đi tìm chết đi. Nam cung hành đem ăn khuya ăn xong, mang hảo mặt nạ, ngựa quen đường cũ mà xuyên qua chiến vương phủ hậu hoa viên, chuẩn bị rời đi. Bách lý túc vô pháp đi vào giấc ngủ, hơn phân nửa đêm một người ra tới đi một chút, đi tới đi tới liền vào chiến vương phủ. Một người muốn đi, một cái vừa tới. Một cái kim mặt nạ, một cái bạc mặt nạ. Hai người bất kỳ nhiên đánh cái đối mặt, đều cảm thấy đối phương lén lút. Người nào? Nam cung hành ngụy trang thanh âm, lạnh lùng hỏi. Người là người nào? Bách Lý Túc đồng dạng ngụy trang nguyên bản thanh âm, Nam Cung hành đôi mắt hiếp lại, Tiểu Diệp Tử vội vàng không đếm xỉa tới hắn, hắn liền giúp Tiểu Diệp Tử rửa sạch một chút nửa đêm sấm phủ tiểu mau tặc đi. Bách Lý Túc đôi mắt băng hàn, Diệp Anh cùng hai tử ở cái này chỗ ở, hắn không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến các nàng mẫu tử an toàn. Vì thế hai người đồng thời rút kiếm, hướng tới đối phương giết qua đi. Tuyết bay kích động, cây cối lụi bại, phù một giao thủ, hai người đều ý thức được gặp kình địch qua mấy trăm chiêu lúc sau như cũng không có phân ra thắng bại nhưng cũng đủ bách lý túc thấy rõ ràng nam cung hành bên hông quải kia chi thật dài mặt tiêu chính là dùng hắn loại mặc trúc sở chế thành bởi vậy nam cung hành thân phận đã bại lộ bách lý túc đôi mắt hơi co lại trong chấp đoáng, nhớ tới rất nhiều sự nam cung hành lần đầu tiên thấy bách lý túc hỏi bách lý túc một vấn đề hắn hay không đi qua nam sở lần thứ hai gặp mặt nam cung hành cùng phong bất dịch lấy bách lý túc huyết âu dương thanh đột nhiên chúng độc hủy dung phong bất dịch thế nhưng vô pháp vì nàng khôi phục dung mạo diệp linh cùng nam cung hành ở bách lý túc ngày đại hôn cầm tiêu hợp tấu một đầu tăng khúc nam cung hành đánh mũi đánh rất âu dương thanh khăn đoan phong bất dịch vạch trần âu dương thanh trang hôn mê những việc này lúc đó xem ra không hề liên hệ hiện giờ tất cả đều ở bách lý túc trong đầu liên hệ lên nam cung hành cùng phong bất dịch tất cả đều cùng diệp linh quan hệ không cạn tây lương thành phát sinh những cái đó sự đều là bởi vì diệp anh nghĩ đến đây Bách Lý Túc tự nhiên minh bạch, Nam Cung Hành sẽ không uy hiếp đến cái này trong phủ bất luận kẻ nào an toàn, hắn là tới tìm Diệp Linh. Bách Lý Túc hư hoàng nhất chiêu, bước ra mà lui. Nam Cung Hành không có đuổi theo, đứng ở tại chỗ, như suy tư gì, không phải là Bách Lý Túc tìm tới đi, xem thân hình, có điểm giống. Nam Cung Hành xoay người trở về, tính toán cùng Diệp Linh nói một tiếng, thấy Diệp Anh phòng đèn đã dập tắt, hắn yên lặng mà từ cửa sổ lưu vào Diệp Linh thư phòng, thực không khách khí mà nằm ở Diệp Linh trên giường Nhắm mắt lại, tính toán ngày mai lại nói. Bách Lý Túc đỉnh phong tuyết, ở bóng đêm bên trong lang thang không có mục tiêu mà du đãng, mau hừng đông là lúc, về tới một chỗ yên lặng tiểu tòa nhà, đây là hắn ở sở kinh chỗ ở. Vừa vào cửa, phát hiện Ách Nô đứng ở hắn mép giường. Bách Lý Túc như mày, Ách Thúc, người đang làm cái gì? Ách Nô xoay người, Bách Lý Túc nhìn đến trên giường nằm tiểu nhân nhi, thần sắc chấn động. Ách Nô vẻ mặt vui mừng mà cùng Bách Lý Túc khoa tay múa chân, với tay làm hắn mau qua đi. Bách Lý Túc bước nhanh tiến lên, túi đầu, nhìn đến Diệp Trần gương mặt kia, thân mình run một chút, trong mắt tràn ngập nổi lên một tầng hơi nước, ngực vô cùng đau đớn, cái loại này huyết mạch bị tác động cảm giác, làm hắn nháy mắt quên mất hô hấp. Quá giống, đứa nhỏ này giống như là cùng hắn một cái khuôn mẫu khắp ra tới, đây là hắn cốt nhục, Bách Lý Túc vô cùng tin tưởng. Diệp Trần ngủ ngon lành, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo nhợt nhạt cười, làm Bách Lý Túc trong lòng vui mừng lại chua sót, muốn đụng vào lại không dám chỉ là đương bách lý túc thoáng bình tĩnh lại trong lòng trầm xuống hạ giọng nói ách túc ngươi không nên làm như vậy ách nô định là đem diệp trần vụn trộm ôm lại đây ách nô khoa tay múa chân cấp chủ tử xem một cái xem một cái liền đưa trở về bách lý túc quay đầu lại thiên mau sáng hắn thật cẩn thận mà đem diệp trần bế lên tới diệp trần tay nhỏ giật mình ghé vào bách lý túc cổ cũng không có tỉnh lại bách lý túc hơi hơi thở phào nhẹ nhõm cầm hắn áo choàng đem diệp trần kín mít mà che quất ra cửa nhanh chóng hướng chiến vương phủ tới đau nhức sau nửa đêm mới ngừng diệp anh ngủ diệp linh liền ngồi ở diệp anh mép giường ngủ một canh giờ tuyết mới vừa đình nam cung hành tỉnh đến sớm không có việc gì để làm liền ở diệp linh thư phòng xem nàng thư chờ ăn cơm sáng đại tỷ nhị tỷ không hảo trần nhi không thấy diệp tinh kinh hoàng thất thố mà chạy tiến thẳng tới trời cao viện diệp linh nháy mắt bừng tỉnh lao tới liền xem diệp tinh quần áo bất chỉnh gấp đến độ liều khóc ta cũng không biết sao lại thế này trần nhi ném diệp anh sắc mặt tái nhợt bước chân phủ phiếm mà đi ra đỡ diệp linh mười đứng yên ngốc lăng lăng mà nói ngươi nói cái gì trần nhi làm sao vậy nam cung hành những mày nhớ tới đêm qua ở phía sau hoa viên đụng tới bạc mặt nam tử sắc mặt trầm xuống từ thư phòng ra tới đi đến diệp linh bên cạnh hạ giọng nói có thể là bách lý túc nam cung hành dứt lời bách lý túc ôm diệp trần từ trên trời giáng xuống diệp anh đôi mắt lập tức liền đỏ đẩy ra diệp linh dỗi tay rút ra nam cung hành kiếm ta muốn giết ngươi diệp trần tay nhỏ đẩy ra bách lý túc áo choàng đầu nhỏ từ bách lý túc cổ toát ra tới xoa đôi mắt mơ mơ màng màng mà kêu một tiếng nương Tiểu muội đem trần nhi mang đi diệp anh sắc mặt như băng kiếm chỉ bách lý túc không bốn năm bầu trời rớt xuống thần tiên thúc thúc ta tới nam cung hành xông tới ở diệp trần quay đầu nhìn đến bách lý túc mặt phía trước đem diệp trần cướp đi ôm vào trong ngực vọt vào phòng đóng cửa trước một tay đem diệp tinh cũng tốn đi vào người là ai diệp tinh ánh mắt đề phòng tiểu đệ đệ chúng ta gặp qua nam cung hành khỏe môi hơi câu nhị tỷ bằng hữu diệp tinh sửng sốt một chút nam cung hành cùng phong bất dịch cùng nhau đã tới hắn nhớ rõ thanh âm này lúc ấy nam cung hành đeo mặt nạ thúc thúc ngươi hảo mỹ nga diệp trần đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nam cung hành nam cung hành tâm hoa nộ phóng bảo bảo ta không ngại ngươi kêu ta mỹ nhân thúc thúc mỹ nhân thúc thúc diệp chân ôm nam cung hành cổ ngọt ngào mà kêu một tiếng bên ngoài tuyết trắng xóa gió lạnh như lao diệp anh một thân bạch di diề dáng người mảnh khảnh bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiểu tụy trong tay lợi kiếm lập lòe hàn ý mà nàng đôi mắt so kiếm quang hàn ý càng sâu bách lý túc người trong ngộng giờ này khắc này rốt cuộc có rõ ràng khuôn mặt diệp anh kiếm vẫn chưa đâm vào bách lý túc ngực lại làm hán tâm như là bị người hung hăng nghéo xé rách vô cùng đau đớn diệp anh gặp được nàng hải tử phụ thân bách lý túc cùng diệp trần dung mạo làm cho bọn họ phụ tử quan hệ không thể cãi lại nhưng bách lý túc gương mặt này đối diệp anh tới nói quen thuộc đến cực điểm rồi lại hoàn toàn xa lạ thực xin lỗi bách lý túc nói ra này ba chữ đốn rắc không chỗ dung thân ta không quen biết ngươi diệp anh nhìn bách lý túc lạnh lùng mà nói bách lý túc trong lòng trầm xuống liền nghe diệp anh tiếp theo nói tiểu muội nói năm đó việc ngươi đều không phải là đầu sỏ gây tội Nhưng ta cứu ngươi thánh mạng, ngươi nhận sao? Đúng vậy. Bách Lý Túc rũ mắt, nói một chữ. Ta chỉ có một yêu cầu. Diệp Anh nhìn Bách Lý Túc, từng câu từng chữ mà nói, có bao xa, lan rất xa. Không cần tái xuất hiện ở ta, cùng ta hải tử trước mặt. Bách Lý Túc trầm mặc sau một lát nói, ta mệnh là của ngươi, ta chỉ là muốn bồi thường ngươi cùng hải tử. Diệp Anh nghe vậy, đông nhiên nắm chặt trong tay kiếm, xông tới, để ở Bách Lý Túc ngực. Lợi kiếm đã đâm thùng Bách Lý Túc quần áo xuyên thấu làn da. Bạch Lý Túc không tránh không né, nhìn Diệp Anh, trong mắt ấy náy như thủy triều lang tràn. Cho ta một cái cơ hội, làm ta bồi thường ngươi. Bạch Lý Túc dứt lời, trường kiếm một chút một chút xỏ xuyên qua thân thể hắn. Diệp Anh nhìn Bạch Lý Túc, lạnh lùng mà nói, ngươi cảm thấy thiếu ta, này nhất kiếm, về nhau. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi, nếu ngươi còn dám đụng đến ta nhi tử, tiếp theo, ngươi chết ta sống. Diệp Anh dứt lời, bỗng nhiên rút kiếm. Bạch Lý Túc ngược máu tươi trào ra thản thân mình cướp quơ, quơ, quỳ xuống trước Diệp Anh trước mặt Diệp Anh xoay người cũng không quay đầu lại mà rời đi Bách Lý Túc ngã xuống đất huyết hoa nở rộ sắc mặt trắng bệch đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Diệp Anh bóng dáng trong nấy mắt như truy được băng Diệp Linh nhíu mày đi tới cúi đầu nhìn Bách Lý Túc nói năm đó sự ta cùng tỷ tỷ nói được rất rõ ràng nàng hy vọng ngươi biến mất là bởi vì nàng cũng không hận ngươi nhưng ngươi không trải qua nàng đồng ý mang đi hải tử Lại yêu cầu nàng cho ngươi đền bù cơ hội, quá mức. Ta không nghĩ cùng ngươi nói, nàng qua đi này ba năm thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Nếu ngươi thật sự tâm tồn ái nấy, thỉnh rời đi đi. Diệp Linh dứt lời, liền thấy Ách Nô phi thân mà đến, nhìn đến Bách Lý Túc bộ dáng, thần sát đại biến. Ách Thúc, dẫn hắn trở về đi, không cần lại đến nơi này. Diệp Linh trong lòng than nhỏ, xoay người rời đi. Đi đến dưới mái Hiên, Diệp Linh lại quay đầu lại, Ách Nô cùng Bách Lý Túc đều đã không thấy tuyết địa thượng chỉ để lại một bãi huyết thoạt nhìn nhìn thấy ghê người tiểu diệp tử người tỷ té xỉu. nghe được nam cung hành thanh âm diệp linh vào cửa liền thấy diệp anh ngã xuống trên mặt đất đại tỷ diệp tinh thần sắc nôn nóng diệp trần nhìn đến diệp anh bộ dáng khuôn mặt nhỏ nhăn rung gió nương làm sao vậy mang bảo bảo đi ra ngoài diệp linh nhíu mày dứt lời nam cung hành ôm diệp trần liền không ảnh nhi diệp linh đem diệp anh bế lên tới đặt ở trên giường đối diệp tinh nói Đại tỷ không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, tiểu đệ ngươi đi, đem trong viện rửa sạch một chút. Diệp tinh nhíu mày, nhưng vẫn là nghe lời nói đi ra ngoài. Ra cửa nhìn đến bên ngoài một bãi huyết, trong lòng chầm xuống. Vừa mới tuy rằng không có nhìn đến bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng hắn thấy được bách lý túc dung mạo có một số việc đã đoán được. Nam nhân kia làm hại Diệp anh như vậy thảm, Diệp tinh hận không thể thân thủ giết hắn. Diệp Linh cầm khăn, nhẹ nhàng lau khô Diệp anh khoe mắt nước mắt, hơi không thể nghe thấy mà nói tỉ tỉ thật hy vọng ngươi thanh tỉnh thời điểm có thể khóc lớn một hồi ách nô đem bách lý túc mang về tới vội vàng cho hắn cầm máu chữa thương bách lý túc mặt xám như cho tàn mà nằm ở nơi đó hắn thực thanh tỉnh thanh tỉnh mà biết diệp anh từ đầu tới đuôi liền một cái ý tứ làm hắn lan là bởi vì bách lý túc nói làm diệp anh cho hắn bồi thường cơ hội diệp anh lúc ấy liền cho đâm hắn nhất kiếm nói như vậy liền huề nhau bách lý túc hảo khổ sở sắp hít thở không thông diệp anh quá lý trí Lý chi đến không có đem hắn coi như hại nàng thủ phạm, Diệp Anh cứu hắn là sự thật, cho nên nàng dùng nhất kiếm đòi lại ân tình, không cho Bách Lý Túc bất luận cái gì tới gần nàng cơ hội. Nhưng Bách Lý Túc như thế nào có thể được đến tâm an? Nhưng hắn lại tin tưởng biết, Diệp Anh không sai. Hắn có cái gì tư cách, yêu cầu Diệp Anh ở tao nộ như vậy tai nạn, thừa nhận rồi như vậy nhiều thống khổ lúc sau, còn phải cho hắn một cái tâm an cơ hội. Ách thúc, ta tình nguyện nàng hận ta, cũng không cần như thế lạnh nhạt Bách Lý Túc lẩm bẩm mà nói ách nô khoa tay múa chân nói hải tử yêu cầu cha bách lý túc cười khổ không ta không xứng ách nô lại sốt ruột mà khoa tay múa chân bách lý túc đôi mắt chậm rãi nhắm lại hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt chạy xuống trong đầu lại lần nữa hiện ra diệp anh thanh lánh khuôn mặt trong chốc lát lại biến thành diệp trần đáng yêu khuôn mặt nhỏ nam cung hành mang theo diệp trần đi ra ngoài chơi một vòng trở về thời điểm diệp linh đang ở phòng bếp làm cơm sáng một lớn một nhỏ đứng ở cửa chăm miệng một lời mà nói ta đói lắm diệp linh cầm một cái nóng hầm hập tiểu đậu bao đưa cho diệp trần bị nam cung hành nửa đường tiết hồ vẻ ra hai nửa một nửa tắt chính mình trong miệng một nửa uy diệp trần ăn cơm sáng làm tốt diệp anh tỉnh sắc mặt rất kém cỏi tâm tình càng tao bất quá nhìn thấy hải tử thời điểm chỉ nói mệt mỏi an qua cơm sáng diệp linh hồi nàng trụ thư phòng nam cung hành theo đi vào nhìn đến đệm chăn rối loạn diệp linh như mày ngươi ngủ ta giường nam cung hành ho nhẹ hai tiếng đêm qua ta vốn dĩ phải đi Còn không có ra phủ đụng phải Bách Lý Túc, đem hắn đánh chạy, tưởng trở về cùng ngươi nói, nhưng ngươi ở ngươi tỷ chỗ đó, ta là chờ ngươi, không cẩn thận ngủ rồi. Diệp Linh nghe vậy, sừng sốt một chút, ngươi đêm qua đem Bách Lý Túc đánh chạy. kia hắn khi nào mang đi bảo bảo. Nam cung hành như suy tư gì, hiện tại ngẫm lại, có lẽ không phải hắn, là hắn cái kia người cầm nô tài tự chủ trương. Bất quá tỷ tỷ ngươi nhìn thấy Bách Lý Túc phản ứng, thực bình thường, kia nhất kiếm, hắn bị cũng xứng đáng. Nhưng ta cảm thấy Bách Lý Túc sẽ không cam tâm như vậy rời đi. Diệp Linh lắc đầu, hắn không rời đi lại như thế nào. Chẳng lẽ hy vọng tỉ tỉ của ta đối hắn nhào vào trong ngực, như vậy một nhà đoàn tụ, hạnh phúc mị mãn sao. Quá xả, bọn họ hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu Diệp tử ngươi nói đúng. Cho nên chúng ta cơm chưa ăn cái gì. Nam Cung hành khỏe môi hơi câu. Diệp Linh vô ngữ, ngươi như thế nào như vậy nhàn. Mỗi ngày chỉ biết ăn. kia bằng không, ta hiện tại giáo ngươi y y thuật. Nam Cung Hành cũng không giận, hắn chính là thực nhằn A, chính là đuổi theo Diệp Linh, vì miếng ăn mới đến Nam Sở. Ta không rảnh, ngươi về trước dịch quán đi. Diệp Linh như mày. Nàng hôm nay còn muốn đi thấy tiết thị, lại đi nhìn xem tuyết tỉnh cùng Vân Trung thế nào. Vậy được rồi. Nam Cung Hành nháy mắt nhàm chán, ta giúp ngươi đem chăn điệp hảo. Không cần điệp, ta từ bỏ. Diệp Linh dứt lời liền đi ra cửa. Nam Cung Hành chấp chấp mắt, hắn cái quá chăn, tiểu Diệp tử liền từ bỏ. Rất thoải mái. Ném đang tiếp, kia hắn lấy đi hảo. Vì thế, Nam Cung Hành ôm một giường chăn, về tới Sở Kinh Đông tấn dịch quán. vừa lúc Sở Minh dần tới tìm Nam Cung Hành, gặp được Nam Cung Hành ôm chăn trèo tường tiến dịch quán. Nam Cung thất hoàng tử đây là Sở Minh dần thần sắc quái quái. Nơi này chăn không thoải mái, ta chính mình đi ra ngoài tìm một cái. Nam Cung Hành thực bình tĩnh mà nói, tìm ta có việc. Sở Minh dần xem nhẹ Nam Cung Hành ôm chăn, hơi hơi mỉm cười nói, phụ hoàng tối nay ở trong cung mở tiệc. Khoản đãi nam cung thất hoàng tử, mệnh ta tiến đến thông chi một tiếng. Hảo, ta sẽ đi. Nam cung hành rất lời, ôm chăm chạy. Sở Minh dần khỏe miệng hơi chịu, đông tấn đệ nhất ăn chơi chắc táng, quả nhiên hành xử khác người. Diệp Linh đi gặp Tiết Thị, Tiết Thị như cũng là kêu phó không nóng không lạnh bộ dáng, hỏi vài câu nàng đi tây hạ tình huống, khiến cho nàng trở về. Đến nỗi Diệp Linh giết Bắc hồ song nhan tịnh chuyện này, Tiết Thị đã nghe vân trung bẩm báo qua. Tuyết sau sơ tỉnh diệp trần mắt trông mong mà nhìn bên ngoài nhưng diệp linh chuẩn bị cấp diệp anh hầm điểm dược thiện bổ bổ thân mình tạm thời không được không đã kêu diệp tinh lại đây tiểu đệ mang bảo bảo đi hoa viên chơi trong chốc lát đi cho hắn đôi cái người tuyết nhi diệp linh cấp diệp trần mang lên đỉnh đầu màu đỏ mũ nhỏ hảo diệp tinh thực lo lắng diệp anh nhưng làm cho hài tử mặt cũng không hỏi nhiều đem diệp trần bế lên bỏ ra đi tới rồi hoa viên diệp trần ở trên nền tuyết vui sướng mà chạy tới chạy lui mũ đỏ mặt trên mao cầu nhảy dựng nhảy dựng đáng yêu cực kỳ Diệp Tinh vén tay háo lên hợp lại tuyết nghiêm túc mà cấp Diệp Trần đôi người tuyết chỗ tối có song già mua con người nóng bỏng mà đuổi theo Diệp Trần tiểu thân ảnh Diệp Tinh tránh ra đi tìm đá cấp người tuyết đương đôi mắt thời điểm một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống nên ở Diệp Trần phía sau kích động khởi một trận tuyết phong Diệp Trần sợ tới mức nhảy dựng lên quay đầu liền nhìn đến trên mặt đất có cái nam nhân một thân mặc yề mặt trắng như tờ giấy hai tròng mắt nhắm chặt Diệp Tinh nhặt hai cục đá công phu, trở về liền nhìn đến Diệp Trần bên cạnh nhiều cá nhân, hắn thần sắc đại biến, sông tới, một phen bế lên Diệp Trần, lui về phía sau hai bước, thấy rõ ràng trên mặt đất người rung mạo, ánh mắt phát lạnh. Tiểu cứu, cái kia thúc thúc là từ bầu trời rơi xuống, hắn là thần tiên sao, lớn lên giống như ta Nga. Diệp Trần vẻ mặt nghi hoặc hỏi Diệp Tinh. Chúng ta trở về. Diệp Tinh lạnh lùng mà nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bách lý túc, bế lên Diệp Trần liền đi chính là hắn ở nơi đó ngủ sẽ lãnh diệp trần ghé vào diệp tinh đầu vai nhìn bách lý túc nhăn lại tiểu mày nói tránh ở lùn cây chung lách nô nâng lên giàn mua tay lao đem kích động nước mắt trong lòng mặt ngữ chủ tử lão nô chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây không bốn sáu nam cung làm dối chăm rằm duy nguyện trần nhi hắn sẽ không lãnh diệp tinh trên mặt mỉm cười trong lòng mặc ngữ tốt nhất đông chết tên cặn bã này như thế nào sẽ không lạnh đâu diệp trần lắc lắc đầu nhỏ nhìn không chớp mắt mà nhìn trên mặt đất bách lý túc diệp tinh không nghĩ cùng hải tử nói quá nhiều đến bên miệng hắn là cái người xấu cũng thu trở về thần sắc bất đắc dĩ trần nhi ta trước đưa ngươi trở về lại qua đây dẫn hắn trở về được không chi khai diệp trần hắn lại trở về đem tên cặn bã này ném văng ra diệp trần gật đầu hảo đi kia tiểu cứu trước phóng ta xuống dưới diệp tinh nhíu mày vẫn là buông xuống diệp trần diệp trần bước chân ngắn nhỏ chạy đến bách lý túc bên cạnh nhìn chằm chằm bách lý túc mặt xem hắn thật sự giống như ta a diệp trần vươn tay nhỏ sơ soạn một chút bách lý túc tay hảo lạnh sau đó diệp trần sờ sờ trên đầu mũ hái xuống ghé vào bách lý túc trên người có chút cố hết sức mà đem hắn hai tay kéo đến cùng nhau đều nhét vào mũ nhỏ bên trong bao lấy tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ như vậy liền không lạnh lạp tránh ở chỗ tối ách nô nhìn một màn này nhịn không được lao lệ tung hành diệp tinh lại đem diệp trần bế lên tới đang chuẩn bị đi một người phiêu nhiên tới áo tím cái mặt không phải nam cung hành lại là ai nam cung hành thuận đi diệp linh trăn đưa về dịch quán không có việc gì để làm lại chạy tới bảo bảo nam cung hành cười kêu diệp trần mỹ nhân thúc thúc diệp trần nhìn thấy nam cung hành ánh mắt sáng lên ngọt ngào mà kêu một tiếng nam cung hành mắt nhìn thẳng đi phía trước đi vô tình trung dẫm tới rồi trên mặt đất bách lý túc lui ra phía sau một bước ra vẻ kinh ngạc đây là thứ gì ách nô sắc mặt trầm xuống sự tình có biến cái này đông tấn ăn chơi chắc táng chính là làm phá hư một phen hảo thủ hắn là bầu trời rơi xuống thần tiên thúc thúc có phải hay không giống như ta diệp trần cười hì hì hỏi hắn đầu nhỏ bên trong căn bản không có cha cái này khái niệm chỉ là cảm thấy thực thần kỳ nam cung hành méo một chút diệp trần trắng non khuôn mặt nhỏ túi đầu ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn thoáng qua bất tỉnh nhân sự bách lý túc trong lòng cười nhạt khổ nhục kế thật đủ cấp thấp mỹ nhân đại ca trần nhi sợ người này lãnh Ngươi có thể hay không hỗ trợ đem hắn mang đi chiếu cố. Diệp tinh vội vàng mở miệng, đối với nam cung hành dùng sức trước mắt, thỉnh đem hắn ném văng ra. Nam cung hành tầm mắt xẹt qua cách đó không xa hơi hơi rung động lủng cây, ý cười gia tăng, hảo ha. Giao cho ta đi. Mỹ nhân thúc thúc ngươi thật tốt. Diệp trần vỗ tay nhỏ nói. Nam cung hành đem bách lý túc từ trên mặt đất nhắc tới tới, ném ở chính mình trên lưng, đi rồi. Trễ chút lại đến tìm bảo bảo chơi. Dứt lời phi thân dựng lên mấy cái nhảy lên không thấy bóng người sợ bị diệp tinh cùng diệp trần phát hiện ách nô trốn tránh không dám ra tới chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhà hắn chủ tử bị nam cung hành mang đi mỹ nhân thúc thúc sẽ phi ai diệp trần vẻ mặt sùng bái mà nhìn nam cung hành đi xa thân ảnh diệp tinh ôm diệp trần xoay người rời đi dặn do diệp trần không cần đem thần tiên thúc thúc sự tình nói cho diệp anh vì cái gì đâu diệp trần khó hiểu ngươi nương mệt mỏi làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi diệp tinh thần sắc nghiêm túc mà nói nga ta đây không nói diệp trần dứt lời tay nhỏ che miệng lại tất cả đều nghe vào trong thai ác nô nội thương mấy rục hộp máu nhìn diệp tinh cùng diệp trần đi xa hắn hoảng không ngừng mà phi thân mà ra cấp giống giống mà hướng tới nam cung hành rời đi phương hướng đuổi theo qua đi diệp tinh mang theo diệp trần trở về tránh đi diệp trần đem bách lý túc xuất hiện ở hoa viên sự tình cùng diệp linh nói diệp linh nghe vậy trong lòng sinh giận thế nhưng muốn lợi dụng bảo bảo nên ngang vào nhà nhị tỷ bằng hữu đem hắn mang đi Hắn sẽ thế nào? Diệp tinh hỏi. Diệp Linh lắc đầu, không biết. Nam cung hành xưa nay hành sự khiêu thoát, hắn mang đi bách lý túc. Diệp Linh thật đúng là đoán không được hắn sẽ như thế nào làm. Nhưng không có người nói cho Diệp Anh chuyện này. Nàng buổi trưa trước thức tỉnh, uống lên một chén Diệp Linh hầm dược thiện, liền lại ngủ. Giải độc quá trình đối nàng thân thể thương tổn rất lớn, mà lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Lại nói ách nô, hắn đuổi tới đông tấn dịch quán, lại không thấy nam cung hành, lòng nóng như lửa đốt Lo lắng Nam Cung Hành sẽ đối Bách Lý Túc bất lợi, lại không biết hắn đem Bách Lý Túc mang đi nơi nào, chỉ có thể tránh ở dịch quán phụ cận chờ. Nam Cung Hành ở Sở Kinh, có một chỗ bí mật biệt viện. Lúc này, hắn đang ở cấp Bách Lý Túc chưa thương. Nhân Bách Lý Túc trọng thương chưa lành, bị ách nỗ như vậy một ném, một tạp, miệng vết thương lại nứt ra rồi, đổ máu không ngừng. Nam Cung Hành đối Diệp Linh nói, hắn là thần y đi y hề môn môn chủ ngu chú không muốn người biết đệ tử, phong bất dịch sư minh, việc này không giả chỉ là hắn hiểu y gì nhưng không được y gì thôi đem bách lý túc miệng vết thương lý hảo thượng dược, nhìn hắn trắng bệnh như tờ giấy mặt nam cung hành không chút khách khí mà vứt ra một cây kim châm, đâm trúng bách lý túc giữa mày bách lý túc thân mình run một chút đống nhiên mở mắt nhìn đến nam cung hành bách lý túc thần sắc mê mang bừng tỉnh ở trong động trăm dằm nhân tra xem ngươi này phản ứng khổ nhục kế hẳn là không phải ngươi chủ ý bằng không ta hiện tại liền đem ngươi ném văng ra đông lạnh thành kem nam cung hành ngồi ở mép giường tức giận mà nói, bên cạnh ngươi cái kia lão người cầm cũng thật đủ có thể, ngươi đều nửa chết nửa sống, đem ngươi hướng chiến vương phủ một ném, muốn mượn cơ bán thảm, cố tình còn ném ở hài tử trước mặt, quá mức. Bách Lý Túc thần sắc cứng đờ, ta. Hài tử hắn trọng thương hôn mê, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Xem cái này. Nam Cung Hành nắm lên bên cạnh ngũ đỏ tử, ở Bách Lý Túc trước mắt cơ cơ. Bách Lý Túc nhận được, đây là Diệp Trần. Bảo Bảo tuy rằng không biết cha là thứ gì càng không biết ngươi là cái quỷ gì nhưng hắn xem ngươi nằm ở trên nền tuyết sợ ngươi lãnh hái được mũ bao ở ngươi tay còn mời ta chiếu cấu ngươi đâu nam cung hành cười như không cười mà nói bách lý túc nhìn nam cung hành trong tay kia đoàn màu đỏ trong lòng chua sót không thôi trong mắt hơi nước tràn ngập ta cảnh cáo ngươi không cần lợi dụng hải tử thiên chân thiện lương ngươi không có sinh hắn cũng không có dưỡng hắn hắn ở đi đến chiến vương phủ phía trước cũng chưa ăn quá thịt nam cung hành nhìn bách lý túc lạnh giọng nói Bách Lý Túc thần sắc bi thường, liền nghe nam cung hành tiếp theo nói, đến nỗi Diệp Anh, có một số việc ngươi nói vậy đều tra qua, nói thật, ngươi hủy hoại nàng cả đời. Nàng hiện tại trong cơ thể mang độc, ngươi cấp, đêm qua mới bắt đầu giải độc, thống khổ bất kham. Hôm nay gặp ngươi, nàng thế nhưng còn có lý trí không có giết ngươi, Diệp Linh cũng không đối với ngươi thế nào, là các nàng tỷ muội đại khí phân rõ phải trái, nhưng ngươi không nên được một tức lại muốn tiến một thước. Hai hàng thanh lệ từ Bách Lý Túc khỏe mắt chảy xuống. Hắn không nghĩ vì chính mình biện giải cái gì, sai chính là sai, thương tổn đã tạo thành, hắn thật sự đáng chết. Nam Cung Hành đem Diệp Trần Mũ Tạp tới rồi bách lý túc trên mặt, đứng dậy, thư lệnh một tiếng nói, ta là Diệp Linh Bằng Hữu ta cứu ngươi, tự nhiên không phải bạch yếu. Các nàng tỉ muội muốn cho ngươi có bao xa lăn rất xa, nhưng này quá tiện nghi ngươi. Lao tử cho ngươi chỉ điều minh lộ. Từ giờ trở đi, đừng nhớ thương làm Diệp Trần nhận ngươi cái này cha, cũng đừng nhớ thương làm Diệp Anh của ngươi, ngươi duy nhất nên làm chính là câm miệng, yên lặng mà cho các nàng nương hai làm trâu làm ngựa, đền bù tội nghiệt của ngươi. Xem bách lý túc trầm mặc không nói, nam cung hành nắm lên mũ đỏ, lại lần nữa tạp đến trên mặt hắn, nói chuyện. Ngươi không đáp ứng, ta vừa lúc làm thịt ngươi, đỡ phải ngươi lại đi cấp diệp ra tỉ mội một ngạt. Bách lý túc gian nan giơ tay, đem diệp trần mũ bắt lấy tới, đặt ở hắn ngực, nhìn nam cung hành, thanh âm suy yếu mà nói hai chữ, cảm ơn. Nam cung hành nói, làm bách lý túc như thể hồ Quán đỉnh hắn đột nhiên tìm được rồi tân nhân sinh ý nghĩa lao tử không cần ngươi tạ. hai việc đệ nhất tây hạ quốc kích lợi bất luận kẻ nào ích lợi đều không thể siêu việt diệp anh mẫu tử phía trên đệ nhị tương lai ngày nào đó diệp anh gặp gỡ thích nam nhân cấp bảo bảo tìm tra ngươi cũng phải nhịn nói có đáp ứng hay không nam cung hành lạnh lạnh hỏi bách lý túc hơi hơi như mày, ta chỉ có thể đáp ứng điều thứ nhất nam cung hành khẽ hừ một tiếng xoay người đi rồi năng động liền chính mình cút đi Bách Lý Túc ôm Diệp Trần mũ nhỏ, dáng ở hắn trên mặt, lạnh băng tâm, dần dần có độ ấm. Nam cung hành hồi dịch quán, Ách Nô xa xa mà nhìn đến hắn, đang muốn tiến lên hỏi Bách Lý Túc rơi xuống, liền nghe được Bách Lý Túc thanh âm. Ách thúc, Ách Nô xoay người, liền thấy Bách Lý Túc ôm ngực, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ta không có việc gì, Ách thúc đi thôi. Bách Lý Túc đẩy ra Ách Nô, Ách Nô suốt ruột khoa tay múa chân, Bách Lý Túc khẽ lắc đầu. Ta biết, ngươi là tốt với ta. Ta không trách người, nhưng về sau không cần lại tự chủ trương. Con có, bên này sự, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ta mẫu hậu. Ách nô liên tục lắc đầu xua tay, lại khoa tay mua chân, Bách Lý Túc nhìn thoáng qua chiến vương phủ phương hướng, nhẹ giọng nói, từ hôm nay bắt đầu, ta khi bọn hắn mẫu tử ám vệ, ai dám động bọn họ, chết. Nhưng ta sẽ không cấp bất luận cái gì nam nhân khác, tiếp cận nàng cơ hội. Bách Lý Túc tưởng, hắn mất đi kia đoạn trong trí nhớ, định là gặp qua dịp anh. Bằng không sẽ không làm ba năm như vậy ngộng. Không vì Diệp Trần, không vì trụ tội, hắn đang nghe Nam Cung Hành nói, Diệp Anh sẽ thích người khác thời điểm, trong lòng chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể. Hắn từ nhỏ liền đang chờ đợi tử vong, trời sinh tính đạm mạc, vô dục vô cầu, nhưng đó là trước kia. Hiện giờ, Bách Lý Túc cuộc đời này duy nguyện, Diệp Anh thành hắn thê. Không bốn bảy ngươi cảm thấy ai sướng. Anh thúc, ngươi hồi Tây Lương Thành, đêm này phong thư giao cho mẫu hậu. Bách Lý Túc viết một phong thơ Đưa cho Agno. Nô. Nô tiếp nhận tới, thần sắc có chút lo lắng, chỉ chỉ Bách Lý Túc miệng vết thương. Bách Lý Túc lắc đầu, ta không có việc gì, nàng đối ta thủ hạ lưu tình, vẫn chưa thương cập yếu hại, chỉ là mất máu quá nhiều, dưỡng mấy ngày liền hảo. Ngươi đi đi, nếu mẫu hậu hỏi khác, ngươi chỉ đương không biết. Anh Nô rời đi, Bách Lý Túc đi sở kinh ngoại ô lung người tam. Diệp anh chủ quá tiểu viện, ở nàng đi rồi, cũng không có người khác chủ. Trong viện tuyết động rất dày, im ắng bách lý túc mũi chân ở tường viện thượng nhẹ điểm khinh phiêu phiêu mà dừng ở dưới mái hiên đẩy ra trước mặt cửa phòng trong phòng đơn sơ lại sạch sẽ một giường một bàn một quầy trên bàn thả văn phòng tứ bảo trên giường đệm chăn chỉnh chỉnh tê tê mở ra tủ quần áo bên trong thả hai thân điệp lên quần áo xám xịt nhăn sắc, áo vải thô liêu một lớn một nhỏ bách lý túc trong lòng đau xót qua đi ba năm diệp anh cùng diệp trần mẫu tử liền ăn mặc như vậy quần áo ở tại như vậy địa phương quá kham khổ nhật tử nam cung hành nói diệp trần tại hạ sơn phía trước mà ngay cả thịt cũng chưa ăn qua miệng vết thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau bách lý túc thời dài vỡ ở diệp anh cùng diệp trần mẫu tử ngủ quá trên giường nằm xuống từ trong lòng móc ra diệp trần mũ đỏ tử đặt ở ngực đắp lên chăn nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau thế nhưng ngủ rồi bách lý túc tỉnh lại ngoài cửa sổ sắc trời đã tối hắn đem đệm chăn điệp hảo trong phòng hết thể khôi phục nguyên dạng rời đi lung người tam chiến vương phủ Tuyết oanh từ phòng bếp lớn để ra hộp đồ ăn hồi thẳng tới trời cao viện. Đi đến nửa đường, đụng phải vân tu trong viện đại nhà Hoàng Liên Ngụy. Tuyết oanh muội mua, hậu hoa viên tịch mai khai, công tử làm ta đi cắt chút trở về Cám Bình, cho ngươi mấy chi mang về. Vương Phi khẳng định thích. Liên Ngụy ôm một đại thúc tịch mai, hào phóng mà chọn 4 năm chi đưa cho Tuyết oanh. Này hoa mai cũng thật đẹp, cảm ơn Liên nhụy tỷ tỷ. Tuyết Anh cười tiếp nhận tới. Sớm nên đi bái kiến Vương Phi, lại sợ nhiễu Vương Phi thanh tịnh. Ai? từ vương ra đi này trong phủ thật là càng thêm quặng cụ mẽ. liên nhụy thần sắc có chút thương cảm công tử cùng vương ra huynh đệ tình thâm vương ra đi rồi hắn liền ra đều không yêu trở về quá chút thời gian thì tốt rồi tuyết oanh an ủi liên nhụy liên nhụy hướng bốn phía nhìn xem xác định không người nhẹ giọng hỏi tuyết oanh có chuyện ta cùng muội muội hỏi thăm một chút vương phi nơi này có động tĩnh sao xem liên nhụy chỉ một chút chính mình bụng nhỏ tuyết oanh ngây ngẩn cả người động tinh gì ta là nghĩ nếu vương phi có thể sinh hạ vương gia một đứa con lão phu Úi nhân cùng công tử cũng đều có cái niệm tưởng liên nhụy lại thở dài một hơi tuyết anh thần sắc quái dị chuyện này không có khả năng a vì sao đêm hôm đó vương phi cùng vương gia không phải đã liên nhụy thần sắc nghi hoặc tuyết anh lắc đầu không thể nào lúc ấy vương gia bệnh nặng vương phi cũng hôn mê nửa đêm vương phi còn không có tỉnh vương gia liền đi rồi cũng chưa viên phòng làm sao có hải tử liên nhụy thần sắc thất vọng ta vốn định Ai, là ta nhiều chuyện, đáng thương nhất vẫn là Vương Phi. Mội mội mau về đi, đừng làm cho đồ ăn lạnh, Vương Phi chờ đâu. Tuyết oanh gật đầu, dẫn theo hộp đồ ăn, ôm mấy chi tịch mai, bước nhanh đi rồi. Liên nhụy xả một chút trong tay khăn, hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Bách lý túc từ một cây đại thụ mặt sau vô thanh vô tức mà đi ra, như quỷ mị giống nhau, đuổi kịp liên nhụy. Chiến Vương phủ cửa sau. Liên nhụy tiếp ngoài cửa lão phụ nhân đưa qua túi tiền, nhéo nhéo, vừa lòng gật đầu. Hạ giọng nói, nghe được, chiến vương phi vẫn là xử nữ, không viên phòng. Lão phụ nhân gật đầu, cũng không nói chuyện, xoay người thượng cách đó không xa dừng lại một chiếc xe ngựa. Xe ngựa xử ly, ước chừng 15 phút lúc sau, ngừng lại, Lao phụ nhân xuống xe, bước nhanh vào cửa. Như thế nào? Sở Minh dần mới vừa uống xong dược dùng khăn lau miệng, thần xác nhàn nhạt hỏi. Tối nay trong cung mở tiệc khoản đãi Nam Cung Hành, hắn cáo ốm không đi. Hồi bắt hoàng tử điện hạ nói, lão nô đều hỏi thăm rõ ràng. Chiến vương cùng chiến vương phi vẫn chưa viên phòng, chiến vương phi vẫn là xử nữ. Lao phụ nhân quỳ trên mặt đất, cung kính mà nói. Tin tức chuẩn sao? Sở Minh dần đôi mắt hơi lóe. Chuẩn, cùng chiến vương phi bên người người xác nhận quá. Lao phụ nhân gật đầu. Sở Minh dần khỏe môi hơi hơi kiều lên, hảo, lui ra đi. Lao phụ nhân đi ra ngoài, sở Minh dần quay đầu, bình phong sau đi ra một cái dâu tóc hoa dâm láo giả. Sư phụ, nàng vẫn là xử nữ, chỉ cần ta thuyết phục mẫu phi. Cùng phụ hoàng cầu ý chỉ, chiến vương phủ vị kia lão phu nhân, sẽ không không thả người. Sở Minh dần biểu tình sung sướng. Lão giả khe như mày, ngươi thật quyết định là, ta muốn cưới nàng. Sở Minh dần khẳng định gật đầu, ta lần đầu tiên nhân một nữ tử, như thế tâm động vững bận. Tuy rằng thái tử vô năng vô nước, nhưng hoàng hậu nhất phái thế đại, hoàng thượng sau lưng càng tin trọng ngươi, lại cũng vẫn luôn không có đổi chữ ý tứ. Ngươi nếu có thể cưới đến một cái đắc lực thê tử, đối ngày sau rất có rút ích. Nhưng vị kia chiến vương phi, đối với ngươi không những sẽ không có nhiều ít trợ lực, còn sẽ đưa tới phê bình. Lao giả thần sắc nghiêm túc. Sở Minh dần cười khẽ một tiếng, sư phụ, ngươi xem thường nàng. Lao giả lắc đầu, liền tính là vi sư coi khinh nàng, nhưng nàng ở Tây Lương Thành hành hạ đến chết song nhan tịnh, có thể thấy được phi lương thiện dịu ngoan tính tình, lúc trước còn tin đồn nàng cùng thái tử có chút thật không minh bạch. Ngươi muốn cưới, nàng chưa chắc nguyện ý cả Sở Minh dần tươi cười phai nhạt chút. Nàng không có khả năng nhìn chúng sở minh hàng cái loại này mặt hàng, bất quá là lời đồn thôi. Nàng có một cái như vậy tỉ tỉ, còn có một cái tuổi nhỏ đệ đệ, hiện giờ đều nhận được bên người, toàn dựa nàng sống qua. Trung dung hầu phủ diệp ra, không những sẽ không giúp nàng, còn cùng nàng là địch, nàng ở sở kinh, cũng không tốt quá. Nàng xưa nay ly trí, tự nhiên sẽ minh bạch, gả cho ta, là lựa chọn tốt nhất. Thầy trò hai người cũng không biết, bọn họ nói chuyện đều bị chỗ tối người nào đó nghe vào trong hai. Nam Cung Hành cảm thấy hảo nhàm chán. Hắn ở vào đêm thời gian tiến cung dự tiệc, vốn tưởng rằng như vậy trường hợp Diệp Linh khẳng định sẽ đến, ai ngờ cũng không có. Vì thế, trận này làm từng bước kiến hội, đối Nam Cung Hành mà nói, thật là một chút ý tứ đều không có, hắn nên trực tiếp cự tuyệt không tới, tìm Diệp Linh ăn khuya đi. Ở Nam Cung Hành lần thứ ba đánh ngáp lúc sau, sở hoàng cười nói, sắc trời không còn sớm, Nam Cung thất hoàng tử nếu là mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ tạm, chúng ta ngày khác bàn lại. Hảo nam cung hành đứng dậy liền đi liền mâm cùng nhau ôm đi trước mặt trên bàn vàng óng ánh cống cam sở hoang khoe miệng hơi chịu nhìn nam cung hành trước mắt công phu không ảnh nhi cảm thấy chính sự cũng không cần lại cùng nam cung hành nói hắn căn bản không thích nghe coi như nam cung hành tới chơi hảo sinh chiêu đãi liền bãi Ra cung nam cung hành ôm cái mâm thẳng đến chiến vương phủ nghĩ làm diệp linh dùng này cống cam cho hắn làm nói không giống nhau ăn khuya chua chua ngọt ngọt cái loại này khẳng định ăn ngon còn không có tiến thẳng tới trời cao viện một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chặn nam cung hành đường đi. Nam cung hành đôi mắt một ngưng, thấy rõ đối diện người màu bạc mặt nạ, tức giận mà nói: chăm dặm nhân tra. ngươi có bệnh đi, chắn ta lộ làm gì? Cung ngay, ta hỏi ngươi một sự kiện. Bách lý túc cũng không có tránh ra. Cái gì? Nam cung hành ngữ khí không tốt. Ngươi cùng diệp linh là cái gì quan hệ? Bách lý túc hỏi. Luân đến ngươi quản sao? Nam cung hành khẽ hử một tiếng. Bách lý túc trầm mặc sau một lát mở miệng nói nàng là diệp anh muội muội chính là ta muội muội ta như thế nào không thấy ra tới trăm dặm nhân cha người mặt lớn như vậy nam cung hành vô ngữ bách lý túc như là không nghe thấy tiếp tục nói ta sẽ không cho phép có người khi dễ diệp linh nếu ngươi chỉ là vì hảo chơi mới tiếp cận nàng thì ngươi rời đi nam cung hành nháy mắt nổi giận ta nên trực tiếp chém ngươi ngươi này chết tên cặn bã có cái gì tư cách quản ta cùng tiểu diệp tử sự nam sở bát hoàng tử coi trọng diệp linh Đã phái người điều tra quá Diệp Linh cùng chiến vương hay không viên phòng, cho rằng Diệp Linh gả cho hắn là lựa chọn tốt nhất. Bách Lý Túc lạnh giọng nói, xem ở ngươi giúp quá ta phần thượng, nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi thích Diệp Linh, đừng đùa, làm điểm chính sự, nếu không chờ xem nàng gả cho người khác đi. Nam Cung Hành không thể tin tưởng mà nhìn Bách Lý Túc, ngươi nói cái gì? Sở tám cái kia xỉu bắt quái, mà ốm. Hắn cũng dám mơ ước Tiểu Diệp Tử. Còn điều tra Tiểu Diệp Tử có phải hay không xử nữ? cũng không xem hắn chính mình cái gì đức hạnh hắn xứng sao người cảm thấy ai xứng bách lý túc lạnh giọng hỏi nam cung hành trầm mặc trong mắt sóng ngầm kích động vân Liêu đã cứu hắn hắn giả trang vân Liêu một năm chỉ vì báo ân lúc trước cùng diệp linh bái đường là bởi vì tiết thị nói diệp linh ở trung dũng hầu phủ tỉnh cảnh gian nan gả tới chiến vương phủ đó là thủ tiết cũng sẽ được đến che chở mà đây cũng là diệp anh ý tứ nam cung hành chỉ là hảo tâm phối hợp diễn cho thôi Hắn muốn định sự phất ý ghê đi, ai ngờ nói phải đi, lại lưu luyến, đi rồi một hồi, lại đuổi theo Diệp Linh đã trở lại. Cùng Diệp Linh cùng nhau chơi mấy ngày này, Nam Cung Hành quá đến quá thích ý, vẫn chưa tự hỏi về sau sự. Hiện giờ, tưởng tượng đến Diệp Linh có khả năng gả cho Nam nhân khác, Nam Cung Hành chỉ có một loại cảm giác. Nàng là của ta. Nam Cung Hành từng câu từng chữ mà nói. Không 048 hôm nay đại cát, nghi sát chết vùng dậy. Đáp ứng tối nay cùng Diệp Trần cùng nhau ngủ. Diệp Linh phải làm cái giữ lời hứa tiểu gì? Đưa Diệp Linh ôm Diệp Trần trở về phòng, liền phát hiện trên giường chăn không ảnh nhi. Từ biến thái Diệp Linh nói thầm một câu. Diệp Trần chớp chớp đen lung liếng mắt to, tiểu gì ngươi nói cái gì? Diệp Linh liền cười, ta nói bảo bảo thật đáng yêu. Diệp Linh đem Diệp Trần đặt ở trên giường, đi lấy một giường tần chăn lại đây, đem Diệp Trần áo ngoài lột, nhét vào đi, che lại đầu, hảo, ngủ đi. Diệp Trần đầu nhỏ chui ra tới, cười hì hì nói, tiểu gì Ngày mai có thể cho ta đôi một cái thật lớn thật lớn người tuyết sao. Hảo. Diệp Linh cười, hởi giày lên giường, bên ngoài nằm nghiêng hạ. Diệp chân dựa lại đây, nhăn lại tiểu mày nói, chính là, cái kia từ bầu trời rơi xuống thần tiên thúc thúc, không biết thế nào. Hắn lớn lên thật sự giống như ta. Ngồi ở trên nóc nhà thổi gió lạnh bách lý túc, trong lòng lại toan lại ấm. Con hắn thế nhưng còn nhớ thương hắn đâu, nhưng hắn hiện tại còn không thể cùng hài tử quang minh chính đại mà gặp nhau tương nhận. Diệp Linh trên mặt mang theo cười. Trong lòng đã đem Bách Lý Túc đánh chết rất nhiều biến. liền nghe Diệp Trần lại nói, Mỹ Nhân Thúc Thúc nói, còn sẽ tìm đến ta chơi, vì cái gì hiện tại cũng chưa tới đâu. Ta đều tưởng hắn. Hắn sẽ phi ai. Thật là lợi hại. Diệp Linh còn chưa nói lời nói, liền nghe cửa sổ kéo kẹt một tiếng khai, trong phòng tùy theo vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, bảo bảo, ta tới rồi. Mỹ Nhân Thúc Thúc. Diệp Trần từ trong ổ chăn chui ra tới, khuôn mặt nhỏ hưng phấn, ngươi như thế nào mới đến nam cung hành tươi cười đầy mặt mà hướng mép giường đi đi đến nửa đường liền nghe diệp linh lạnh giọng nói đứng lại đi ra ngoài vì cái gì đâu một lớn một nhỏ một tả một hữu đồng thời phát ra nghi vấn diệp linh đối diệp trần cười đem hắn lại nhét trong ổ chan quay đầu trừng mắt nam cung hành không tiếng động mà nói một chữ lan người nam nhân này như thế nào như thế không nhẹ không nặng nàng đều ngủ hắn còn không quan tâm mà hướng trong sấm nam Cung Hành nhìn không trước mắt mà nhìn Diệp Linh mang theo vài phần giận giữ mặt, chỉ cảm thấy Tiểu Diệp Tử làn da như thế nào như vậy bạch. Đôi mắt như thế nào như vậy lượng. Cái mũi nhỏ đĩnh đĩnh tiểu kiểu, hảo tưởng nhất một chút. Tia trương khuôn mặt nhỏ cũng thật đẹp, tức giận bộ dáng siêu đáng yêu. Tiểu Diệp Tử, ta tìm ngươi có việc. Nam Cung Hành há mồm, không tiếng động mà nói. Ngày mai lại nói, lập tức, lập tức, từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Linh không tiếng động mà nói. Diệp Linh phía sau toát ra một viên đầu nhỏ, nhìn nhìn Nam Cung Hành, lại nhìn nhìn Diệp Linh, nho nhỏ trên mặt là đại đại nghi hoặc, tiểu gì, mỹ nhân thúc thúc, các người đang làm gì đâu. Như thế nào đều không nói lời nào. Diệp Linh quay đầu lại, đối với Diệp Trần Cười, đã khuya, ta làm hắn trở về ngủ. Diệp Trần Cười hì hì nói, bên ngoài lạnh lắm. Chúng ta dường đại, có thể cho mỹ nhân thúc thúc cùng nhau ngủ nha. Nam Cung Hành tâm hoa nộ phóng, cái này bảo bảo, về sau chính là hắn thân nhi tử quá hiểu hắn. cùng tiểu Diệp tử cùng nhau ngủ. hắc hắc, hắn có thể hoa. Diệp Linh ho nhẹ hai tiếng, thần xác nghiêm túc mà lắc đầu, bảo bảo ngoan, đây là không thể. Vì cái gì đâu? Lại một lần, một lớn một nhỏ, một tả một hữu, cùng nhau đặt câu hỏi. Diệp Linh đem Diệp Trần ấn trở về, ra vẻ hư hát, ngủ, không chuẩn nói chuyện. Diệp Trần che lại chính mình cái miệng nhỏ, đầu nhỏ xúc tiến trong chăn, tỏ vẻ hắn nghe lời, ngoan ngoãn, tiểu gì không cần hung. Diệp Linh quay đầu lại, xuống giường, mặc tốt giày vỡ cùng áo ngoài, mặt vô biểu tình mà đi qua đi. túng Chặt Nam cung hành ống tay áo, đem hắn ra bên ngoài đẩy. Kết quả, đẩy bất động. Nam cung hành nhìn Diệp Linh cười, vẻ mặt đắc ý, ta liền không đi. Diệp Linh lui ra phía sau hai bước, nhíu mày, dây dưa không xong. Ngươi muốn làm gì? Ta có việc tìm ngươi. Nam cung hành nói, nhân sinh đại sự, hắn đợi không được ngày mai, liền phải tối nay nói. Diệp Linh quay đầu lại xem. Trong chân giò ra một viên đầu nhỏ, chính tò mò mà nhìn bọn họ. Cùng ta ra tới. Diệp Linh thần sắc không vui. Nam cung hành đi theo Diệp Linh ra cửa, đứng ở hành lang hạ, Diệp Linh xoay người đem cửa phòng đóng lại. Gió lạnh đánh út lại, Nam cung hành vượt một bước, tiên lặng mà đứng ở Diệp Linh trước mặt, giúp nàng ngăn trở. Diệp Linh lui về phía sau, bồi gián tới rồi trên cửa, những mày nói, la bách lý tốt sự sao. Người đem hắn ném văng ra là được, đánh chết cũng đúng. nay có cái gì hảo thuyết? Trên nóc nhà Bách Lý Túc nghe vậy, hơi không thể nghe thấy mà thở dài một hơi. Nam Cung Hành lắc đầu, không phải chăm dằm nhân tra sự. hắn cứu Bách Lý Túc, còn cấp Bách Lý Túc để kiến nghị sự, không tính toán cùng Diệp Linh giảng, sợ Diệp Linh đuổi Bách Lý Túc đi. Đương nhiên không phải vì Bách Lý Túc, Nam Cung Hành chỉ là hy vọng Diệp Anh mẫu tử có người che chở, như thế Diệp Linh gánh nặng sẽ tiểu một ít. Đó là chuyện gì? Mau nói. Diệp Linh mày nhăn đến càng khẩn. Hành lang hạ đèn lồng tản mát ra mở nhạt chiếu đến diệp linh bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhu nhu nhuận nhuận nàng thân sắc mang theo vài phần không kiên nhẫn chỉ cảm thấy nam cung hành tối nay uống lộn thuốc có điểm khác thường tổng không thể là muốn nàng hiện tại lại đi cho hắn làm ăn khuya đi kia nàng thật sự muốn bạo thô khẩu nam cung hành ánh mắt sáng quắc mà nhìn diệp linh tiểu diệp tử ta thích ngươi gả cho ta đi không có quanh co lòng vòng không có lạt mềm buộc chặt không hiểu luyện chuyển khúc chiết nam cung hành minh bạch chính mình tâm ý sau gấp không chờ nổi muốn cùng diệp linh thổ lộ tưởng dắt tay Muốn ôm ôm, tưởng thân thân, tưởng ngủ, tưởng đem Diệp Linh đánh thượng hắn nhãn, giấu đi, làm những cái đó cái gì sở bắt vương tám, đều gặp quỷ đi thôi. Diệp Linh hoài nghi chính mình lỗ thai, không thể tin tưởng mà nhìn Nam Cung Hành, ngươi nói cái gì? Nam Cung Hành mỉm cười, như ngọc khuôn mặt thượng, mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc, tiểu Diệp tử, ta thích ngươi, gả cho ta đi. Quỷ huynh, đừng náo loạn. Có phải hay không bởi vì tối nay ta không có cho ngươi chuẩn bị ăn khuya, ngươi cố ý trêu cỡ ta quá mức diệp linh lắc đầu nói nam cung hành trêu cợt diệp linh số lần quá nhiều hướng diệp linh đầu thượng dán tiền giấy dùng hắn quần áo đem diệp linh chụp trên mặt đất đoạt diệp linh hoa hoa trộm diệp linh cấp bảo bảo làm thịt mạt canh trứng cấp diệp linh nhuyễn cân tán không cho giải dược làm diệp linh trúng độc, hơn phân nửa đêm không cho diệp linh ngủ một hai phải ăn thỏ thỏ diệp linh trực giác này lại là cái trò đùa dai nam cung hành là muốn nhìn nàng cái gì phản ứng nhàm chán nam cung hành không nghĩ tới Hắn như thế chân thành thổ lộ, thế nhưng bị Diệp Linh coi như nói giỡn, lại chính chính thần sắc nói, tiểu diệp tử, ta là nghiêm túc. Quỳ huynh, ta thừa nhận ngươi lớn lên rất đẹp, thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, được rồi đi. Không cần dùng phương thức này tới nghiệm chứng Mỹ mạo của ngươi. Ngày mai ăn khuya cho ngươi làm nhiều điểm nhi, hiện tại ai về nhà nấy ngủ, được chưa? Diệp Linh bất đắc dĩ. Nam cung hành dối tay, đè lại Diệp Linh bả vai, túi đầu, nhìn Diệp Linh đôi mắt nói, tiểu diệp tử. Ta thật sự không có cùng ngươi nói giỡn. Ta thích ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Linh nhìn đến Nam Cung Hành trong mắt ảnh ngược nàng bóng dáng, ly đến thân cận quá, nàng thậm chí nghe được Nam Cung Hành tiếng hít thở. Ngay sau đó, Diệp Linh theo bản năng mà đẩy ra Nam Cung Hành, ngươi còn dám đối ta động tay động chân, chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Ta là vân liêu phu nhân, bằng hữu thế không thể khinh đạo lý ngươi cũng đều không hiểu sao. Đại buổi tối không ngủ được chạy tới đùa giỡn ta. Nam Cung Hành một vừa hai phải đừng làm ta cảm thấy ngươi đạo đức luân tăng nhân phẩm bại hoại bằng hữu thê không thể khinh nay sáu cái tự ở nam cung hành ngực hung hăng mà chọc một đao như thế nào liền thành bằng hữu thê diệp linh từ đầu tới đôi cùng vân nghiêu một chút quan hệ đều không có cùng diệp linh bái đường chính là hắn là hắn nam cung hành đạo đức luân tăng nhân phẩm bại hoại nam cung hành kiên quyết không nhận thính lên hắn cùng diệp linh đã sớm bái đường rồi đã là phu thê hắn trước nay cũng không chạm qua nữ nhân khác Từ đầu đến chân, sạch sẽ, nhân phẩm rất lớn hảo. Nhàm chán. Xem Diệp Linh xoay người mở cửa, liền phải trở về. Nam Cung Hành rối tay bắt được nàng cánh tay, quyết định đem chân tướng nói ra. Bằng không kế tiếp hắn mặc kệ làm cái gì, ở Diệp Linh trong mắt đều là nhân phẩm có vấn đề, như vậy sao được? Tiểu Diệp Tử, kỳ thật lúc trước cùng ngươi bái đường Vân Yêu, chính là ta. Nam Cung Hành mở miệng, thần sắc trịnh trọng. Xem Diệp Linh sắc mặt biến đổi, Nam Cung Hành vội vàng giải thích Kỳ thật Vân Nghiêu một năm trước đã chết, hắn mâu thân cùng đệ đệ đều ở ngóng trông hắn về nhà. Hắn không nghĩ làm cho bọn họ chờ đến chính là hắn thi thể. Trước khi chết, cầu ta thay thế hắn một năm, giúp hắn hoàn thành mẫu thân tâm nguyện, đánh đuổi Bắc Hồ, bảo hộ Nam sở, dạng dỡ Vân gia môn mi, cũng cho hắn mâu thân cùng đệ đệ tiếp thu hắn rời đi chuyện này thời gian. Cùng ngươi bái đường chính là ta, từ đầu tới đuôi cùng Vân Nghiêu không quan hệ. Diệp Linh dụ mắt, trầm mặc. Nam cung hành ho nhẹ hai tiếng nói, ta tuyệt không phải cố ý lừa gạt ngươi lúc trước thành thân sự tình là vì đem ngươi từ trung dũng hầu phủ cứu ra vân lão phu nhân cùng tỷ tỷ ngươi thương lượng tốt ta chỉ là hỗ trợ đêm động phòng hoa trúc nằm ở ta bên người kia cổ thi thể chính là ngươi diệp linh nhẹ giọng hỏi đúng vậy đúng vậy chính là ta nam cung hành tỏ vẻ hôm nay đại các, nghi sát chết vùng dậy ngay sau đó diệp linh nhấc chân hung hăng mà đem nam cung hành đá bay đi ra ngoài nam cung hành nhất thời không đề phòng ở trong trời đêm sẹt qua một đạo lưu sướng đường họa dạ tổn đầu chiều hạ nửa cái thân mình chui vào một cái trong đống tuyết chờ nam cung hành một thân chật vật mà bò dậy liền nghe được diệp linh ném xuống một câu tử biến thái gặp quỷ đi thôi sau đó chính là cửa phòng thật mạnh đóng lại thanh âm. nam cung hành khóc không ra nước mắt đỉnh một đầu tuyết đi tới cửa bên trong đèn dập tắt hắn tâm loa lạnh loa lạnh giơ tay chịu chính mình một cái tát sớm một chút làm gì đi ở ngoài cửa thổi hồi lâu gió lạnh nam cung hành mới yên lặng mà xoay người rời đi. Cấp tiểu diệp tử một chút thời gian, nàng nhất định sẽ tiếp thu hắn. Hắn lớn lên như vậy mỹ. Nam cung hành đi ngang qua chiến vương phủ hậu hoa viên, liền nhìn đến một cái bóng đen. Trong chốc lát đứng lên, trong chốc lát ngồi xổm xuống đi. Nam cung hành đến gần, màu bạc mặt nạ là bách lý túc. Trăm dặm nhân cha, ngươi làm gì đâu? Nam cung hành tâm tình khó chịu, ngựa khí không tốt. Bách lý túc ngẩng đầu, đôi tay phủ tuyết, nhìn nam cung hành hỏi, bị đuổi ra ngoài. Ít nhất ta còn từng vào môn, ngươi liền môn còn không thể nào vào được. Nam Cung Hành chỉ có thể ở Bách Lý Túc trước mặt tìm một chút cảm giác về sự ưu việt. Ta có nhi tử. Bách Lý Túc ngữ mang ý cười. Nam Cung Hành nháy mắt cảm giác chính mình bị so không bằng. Bách Lý Túc cùng Diệp Anh liền nhi tử đều có, hắn liền tiểu Diệp tử tay cũng chưa rắc quá, sinh khí. trong rằm nhân cha, ngươi có bệnh A. Đại buổi tối một người ở chỗ này chơi tuyết. Nam Cung Hành sâu kín hỏi ta nhi tử muốn một cái thật lớn thật lớn người tuyết ta cho hắn làm ngày mai hắn là có thể thấy được bách lý túc trong giọng nói lộ ra sung sướng cùng hạnh phúc nam cung hành ngược lại bị chọc một đao yên lặng mà ở bên cạnh đứng trong chốc lát đi lên trước tới cùng bách lý túc cùng nhau cấp diệp trần đôi một cái thật lớn thật lớn người tuyết gió lạnh hiu quạng trăng lạnh con cong hai cái đại nam nhân cùng nhau nghiêm túc đôi người tuyết bộ dáng thành tịch liêu bầu trời đêm hạ một đạo mỹ lệ mà yêu thương phong cảnh tuyến không bốn chín tuyết phòng ở Lời đồn đãi. Diệp Trần mơ mơ màng màng mà từ trên giường ngồi dậy, tay nhỏ rùi rùi mắt, liền thấy Diệp Linh đã tỉnh, đang ở phát ngốc. Tiểu gì Diệp Trần thanh âm mềm mềm mại mại. Diệp Linh xoay người, cười ôm qua Diệp Trần, bảo bảo tỉnh lạc. Tiểu gì, ta mơ thấy mỹ nhân thúc thúc, mang ta cùng nhau phi cao cao. Diệp Trần ôm Diệp Linh cổ, cười hì hì nói. Diệp Linh trong đầu hiện ra người nào đó bất cần đời khuôn mặt, mày đẹp nhữ lại, đối Diệp Trần nói, về sau tiểu gì mang ngươi phi cao cao. Diệp chân ánh mắt sáng lên, tiểu gì cũng sẽ phi sao. Hiện tại còn sẽ không, tiểu gì sẽ nỗ lực, sớm một chút học được phi. Diệp Linh lại nghĩ tới, nguyên bản cùng nam cung hành nói tốt, cấp Diệp Anh giải độc qua đi, hắn sẽ dạy Diệp Linh khinh công. Diệp Anh hôm nay khí sắc có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng như cũ rất là tiểu thụy, mới vừa khởi không bao lâu, ăn qua cơm sáng, lại rác mệt mỏi vô lực, nằm xuống đi ngủ. Diệp Tinh trên đùi cột lấy bao cát, vòng quanh chiến vương phủ chạy bộ. Đây là Diệp Linh cho hắn an bài mỗi ngày huấn luyện kế hoạch. Mà Diệp Linh nắm Diệp Trần tay nhỏ, cùng đi hoa viên. Đêm qua nói, phải cho Diệp Trần đôi một cái thật lớn thật lớn người tuyết. Mới vừa tiến hoa viên, Diệp Linh đang túi đầu thất thần, Diệp Trần đột nhiên buông ra tay nàng, bước chân ngắn nhỏ, vui sướng mà chạy đi ra ngoài. Hoa! Wow. Cái này người tuyết hảo cao. Thật lớn. Thật xinh đẹp nha. Diệp Trần ngửa đầu, tay nhỏ phủng mặt kinh ngạc cảm thán, tinh lượng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Diệp Linh ngẩng đầu, hoảng sợ. Chỉ thấy Bích Ngọc Phong Hà Đình bên đất trống thượng, đứng sừng sững một cái ước chừng có 3 mét cao đại tuyết người, tròn tròn, mập mạp trên đầu mặt mang một cái dùng hoa mai cảnh biên đại vòng hoa. Đôi mắt là màu đen đá, cái mũi là đỏ rực củ cải, miệng dùng hồng giấy tải thành. Người tại hạ phương ngửa đầu xem, chỉ thấy người tuyết túi đầu cười, ngây thơ chất phác, manh lực mười phần. Diệp Linh cúi đầu, Diệp Trần không thấy. Tiểu gì? Nơi này là một cái phòng ở ai diệp trần thanh âm từ người tuyết bên trong truyền ra tới diệp linh không người từ người tuyết mặt bên một cái một mét rất cao cửa động đi vào bên trong toàn bộ trống rỗng lại là cái tuyết phòng ở tuyết phòng ở trên mặt đất thả khối vải nỉ lông này thượng lại phô khối nhung thảm diệp trần tiểu thân mình phát gục ở mặt trên ôm lấy một cái tinh xảo mâm đựng trái cây bên trong tràn đầy vàng nóng ánh cống cam tiểu gì ta rất thích đại tuyết người ta muốn ở nơi này còn có thơm quá thơm quá trái cây diệp trần vui vẻ mà lăn một cái nhi diệp linh ở nhung thảm ngồi hạ cấp diệp trần lột cống cam ăn, trên mặt cười đến ôn nhu, trong lòng suy nghĩ khẳng định lại là cái kia tử biến thái làm ra tới tâm địa gian rảo cũng thật không ít bách lý túc cùng nam cung hành lúc này liền tránh ở cách đó không xa nhìn chằm chằm bên này tiểu diệp tử khẳng định sẽ đem công lao toàn tính ở ta trên đầu nam cung hành cười hắc hắc bách lý túc nhớ tới diệp trần vừa mới hưng phấn khuôn mặt nhỏ khinh phiêu phiêu mà nói ta nhi tử thích liền hảo có nhi tử ghê gấm a nam Cung Hành khẽ hừ một tiếng, ngươi chờ, ta hôm nay khiến cho tiểu Diệp tử đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Nam Cung Hành dứt lời, sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc, đang chuẩn bị đi ra ngoài, có người lại đây. Là Vân yêu đệ đệ Vân Tu. Vân Tu nhìn thoáng qua đại tuyết người, nhíu mày, kêu một tiếng, Diệp Linh. Có người ở kêu tiểu gì? Diệp Trần chạy đến tuyết phòng ở cửa, lộ ra đầu nhỏ ra bên ngoài xem, thấy là Vân Tu, lại rụt trở về. Tiểu gì, là cái kia hảo hung Vân Thúc Thúc. Diệp Trần đối Diệp Linh nói, tiểu hài tử nhất rõ ràng ai thích hắn, ai không thích hắn. Hắn ở cái này trong vũ trụ, gặp qua Vân Tu rất nhiều lần, Vân Tu chưa bao giờ đối hắn cười quá. Diệp Linh cười cười không nói chuyện, lưu nửa cái hoàn chỉnh cống cam ra làm chén nhỏ, đem lột tốt cống cam, sẽ thành một mảnh một mảnh, đan sen có hứng thú mà mã ở bên trong, làm thành một đoá hoa sen. Đẹp. Diệp Trần tay nhỏ phụ trụ, túi đầu, cắn một cái, hảo ngọt. Bảo bảo ngoan, ở chỗ này ăn tiểu gì thực mau trở lại. Diệp Linh xoa xoa Diệp trần đầu nhỏ. Diệp Linh đi ra ngoài, liền thấy Vân Tu thần sắc không kiên nhẫn, trong mắt nén giận. Có gì quý làm? Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt hỏi. Ta thật là coi khinh ngươi. Vân Tu lạnh lùng mà nói, ta đại ca thây cốt chưa lạnh, ngươi liền gấp không chờ nổi mà muốn tìm nhà tiếp theo. Vẫn là nói, ngươi đã tìm hảo. Diệp Linh chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Vân Tu chạy tới nói chút không đầu không đuôi nói, mấy cái ý tứ nàng ở trong phủ hào hào đợi đêm qua đùa dỡn nàng người đã bị đá bay còn muốn cho nàng thế nào có bệnh diệp linh lười đến cùng vân tu vô nghĩa xoay người phải đi đứng lại đem nói rõ ràng vân tu bước nhanh tiến lên chặn diệp linh đường đi vân tu thỉnh ngươi đem nói rõ ràng diệp linh sắc mặt không vui vân tu hử lạnh một tiếng trang người tiếp theo trang hôm nay sáng sớm ta ra cửa bên ngoài đều ở truyền cho người sự nói ngươi cùng ta đại ca thành thân căn bản không có viên phòng nói ta nương hứa hẹn quá chuẩn ngươi tái giá diệp linh nhíu mày vân tu cười lạnh, ngươi muốn gả cho ai a như vậy cấp khó dằn nổi mà bắt đầu cho chính mình tạo thế ta nương là nói qua chuẩn ngươi tái giá nhưng ngươi liền cùng ta đại ca không viên phòng bí sự đều phải truyền đến mọi người đều biết thật là không biết liêm sỉ như thế nào sợ ngươi tân tìm nam nhân ghét bỏ ngươi là tàn hoa bại liêu sao vân tu vừa dứt lời diệp linh ánh mắt phát lệnh Dương Tay hung hăng mà chịu hắn một cái tác. Vân Tu căn bản không nghĩ tới Diệp Linh sẽ đối hắn động thủ, bối mặt không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Linh, trong mắt mấy dục phun hỏa. Dương Tay liền phải phản kích, muốn lao ra đi Nam Cung Hành bị Bách Lý Túc kéo lại, làm nàng chính mình giải quyết, người đi ra ngoài chỉ biết thêm phiền. Bách Lý Túc hạ giọng nói, Nam Cung Hành đôi mắt hơi co lại, liền thấy Diệp Linh bắt được Vân Tu cánh tay, trở tay hung hăng một ninh. Vân Tu kêu thảm thiết một tiếng, mặt mũi trắng bệnh, bị Diệp Linh bưng ra. Lão đảo lui về phía sau hai bước, đánh vào người tuyết thượng. Đang ngồi ở tuyết trong phòng mặt ăn cống cam diệp trần, đột nhiên cảm giác tuyết rơi, lập tức lại không có, khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, chớp chớp mắt, tiếp theo ăn. Vân Tu đứng yên, nhìn Diệp Linh lạnh giọng nói, như thế nào? Bị ta nói chúng tâm sự, thẹn quá thành giận. Diệp Linh lười đi để ý Vân Tu, túi đầu vào tuyết phòng ở. Vân Tu sắc mặt âm trầm mà đứng ở bên ngoài, một lát sau đi nhanh rời đi. Tiểu gì, ngươi cùng Vân Thúc Thúc đánh nhau. Tháng sau. Diệp Trần tò mò hỏi. Đương nhiên. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, ý cười không đạt đáy mắt. Nàng thành thân không viên phòng sự, chỉ có ít ỏi vài người biết. Đến tột cùng là ai, cố tình truyền nàng riêng tư đi ra ngoài. Diệp Linh cái thứ nhất hoài nghi, tự nhiên là Nam Cung Hành, bởi vì Nam Cung Hành đêm qua mới nói muốn cưới nàng. Nhưng nhìn trước mặt tuyết phòng ở, Diệp Linh lại phủ định cái này ý tưởng. Nam Cung Hành đêm qua thổ lộ bị cự, ngây ngốc mà ở hoa viên đôi người tuyết, hẳn là không phải hắn chẳng lẽ là trung dũng hồi phủ người sở minh hằng tựa hồ cũng không giống tiểu gì ta tưởng đem cái này ngọt ngào trái cây cầm đi cấp nước ăn diệp trần ôm một cái công cam đối diệp linh nói diệp linh gật đầu hảo chúng ta đây đợi chút lại hồi nơi này chơi được không diệp trần hỏi ân diệp linh bưng lên mâm liền thấy diệp trần nhảy nhót mà chạy ra đi chờ diệp linh cùng diệp trần đều đi rồi bách lý túc cùng nam cung hành lắc mình vào tuyết phòng ở Sở tám chính là cái rùa đen vương bác. Nam cung hành lạnh giọng nói. Diệp Linh không biết, nhưng Bách Lý Túc cùng Nam cung hành rất rõ ràng, về Diệp Linh đồn đãi, định là sở minh dần âm thầm việc làm. Sở minh dần ý muốn cầu thú Diệp Linh, trước dùng này cử, làm mọi người biết, hắn muốn cưới, vẫn là cái xử nữ, với hắn mặt mũi, đại đại có lợi. Nhưng hắn căn bản chưa từng nhớ Diệp Linh tình cảnh. Quả phụ khó làm, như vậy lời đồn đãi chuyên khai, có rất nhiều người cùng vần tu giống nhau, cho rằng là Diệp Linh việc làm cho rằng nàng không chịu nổi tình mịch, sốt ruột tài giá nhung thảm thượng có cái tiểu nhân dấu vết bách lý túc duỗi tay khẽ vớt một chút khoanh chân ngồi ở một bên nhắm mắt chợp mắt nam cung hành trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn dám mơ ước lao tử nữ nhân khi ta là chết sao Chăm dặm nhân cha nơi này giao cho ngươi ta sẽ làm sở minh dần biết phạm tiện đại giới không năm không châm ngòi ly gián, ngự sát thân phu sở minh dần cưới xe ngựa ra cửa hành đến nửa đường một trận cuồng phong đánh úp lại Rồi sau đó long trời lở đất. Chờ sở minh dần bị người từ phiên đảo trong xe ngựa lôi ra tới, chật vật bất kham, người không đại sự, chỉ chén trà vỡ vụn, mảnh sứ cắt mặt, mã trái một đạo thật dài vết máu, phá tướng. Sao lại thế này? Sở minh dần thần sắc phẫn nộ, bụng mặt, đỏ tươi huyết từ khe hở ngón tay giữa dòng ra. Hồi bắt hoàng tử điện hạ nói, thuộc hạ cái gì cũng chưa nhìn đến, chính là một trận tà phong. Đi theo thị vệ túi đầu nói. Định là nhân vi. Sở Minh dần đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, đi cha. Sở Minh dần hồi phủ, sai người thỉnh thái y đi tiến đến vì hắn băng bó. Nhân thương ở mặt bộ, miệng vết thương không nhỏ, vải bố trắng bao ở bên trái nửa cái đầu, thoạt nhìn rất là buồn cười. Sở Minh dần vốn là muốn vào cung thấy hắn mẫu thân vưu quý phi, thương lượng hắn muốn cưới Diệp Linh sự tình. Cùng Diệp Linh đồng hành đi một chuyến Tây Hạ Quốc lúc sau, Sở Minh dần thực tin tưởng Diệp Linh thâm tàng bất lộ, mà hắn nhân Diệp Linh tâm động cũng là rõ ràng chính xác tưởng sớm ngày đem diệp linh cưới tới tay. bất quá hôm nay không được, thái y nói hắn ba ngày nội tốt nhất không cần ra cửa. bên ngoài gió lớn thiên lãnh, bất lợi với khôi phục. tin tức đều tràn ra đi. sở minh dần lạnh giọng hỏi, là chủ tử, hiện tại sở kinh người hẳn là đều biết, chiến vương phi vẫn là trong sạch nữ tử. thuộc hạ cung kính mà nói, thực hảo. sở minh dần đấy mắt ám quang lập lòe, phái người tiến cung thông báo ngô phi một tiếng, ta ba ngày sau lại đi bài kiến thái tử sở minh hằng hôm nay cũng ra cửa nghe được bên ngoài người đều ở nghị luận diệp linh trong lòng khó chịu diệp linh đối hắn mà nói chính là nấu chín vịt bay một lần lại một lần sở minh hằng sớm biết rằng diệp linh vẫn là xử nữ cam chịu lần này tin tức là diệp linh chính mình thả ra muốn tìm cái nhà tiếp theo vì thế sở minh hằng đối diệp linh kia viên ngao ngoe giục dịch tâm lại bị câu lên nếu diệp linh không chịu nổi tình mịch vì cái gì không thể cùng hắn xem ra hắn muốn lại tìm một cơ hội Như thế, sở Minh Hằng tâm tình cũng không tệ lắm, cùng hắn biểu huynh Ninh Thân cùng nhau, đi sở kinh lớn nhất tử lầu. Thái tử phi người được chọn, thái tử có ý tưởng sao? Ninh Thân cười hỏi. Nam sở hoàng hậu là lão thừa tướng Ninh Khiêm Đích Trưởng Nữ, Ninh Thân là Ninh Khiêm Trưởng Tôn. Sở Minh Hằng nghe vậy, trong đầu cái thứ nhất hiện ra, thế nhưng là Diệp Linh kia trương Mỹ lệ động lòng người mặt. Đến nỗi lúc trước cùng hắn thệ hải Minh Sơn Diệp Liên, hắn hiện tại ngẫu nhiên nhớ tới, chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Diệp Linh vẫn là xử nữ, nếu ta muốn cưới nàng, sẽ có lực cản sao. Sở Minh Hằng ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Càng là không chiếm được, càng là càng muốn muốn. Linh thân như mày, thái tử điện hạ là ở nói dẫn sao. Bên ngoài đều đang nói Diệp Linh sự, ta thuận miệng vừa hỏi, giả thiết đâu. Sở Minh Hằng ha hả cười. Linh thân nghĩ nghĩ nói, hoàng hậu nương nương tuyệt không sẽ đồng ý, một cái quả phụ, không có đương thái tử phi tư cách. Sở Minh Hằng nhất thời thế nhưng giác có chút tiên đối, đúng lúc này. Liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo lưỡi biếng thanh âm, đem các ngươi nơi này sở hữu rượu ngon hảo đồ ăn, tất cả đều thượng một lần, nếu ta vừa lòng, thật mạnh có thưởng. Là đông tấn cái kia ăn chơi chắc táng. Sở Minh Hằng vừa nghe liền biết là Nam Cung Hành. Ninh thân đứng dậy, đi tới cửa, khai một cái phùng ra bên ngoài xem, liền thấy Nam Cung Hành mang theo một cái tùy tùng, vào cách vách nhã gian. Ninh thân đi đến bên tường, đưa lỗ thai rán lên đi. Chủ tử, chúng ta khi nào về nước? Không đội hòa thân sự chưa nói xong ninh thân thần sắc biến đổi với tay làm sở minh hằng qua đi sở minh hằng nhớ mày phóng nhẹ bước chân đi tới cùng ninh thân giống nhau dán qua đi nghe lén cách vách nói chuyện chủ tử vì cái gì lần này hòa thân như thế bí ẩn chưa nói tới bí ẩn chỉ là ở cuối cùng xác định phía trước không nghĩ làm nào đó người biết thôi nam sở thái tử phi chi vị không vì cái gì hòa thân tuyển nam sở bát hoàng tử đâu sở minh hằng mày hung hăng mà ninh lên liền nghe cách vách truyền đến nam cung hành ngữ mang trào phúng thanh âm, nam sở thái tử. Hô! Cái kia ngu xuẩn, hắn bất quá là sở hoàng đặt ở bên ngoài thượng điện ngắm. Sở hoàng chân chính vừa ý chữ quân là sở minh dần, bằng không như thế nào sẽ làm sở minh dần mang đội đi Tây Hạ Quốc đâu. Đông Tấn Bắc Hồ đi đều là thái tử, nam sở đi, là tương lai thái tử. Sở minh hàng sắc mặt đột nhiên âm trầm đi xuống, nam cung hành thanh âm còn ở tiếp tục, sở minh dần bệnh tật ốm yếu đều là giả vờ. Không hải đường phòng sách hở tờ svnút info tranh không đoạt cũng là trang, dấu tài, sau lưng làm không biết nhiều ít sự, bất quá tàng thật sự thâm thôi. Phu Hoàng cùng Thái tử Hoàng Huynh lựa chọn sở Minh dần cùng Đông Tấn Hòa Thân, ta nhắc tới, sở Hoàng liền ứng. Có một số việc, như vậy rõ ràng, nam sở cái kia ngu xuẩn Thái tử cũng không biết, ha ha. Sở Minh hằng tức giận đến cả người run rẩy sắc mặt xanh mét, không có lại nghe đi xuống, xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Ninh thân biến sắc lại biến. Bước nhanh theo đi ra ngoài. Cách vách trong phòng, nam cung hành nghe mở cửa thanh cùng tiếng bước chân, khỏe môi hơi hơi kiểu lên. Sở Minh Hằng rời đi từ lầu, liền vào cung, mà ninh thân cùng hắn tách ra, vội vàng trở về phủ thừa tướng. Cái gì? Đông tấn ở cùng nam sở mật đàm hòa thân, tuyển không phải ngươi. Sở sau ninh thị nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Sở Minh Hằng đem trong lúc vô ý nghe được nam cung hành chủ tớ nói chuyện nội dung, cùng ninh thị nói một lần. Ninh thị mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi sắc tất nhiên là thật sự mấy năm nay vưu tình nhi cái kia tiện nhân cùng nàng cái kia nhi tử vẫn luôn trang đến vô dục vô cầu không tranh không đoạt hoàng thượng sủng bọn họ nhưng không thiếu một phân mẫu hậu hiện tại làm sao bây giờ sở minh hằng nhíu mày hỏi nếu là phụ hoàng thật sự tính toán tùy thời phế đi ta lại lập sở minh dần đương thái tử nói tuyệt đối không thể ninh thị lệnh giọng nói đông tấn nam sở hòa thân sự nếu ngươi phụ hoàng gạt chúng ta chúng ta đây coi như cái gì cũng không biết Vưu tình nhi cùng sở minh dần bên ngoài thượng như vậy có thể trang, thích sau lưng dở cho quỷ, chúng ta đây liền sau lưng đối phó bọn họ. Sở minh dần cũng không biết, bởi vì hắn một cái hành động, chọc giận người nào đó, hiện tại hắn nhiều năm chủ tính, đều gặp phải toàn bộ tan vỡ nguy cơ. Là đêm, sở minh dần lại lần nữa gặp được hắn sư phụ. Ngươi mặt là chuyện như thế nào? Sở minh dần nhữ mày nói, xe ngựa phiên, không biết là ai đối ta ra tay. Dâu tóc hoa dâm lão giả lạnh giọng nói, vi sư biết là ai. Sở Minh dần thần sắc khẽ biến, liền nghe lão giả nói, định là sở Minh hàng người. Sư phụ cha được cái gì? Sở Minh dần thần sắc biến đổi. Thái tử nhất phái, không biết phát hiện cái gì, bắt đầu đối chúng ta người ra tay. Lão giả sắc mặt lênh trầm. Sao có thể? Sở Minh dần không thể tin tưởng, vì sao như vậy đột nhiên? Có lẽ là lúc trước Hoàng thượng phái ngươi đi Tây Hạ, khiến cho Hoàng hậu cùng Thái tử cảnh giác. Bọn họ tất nhiên là nắm giữ xác định tin tức, một khi ra tay. Không đem ngươi cùng Quý Phi hoàn toàn diệt trừ, là sẽ không thu tay lại. Lao giả nói, sở minh dần trong lòng châm xuống. Hắn còn không có chuẩn bị tốt, hiện tại cùng sở minh hàng khai chiến, đối hắn bên này, cực kỳ bất lợi. Nhưng hiện giờ, cũng không phải do hắn lại trốn lại trang. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề sở minh dần tổng cảm giác địa phương nào không quá thích hợp. Lao giả lạnh giọng nói, mặc kệ nơi nào ra vấn đề, việc đã đến nước này, đêm qua nói, ngươi tưởng cưới Diệp Linh cái kia quả phụ sự tình tạm thời từ bỏ hiện tại tuyệt không có thể lại cành mẹ để cành con sở minh dần sắc mặt khó coi trong lòng không cam lòng lại cũng vô pháp phản bác nam cung hành lại đến chiến vương phủ phòng bếp thanh nổi lánh bếp diệp linh cho hắn chuẩn bị tốt ăn khuya tới là có thể hưởng thụ mỹ thực sung sướng nhật tử cứ như vậy không có diệp linh phòng đèn đã tắt nam cung hành còn không có tới gần một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện như thế nào trăm dặm nhân trà người có bệnh a sợ kinh động diệp linh nam Cung Hành tốn chặt Bách Lý Túc, cùng nhau từ thẳng tới trời cao viện đi ra ngoài, đến hoa viên, chui vào tuyết trong phòng mặt. Diệp Linh ngủ, ngươi không cần quấy giày nàng. Bách Lý Túc mặt vô biểu tình mà nói. Thật ngủ. Nam Cung Hành nhíu mày, chính là ta tưởng cùng tiểu Diệp tử nói chuyện. Ngày mai lại nói. Bách Lý Túc lắc đầu, ngươi có thể cùng ta nói. Lan. Ai ngờ cùng ngươi nói. Nam Cung Hành khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ. Kỳ thật ta cũng không nghĩ cùng ngươi nói chuyện chỉ là diệp anh không để ý tới ta bách lý túc lạnh nhạt thanh âm bên trong lộ ra một tia tiếng mới nam cung hành vô ngữ hai cái đại nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái yên lặng mà ở tuyết trong phòng khoanh chân tương đối mà ngồi đồng thời thở dài một hơi ngươi đem sở tám thế nào bách lý túc hỏi cái kia vương bắt hủy dung hiện tại cũng không có thời gian lại nhớ thương tiểu diệp tử nam cung hành cười lạnh thời gian như vậy xảo hắn sẽ không hoài nghi đến diệp linh trên đầu đi bách lý túc hỏi lại nam cung hành trừng mắt nhìn bách lý túc liếc mắt một cái, ngươi cho rằng Lão tử ngốc sao. Vì không cho sở tám cái kia vương bắt đem hôm nay phát sinh sự tình cùng tiểu diệp tử liên hệ lên, Lão tử đều nhịn xuống thân thủ tấu hắn một đốn xúc động. Kế tiếp hắn cùng sở minh hàng cái kia tiện nhân, hai anh em đấu đi thôi, tiểu diệp tử bên này liền thanh tĩnh. Ân, ngươi làm được thực hảo. Nhưng ngươi đi rồi, diệp linh mới có thể thật sự thanh tĩnh. Bách lý túc thực khách quan mà nói. Nam cung hành đứng dậy một cái tắt đem bách lý túc chụp tới rồi trên mặt đất, trăm dặm nhân cha ngươi sẽ không nói liền câm miệng. lao tử này liền đi tìm tiểu diệp tử, ngươi dám ngăn đón, ta đi tìm diệp anh tâm sự, làm ngươi liền ám vệ đều không đảm đương nổi. bách lý túc tử trên mặt đất lên, nam cung hành đã không thấy. Sấm diệp linh phòng loại sự tình này, nam cung hành đã làm cũng không phải một lần hai lần. dương man vũ, nam cung hành lạng yên không một tiếng động mà bay tới mép giường, tưởng tượng thấy một mảnh chi cách, diệp linh điểm tĩnh tốt đẹp ngủ nhan trong lòng vui mừng trong mắt mỉm cười duỗi tay đi máy cắt màn ngay sau đó một phen hàn quang bắn ra bốn phía trùy thủ từ giường màn trung đâm ra tới nam cung hành ngày khai vẻ mặt lên án tiểu diệp tử ngươi mưu sát thân phu a không năm một hoàn mỹ quả phụ sinh hoạt dương màn đông đưa trùy thủ ở trên đó lưu lại một đạo thật dài khẩu tử mà nam cung hành chỉ có thấy diệp linh một bàn tay tùy theo liền nghe được diệp linh bình tĩnh thanh âm quỷ huynh tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng loại sự tình này ta không hy vọng lại có tiếp theo. Chính là trước kia Nam Cung Hành thanh âm tiệm được, không có nói tiếp. Việc này hắn trước kia là trải qua vài lần, nhưng xác thật không đúng, đảo cũng không gì hảo thuyết. Diệp Linh hiện tại, là muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách sao. Nam Cung Hành nhíu mày, liền nghe Diệp Linh nói, đêm mai lúc này, tới chiến vương phủ đàn khuya. Hiện tại, quỷ huynh mời trở về đi. Nam Cung Hành ánh mắt sáng ngời, thật sự. Dương màn quy về bình tĩnh, Diệp Linh không nói lời nào, Nam Cung Hành tự hỏi tự đáp. Là thật sự. Ta ngày mai lại đến, Tiểu Diệp tử ngươi đi ngủ sớm một chút ta. Lại có ăn khuya ăn, Nam Cung Hành vui vẻ mà đi rồi. Diệp Linh nằm ở trên giường, đem thủy thủ cắm vào dưới gối, hơi hơi thở dài, nhắm hai mắt lại. Đêm khuya tĩnh lặng, Bách Lý túc ở chiến vương phủ hoa viên tuyết trong phòng đả tọa, liền thấy Nam Cung Hành vọt tiến bảo. Chăm dặm nhân cha, ta nói cái gì tới? Tiểu Diệp tử là sẽ không đuổi ta đi, nàng nói làm ta đêm mai lại đến ăn khuya. Nam Cung Hành vẻ mặt đắc ý. Bách Lý Túc mở mắt ra, nhìn nhìn Nam Cung Hành, đến bên miệng nói lại thu trở về. Ai? Trăm rằm nhân tra, ngươi nói ta dùng Đông Tấn Thất Hoàng Tử thân phận lại cưới Tiểu Diệp Tử một lần, hai nước liên hôn, đến lúc đó Tiểu Diệp Tử cùng ta đến Đông Tấn đi, nàng tỷ tỷ đệ đệ cùng bảo bảo đều cùng đi, ngươi cũng đến đi theo đi, về sau ngươi cái này Tây Hạ Thái Tử liền cùng ta la lộn. Nam Cung Hành bắt đầu khát khao tương lai. Bách Lý Túc vẫn là không nói lời nào, Nam Cung Hành cảm thấy không thú vị. Chăm dặm nhân cha chính ngươi ở chỗ này chơi đi, ta trở về ngủ. Nam cung hành đi rồi, Bách Lý túc trận mắt, hơi không thể nghe thấy mà nói, ngày mai sợ là cuối cùng ăn khuya, ngươi còn như vậy cao hứng, thật gở. Ngày thứ hai, Diệp Anh khí sắc cũng không tệ lắm, Diệp Trần hương phấn mà lôi kéo nàng đến Hoa Viên đi, xem hắn rất thích rất thích đại tuyết người. Nương, mau tới, nơi này là cái phòng ở. Diệp Trần hiến vật quý giống nhau, kêu gọi Diệp Anh đến bên trong đi. Diệp Anh đi vào. Hai mẹ con ngồi ở nhung thảm thượng, nàng hỏi Diệp Trần, đây là ai làm? Tiểu gì nói là Mỹ Nhân Thúc Thúc làm, nhưng hắn đều không có lại đến tìm ta chơi, hắn sẽ phi. Diệp Trần đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Diệp Anh biết Diệp Trần trong miệng Mỹ Nhân Thúc Thúc là nam cung hành, chỉ là đối với nam cung hành cùng Diệp Linh quan hệ. Diệp Anh quyết định tìm một cơ hội hảo hảo hỏi một chút Diệp Linh, xem nàng là nghĩ như thế nào. Nương, chúng ta hôm nay buổi tối ở tuyết trong phòng trụ được không? Diệp Trần ôm Diệp Anh cổ. Tinh lượng con ngươi tràn đầy chờ mong. Diệp Anh lắc đầu, ban đêm sẽ lạnh. Diệp Trần nhăn lại tiểu mày, kia chờ thời tiết tấm áp, chúng ta có phải hay không liền có thể ngủ ở tuyết trong phòng? Diệp Anh khẽ vuốt một chút Diệp Trần đầu nhỏ, cười cười không nói chuyện. Diệp Trần quá thích cái này đại tuyết người, Diệp Anh không đành lòng nói cho hắn, thời tiết tấm áp, đại tuyết người liền hóa. Không có. Diệp Linh hôm nay cùng Diệp Tinh cùng nhau tập thể dục buổi sáng, thi đấu chạy bộ, Diệp Tinh lại thua rồi, bất quá so với lần đầu tiên. Hắn sức chịu đựng cùng tốc độ đều có tiến bộ rất lớn. Nhân Diệp Linh rời đi đoạn thời gian đó, hắn chưa bao giờ lơi lỏng quá. Mỹ lệ nhị tỷ, vị kia mỹ nhân đại ca, cùng ngươi là cái gì quan hệ? Như thế nào luôn là trộm hướng nhà chúng ta chạy? Diệp Tinh vẻ mặt bắt quái. Diệp Linh giơ tay gõ một chút Diệp Tinh đầu, con tuổi nhỏ đều tưởng chút cái gì lung tung rối loạn. "Phạt ngươi hôm nay lại chạy ba vòng." "A." Diệp Tinh vẻ mặt đưa đám, tỏ vẻ không phục. Diệp Linh vươn năm căn ngón tay Chụp tới rồi Diệp Tinh trên mặt, năm vòng. Lại không đi liền biến 10. năm vòng liền năm vòng. Đi rồi. Diệp Tinh tinh thần chấn động, cất bước liền chạy. Chạy bộ ra một thân hãn, Diệp Linh trở về phòng, liền thấy Tuyết Tình ở sát cái bàn. Không phải nói là ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương sao. Diệp Linh nhíu mày. Tuyết Tình ngẩng đầu, cười nói, vương phi, nô tỷ thương đều không có việc gì. Diệp Linh vừa thấy, Tuyết Tình mặt khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ càng trắng một chút, thần y dưỡng Quả nhiên không bình thường. Vân Trung thế nào? Diệp Linh hỏi. Tuyết tình sắc mặt từng đỏ, hắn mặt cũng hảo, chỉ là cánh tay trái bị thương quá nặng, còn phải một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Kia chờ hắn khôi phục, làm hắn tới cầu hôn. Hoặc là các ngươi sốt ruột nói, hiện tại cũng có thể. Diệp Linh cười nói. Vương Phi nói cái gì đâu? Ai sốt ruột? Nô tỳ đi múc nước cấp Vương Phi rửa mặt. Tuyết tình sắc mặt đỏ bừng mà chạy ra đi. Diệp Linh ngồi xuống, cười khẽ một tiếng có thể nhân một cái tên liền đỏ mặt mối tình đầu thật tốt đẹp, đáng tiếc nàng là cái sống hai đời ra hỏa, tình yêu đối nàng tới nói, không phải nhu yếu phẩm, nam nhân càng không phải. Nam cung hành ban ngày làm một sự kiện, tiến đến bái phòng Sở Minh Dần. Bên này Nam cung hành nên ngang mà vào Bắc hoàng tử phủ đại môn, bên kia Sở Minh Hằng liền nhận được tin tức, càng thêm tin tưởng, đông tấn hoàng thất cùng Sở Minh Dần lén co lui tới, Sở Minh Dần là hắn uy hiếp lớn nhất. Sở Minh Dần nhận được bẩm báo, đang muốn cao ốm không thấy khách. Nam Cung Hành đã vào hán sân. Sở tám, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Hành nhìn đến sở minh dần nửa cái đầu bị bao lên buồn cười bộ dáng, vẻ mặt kinh ngạc. Sở minh dần thân sắc xấu hổ, Nam Cung thất hoàng tử như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Ta mỗi ngày đều thực nhàn, đến xem ngươi. Nam Cung Hành nói liền ngồi hạ, nhìn chằm chằm sở minh dần mặt, ngó trái ngó phải, trên mặt vẻ mặt đồng tình, trong lòng cuồng tiếu không ngừng. Sở tám, ta vốn đang muốn cho ngươi dẫn ta ở sở kinh đi dạo không nghĩ tới ngươi bị như vậy trọng thương Ta đây liền không quay dậy ngươi hảo hảo dưỡng đi rồi nam cung hành không thỉnh tự đến mới vừa ngồi xuống liền đi tiêu sái mà vây vây tay biến mất ở sở minh dần trong tầm mắt làm sở minh dần vô ngữ đến tự điểm bất quá nam cung hành mục đích đặt tới hắn chính là đặc biệt tới thưởng thức một chút sở minh dần xấu dạng xem xong tâm tình rất tốt tiểu diệp tử là của hắn sở tám một mình xấu xí đi thôi ăn qua cơm chiều diệp tinh hồi tế tuyết viện Diệp Anh mang theo Diệp Trần ngủ. Diệp Linh làm hai cái nha hoàn đi nghỉ ngơi, nàng một người ở trong phòng bếp, cấp Nam cung Hành chuẩn bị ăn khuya. Nam cung Hành tỉ mỉ trang điểm quá, mặt đều giặt sạch ba lần, tâm tình sung sướng mà chạy tới, liền thấy Diệp Linh ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Nam cung Hành ở cửa nghỉ chân, chỉ cảm thấy một màn này cực kỳ xinh đẹp, xem cả đời đều sẽ không chán ghét. Quỷ huynh đi ta trong phòng chờ một chút, lập tức liền hảo. Diệp Linh không có quay đầu lại, đem trong nồi mặt vớt ra tới nam cung hành dẫn theo một hồ từ trong cung thuận tới rượu ngon đi diệp linh phòng ngồi xuống nơi này từng là thẳng tới trời cao viện thư phòng nhân diệp linh đem nhà chính nhường cho diệp anh mẫu tử mới chuyển đến nơi này trụ mà ở diệp linh gả tới chiến vương phủ phía trước một năm giả trang vân nghiêu nam cung hành từng là cái này thư phòng chủ nhân cửa sổ thượng thả cái bình hoa bên trong cắm mấy chi phấn bạch hoa mai trên bàn phóng mấy mâm làm tốt đồ ăn cái lên phòng ngửa lạnh nam cung hành sắp ăn đến một đốn phong phú ăn khuya hắn thực chờ mong Diệp Linh bưng hai chén mặt tiến vào, Nam Cung Hành vội vàng đi tiếp. Đóng cửa lại, Diệp Linh ở Nam Cung Hành đối diện ngồi xuống, Nam Cung Hành rót hai ly rượu, tươi cười đầy mặt mà nâng chén, tiểu Diệp tử, chúng ta giống như còn không có cùng nhau uống qua rượu. Kính quỷ huynh. Diệp Linh nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái. Nam Cung Hành uống xong rượu, vương cái ly, đem trước mặt cái lên đồ ăn đều mở ra, tất cả đều là hắn ăn qua. Thịt mặt canh trứng, bắt chân tham canh gà, hương thỏ. Sườn heo chua ngọt, rượu nhượng bánh trôi, còn có nóng hôi hổi mì canh xuông. Tiểu Diệp tử, tối nay như thế nào như vậy phong phú? Nam Cung Hành cảm giác thụ sủng nước kinh. Ăn trước đi, lạnh không tốt. Diệp Linh nói cầm lấy chiếc đũa. Diệp Linh cấp Nam Cung Hành đã làm rất nhiều lần ăn khuya, nhưng đây là hai người lần đầu tiên cùng nhau ăn khuya. Nàng ăn mặt, ăn chút đồ ăn, còn cấp Nam Cung Hành thịnh canh gà. Nam Cung Hành ăn thật sự vui vẻ, thế nhưng đột nhiên có loại bọn họ là lao phu lao thê cảm giác, quá thích. Diệp Linh tối nay làm đồ ăn nhiều, nhưng đều là tiểu phân, cuối cùng bị Nam Cung Hành thanh bàn. Ăn ngon. Tiểu Diệp tử tay nghề nhất đẳng nhất hảo. Nam Cung Hành giơ ngón tay cái lên, không tiếc khen. Diệp Linh nhắc tới bầu rượu, lại rót hai ly rượu, giơ lên, này ly rượu, cảm ơn quỷ huynh trong khoảng thời gian này đối ta cùng người nhà của ta trợ giúp cùng chiêu cố. Nam Cung Hành nhíu mày, Tiểu Diệp tử ngươi cùng ta khách khí cái gì? Diệp Linh uống một hơi cạn sạch, đem cái ly trái lại, cái ở trên bàn. Thần sắc bình tĩnh mà nói, quỷ huynh, ngươi cần phải đi. Nam Cung Hành thấy được Diệp Linh trong mắt nghiêm túc, trong lòng hơi trầm xuống, tiểu Diệp Tử, ngươi là ở cự tuyệt ta sao? Là, không phải ngươi không tốt, là ta không nghĩ muốn. Cảm ơn, thực xin lỗi. Diệp Linh nhìn thẳng Nam Cung Hành đôi mắt, không có do dự. Chúng ta bái đường rồi. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh ánh mắt sâu thẳng mà nói. Diệp Linh thần sắc như thường, lúc đó ngươi dùng chính là vân nghiêu thân phận, ý ở giúp ta rời đi trung dũng hậu phủ cảm ơn nam cung hành rũ mắt trầm mặc một lát lại ngẩng đầu nhìn diệp linh hỏi ngươi tình nguyện đường quả phụ cũng không muốn cùng ta sao diệp linh chậm rãi cười ôn nhu thanh thiển quỷ huynh đa tạ ngươi quan tâm nhưng ngươi không biết quả phụ cái này thân phận có bao nhiêu rượu ta hiện giờ không cha không mẹ đã chết trượng phu thả sẽ không lại bị an bài gả chồng nếu thực sự có người muốn cho ta tái giá ta chỉ cần nói một câu phải vì vong phu thủ tiết ai cũng không thể bước ta, ta hiện tại không ai quản có thân phận có địa vị hơn nữa rất có tiền tỷ tỷ đau đệ đệ ái bảo bảo chính là ta nhi tử hoàn mỹ quả phụ sinh hoạt mới vừa bắt đầu ngươi cảm thấy ta yêu cầu một người nam nhân sao không năm hai cho nàng một cái sư phụ nam cung hành sâu kín mà nói nghe tới giống như thật sự không cần vạn phân cảm tạ khinh công ta sẽ nghĩ cách học tỷ tỷ đệ đệ cùng bảo bảo ta sẽ tận lực bảo hộ bọn họ hy vọng quỷ huynh về sau mọi việc trôi chảy đi thong thả không tiễn diệp linh rất lời chắp tay thi lễ nam cung hành ánh mắt hơi ảm bưng lên trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch lại thật sâu mà nhìn diệp linh liếc mắt một cái cái gì cũng chưa nói đứng dậy rời đi bóng đêm sâu thẳm gió lạnh hữu quạng bách lý túc ở tuyết trong phòng đả tọa có người tiến bảo ở bên cạnh hắn ngồi xuống bách lý túc mở mắt ra thanh âm bình tĩnh bị cự tuyệt. người như thế nào biết nam cung hành đầu dựa vào bách lý túc trên vai ôm bách lý túc cánh tay lau một phen căn bản không tồn tại nước mắt thở ngắn than dài tiểu diệp tử nói nàng đương quả phụ đặc biệt hảo hiện giờ sinh hoạt thực hoàn mỹ gặp quỷ chính là ta thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý vô pháp phản bác nam cung hành không phải sở minh dần hắn cũng không cho rằng diệp linh nhất định phải dựa vào nam nhân mới có thể sống sót hắn lúc ban đầu chính là thưởng thức diệp linh độc lập kiên cường tính cách mới có thể bị hấp dẫn bách lý túc nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng không có ngươi diệp linh cũng sẽ quá rất khá vấn đề liền ở chỗ này ta thích nàng, nhưng nàng lại chỉ khi ta là bằng hữu, hơn nữa không cần ta. Nói cách khác, ta đối nàng mà nói, là cái phế vật. Dùng nàng lời nói giảng, ta chính là trong đó xem không còn dùng được bình hoa. Nam cung hành ngữ khí sâu kín. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Bách lý túc lại lần nữa gật đầu. Nam cung hành hơi hơi ngửa đầu, 45 độ giác tươi đẹp yêu thương, trăm dặm nhân tra, tiểu diệp tử không thích ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Bách Lý Túc càng lưu thương. Diệp Linh tự mình làm ăn khuya, cùng Nam Cung Hành tâm bình khí hòa mà nói, lần sau tái kiến, ít nhất vẫn là bằng hữu Mà Diệp Anh, không nói hai lời, đi lên liền cho Bách Lý Túc nhất kiếm. Nam Cung Hành ở Bách Lý Túc trên lưng nặng nghề mà trụ một chút, ánh mắt kiên quyết, mặc kệ nàng có cần hay không, ta chính là phải đối nàng hảo. Bách Lý Túc trọng thương chưa lành, một trường này đi xuống, thân thể trước huynh, một búng máu phun tới Chăm nhân cha, Ngươi như thế nào không nói lời nào. Nam Cung Hành quay đầu, thấy Bách Lý Túc hộp máu, rất là nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Bách Lý Túc ôm ngực, hoàn toàn không nghĩ để ý tới Nam Cung Hành. Nam Cung Hành từ bên hông lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, ném tới Bách Lý Túc trên người, đây là ta từ nhỏ phong phong nơi đó đoạt tới, tiện nghi ngươi. Dứt lời, đứng dậy rời đi. Bách Lý Túc cầm lấy cái kia dự bình, mở ra, một cổ mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, trong cổ họng tanh ngọt huyết khí, lập tức bị đè ép đi xuống nếu hắn không đoán sai đây là trong truyền thuyết chữa thương kỳ dược quy nguyên đan chủ dược vì vạn năm tuyết liên cùng mặt khác gần trăm loại dược liệu lấy thần y, y hẻ môn độc môn bí phương sở chế mà thành võ giả tranh phá đầu đều tưởng được đến bà bối bách lý túc đem trong bình một quả hạt sen lớn nhỏ thuốc viên đầu nhập trong miệng chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm chạy tiến khắp người hắn biết hắn thương sẽ thực mau khỏi hẳn vừa mới nam cung hành đánh hắn kia một trường cũng là cố ý vì này làm hắn hộp ra trong cơ thể máu bẩm thật là cái thử cấm áp người đâu. Bách lý túc nghĩ thầm. Nam cung hành hồi dịch quán, ôm từ Diệp Linh nơi đó thuận tới chăn ngủ một suốt đêm. Ngày hôm sau sáng sớm liền ra khỏi thành đi. Chiến Vương phủ. Diệp Tinh giống ngày xưa giống nhau dậy sớm, cột lên bao cát đi chạy bộ. Mới ra Tế Tuyết viện, liền thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ nơi không xa chạy qua. Diệp Tinh sửng sốt một chút, cất bước đuổi theo. Nhị tỷ như thế nào sớm như vậy? Diệp Tinh cùng Diệp Linh song vai, thấy Diệp Linh cái chán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi tiểu muội là ngươi quá muộn diệp linh khỏe môi hơi câu nhanh hơn tốc độ chạy tới phía trước đi diệp tinh rầm rầm chân nhị tỷ ngươi lại kêu ta tiểu muội ta liền cùng ngươi tuyệt giao Hảo a. diệp linh ngữ mang ý cười ta không tốt diệp tinh phi cũng tựa mà đuổi theo diệp linh đi chờ diệp linh lại cùng diệp tinh cùng nhau chạy xong 10 vòng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm giơ tay lau mồ hôi nguyên lai 20 vòng cũng không khó nhị tỷ ngươi chịu cái gì kích thích diệp tinh hỏi ta quyết định, từ hôm nay trở đi, hảo hảo thao luyện ngươi. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc mà chụp một chút Diệp Tinh bả vai. Diệp Tinh đột nhiên có điểm hoảng. Một buổi sáng, Diệp Tinh bị Diệp Linh tra tấn đến hoài nghi nhân sinh, đến ăn cơm trưa thời điểm, đã mệt đến sắp hư thoát, lại cũng không dám và hắn giận, bởi vì Diệp Linh không chỉ là dạy hắn, là bồi hắn cùng nhau luyện võ. Diệp Linh có thể, hắn không được, chính là hắn ngược, không khác. Hạ buổi Diệp Linh ở trong phòng không ra tới. Đem trên kệ sách mặt tất cả đều xem qua, đọc lầu lầu y thư thu hồi tới, đem nguyên bản những cái đó binh pháp thư tịch lật xem sửa sang lại một lần, lập trình tự, đây là nàng kế tiếp đọc sách nhiệm vụ. Sống hai đời, phàm là sẽ không, hữu dụng, Diệp Linh đều nguyện ý học, duy nhất không muốn học, chính là đem chính mình vận mệnh cùng an nguy, giao cho một người khác. ỷ lại cảm, đối nàng mà nói, rất nguy hiểm, nàng không thế. Nam cung hành vừa đi, thanh tịnh, nàng yêu cầu lợi dụng hết thẻ thời gian tới làm chính mình trở nên càng cường đại hơn một quyển binh pháp nhìn một phần ba bên ngoài sắc trời dần tối diệp trần đầu nhỏ từ cửa thăm tiến bảo tiểu gì an cơm lạp hảo diệp linh lấy quá thẻ kẹp sách kẹp tiến trong sách vẫn là kia có điển cố nửa phiến tiền giấy nàng cười nhạt lắc đầu đem thư khép lại an qua cơm chiều diệp linh lại lần nữa yêu cầu diệp tinh mang theo diệp trần cùng nhau ngủ diệp tinh biết là vì sao nhưng diệp trần không hiểu ta tưởng cùng nương cùng nhau ngủ Ngày mai lại cùng tiểu cứu ngủ được không? Diệp Linh một ánh mắt lại đây. Diệp Tinh vội vàng mở miệng. Trần Nhi, tiểu cứu một người ngủ ngon sợ hãi, ngươi không bồi ta, ta liền thương tâm. A, như vậy sao? Tiểu cứu là gan của ngươi hảo tiểu nga. Vậy được rồi. Diệp Trần tay nhỏ ở Diệp Tinh trên đầu vô vố, giống Diệp Anh hống hắn như vậy. Diệp Tinh ôm Diệp Trần đi rồi. Diệp Anh ở trên giường nằm xuống, thần sắc bình tĩnh. Tiểu muội, đến đây đi. Ba ngày qua đi, nên ăn vào để nhị cái giải rượu. Lúc này đây đau đớn, so lần trước càng sâu. Diệp Anh kêu lên đau đớn, Diệp Linh ở mép giường, nắm lấy tay nàng. Bách Lý Túc ở nóc nhà thượng, chạm thành một tôn điều khác. Diệp Anh trúng độc, phong bất dịch cho giải dược, tối nay nên dùng đệ nhị cái. Những việc này, Bách Lý Túc đã từ nam cung hành trong miệng biết được. Hắn nghe được Diệp Anh đau hô trong lòng nắm khẩn, hô hấp đỉnh trệ một cái trước mắt, ấy náy như sóng lớn cuộn cuộn, hận không thể lấy thân đại chi. Suốt một đêm, sắc trời minh Diệp anh sắc mặt trắng bệnh hôn mê qua đi, Diệp Linh thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Tâm buông ra Diệp anh tay, đứng lên. Bách Lý Túc nghe được phía dưới động tĩnh, phi thân rời đi, ẩn vào âm thầm. Diệp Linh trở về phòng, xoa xoa phát đau huyệt Thái Dương, hy vọng mấy ngày nay chạy nhanh qua đi đi. Diệp Tinh cóng Diệp Trần, phụ trọng chạy 10 vòng, Diệp Trần toàn bộ hành trình vì hắn cố lên khuyến khích nhi, vẫn luôn kêu Tiểu Cứu mau hướng nhà, làm hắn áp lực sân đại. Ăn cơm sáng thời điểm, Diệp Trần hỏi Diệp Linh, "Tiểu gì?" Mỹ nhân thúc thúc khi nào mới đến tìm ta chơi đâu? Hắn về nhà đi." Diệp Linh hơi hơi mỉm cười nói. "Mọi người đều là lý trí người trưởng thành, lời nói đã nói đến cái kia phần thượng, Nam cung Hành hẳn là sẽ không lại đến." "A, mỹ nhân thúc thúc ra ở nơi nào đâu?" Diệp Chân hỏi lại. "Ở rất xa rất xa địa phương." Diệp Linh trả lời. "Diệp anh không ở?" Diệp Chân lại nhỏ giọng hỏi một câu, "Kia thần tiên thúc thúc là cùng mỹ nhân thúc thúc cùng nhau về nhà sao?" Diệp Linh có chút ngoài ý muốn. Diệp Trần lại vẫn nhớ rõ chỉ thấy quá một lần bách lý túc, nàng gật đầu nói, đúng vậy. Chính là ta tưởng mỹ nhân thúc thúc mang ta phi phi. Diệp Trần nhăn lại tiểu mày. Diệp Linh thần sắc hơi giật mình, khinh công là hạng nhất chuẩn bị kỹ năng, nam cung hành đi rồi, nàng phải nghĩ biện pháp học được, liền tính chỉ là vì thỏa mãn Diệp Trần muốn phi phi nguyện vọng. Tiểu đệ, ngươi sẽ khinh công sao? Diệp Linh hỏi Diệp Tinh. Đại tỷ biết một chút, cha đã dạy, ngươi đều không học. Diệp Tinh nhịn không được phun tào Diệp Linh dứt lời lại vội vàng ngủ bất quá ta cha là cái tướng quân không phải giang hồ hiệp khách hắn kiếm pháp rất lợi hại khinh công cũng liền giống nhau diệp linh rất có tiền chỉ cần tìm đối diện lộ muốn học đến thượng thừa khinh công mặc kệ là mua bí tịch vẫn là thỉnh sư phụ hẳn là đều có hy vọng nàng tính toán chờ diệp anh độc hoàn toàn giải lúc sau liền đem chuyện này làm là đêm bách lý túc nhìn diệp linh từ diệp anh phòng đi ra ngoài hắn do dự hồi lâu vẫn là lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập diệp anh phòng bên cửa sổ một chản mờ nhạt đèn diệp anh ngủ thật sự trầm mày đẹp nhũ chặt sắc mặt tái nhợt bách lý túc không dám tới gần liền đứng ở bóng ma trung nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng cách vách phòng diệp linh vào cửa ánh mắt một ngưng trên bàn nhiều cái đồ vật là một chương gấp lại giấy diệp linh đi qua đi cầm lấy mở ra nam cung hành chữ viết diệp linh ta tiếp thu ngươi cử tuyệt nhưng ta từng đáp ứng giáo ngươi khinh công không thể nuốt lời vừa lúc gặp gia sư ngày gần đây ở sở kinh Hắn võ công cao cường, tính tình quái dị, tham ăn ham chơi. Biết được ngươi chủ nghệ tuyệt hảo, liền nói muốn tới tìm ngươi. Nếu hắn tới, ngươi không cần khách khí, muốn học cái gì võ công, làm hắn giáo ngươi. Nam Cung Hành, Kính Thượng, không có tiểu diệp tử, không có quỷ huynh, này phong thư viết thật sự đứng đắn. Diệp Linh còn không có đem tin thu hồi tới, liền nghe cửa sổ bị người gõ đến quang quang vang. Kia tiểu tử thúi cũng không nói rõ ràng, có phải hay không nơi này. Diệp Linh, ngươi ra tới gia nua thanh âm lộ ra không kiên nhẫn diệp linh cúi đầu lại nhìn thoáng qua trong tay tin thực hiển nhiên nam cung hành sư phụ tìm tới diệp linh mở ra cửa sổ một cái thân hình cao lớn lão giả nhảy tiến vào chỉ thấy hắn một thân to rộng bố y y dâu tóc hoa dâm, bên hông treo một cái tiểu hồ lô một phen dỉ sắt dao phay tay cầm một con không gặm xong đùi gà lão giả vừa thấy diệp linh trở tay đem đùi gà ném đi ra ngoài đầy mặt ghét bỏ không thể ăn tiểu nha đầu cái kia tiểu tử thui nói Ngươi nấu cơm tay nghề chỉ trên trời mới có. Diệp Linh cười khẽ, quá khen. Bộc lộ tài năng cấp Lao phu nhìn một cái. Lao giả nói, xoa nhẹ vừa xuống bụng tử, mau chết đói. Tiền bối muốn ăn cái gì? Diệp Linh khách khí hỏi. Cái kia tiểu tử thùi nói, hắn hướng nguyên nơi này tặng hai con thỏ. Ở đâu đâu? Lao giả tả nhìn xem hữu nhìn xem. Diệp Linh khỏe miệng hơi chịu, nếu thực sự có, hẳn là ở phòng bếp nhỏ. Ra đây liền đi làm, tiền bối tại đây chờ một chút lão giả một mông ngồi xuống đem cửu hồ lô cởi xuống đặt lên bàn xua xua tay đi thôi đi thôi diệp linh ra cửa tiến phòng bếp đốt đèn liền thấy thất thượng thả một con sắt tốt thỏ hoang trên mặt đất còn có một con sống thỏ trang ở trong lồng diệp linh ngày gần đây thường xuyên nấu cơm trong phòng bếp gia vị đều là đầy đủ hết nàng đem sắt tốt con thỏ băm thêm hương liệu bạo xào không bao lâu diệp linh bưng một mâm hương cay thịt thỏ trở về phòng lão giả đang ở ngửa đầu uống rượu thương quá Mau đem tới cho ta nếm thử." Lão giả ánh mắt sáng lên. Diệp Linh đoan qua đi, đặt ở lão giả trước mặt, để thượng chiếc đũa. Lão giả ăn đệ nhấc khẩu, tán một câu, thân hương ngon miệng. Ăn ngon." Diệp Linh nhìn lão giả đem một mâm thịt thỏ đều ăn xong rồi, nghĩ thầm quả nhiên là thời trò, lão nhân này cùng Nam cung hành khẩu vị đều rất giống. "Tiểu nha đầu, ngươi này tay nghề thật không kém." Tiểu tử thúi nói làm lão phu giáo ngươi khinh công, "Lão phu nếu ăn ngươi hảo đồ ăn, sẽ dạy ngươi mấy chiêu đi." Lao giả dùng tay háo xoa xoa miệng. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Diệp Linh chắc tay, khách khí hỏi. Lao phu đại danh tần trưng, kia tiểu tử thúi đều quản ta kêu tần lao đại, ngươi cũng có thể như vậy tê ơ. Lao giả thực hào sảng mà chụp một chút cái bàn, há mồm ngậm miệng đều là cái kia tiểu tử thúi. Tần lao tiền bối. Diệp Linh tưởng cùng người này học võ, không dám làm cản. Ngày mai giờ tí, hậu hoa viên, lão phu tới giáo ngươi, chỉ dạy một lần, sẽ không tính xong Tần Trưng nhìn Diệp Linh nói, ta đây ngày mai xin đợi tiền bối. Diệp Linh chắc tay. Đi rồi. Tần Trưng dứt lời, nắm lên trên bàn tiểu hồ lô, đến bên cửa sổ, nhảy ra đi, mấy cái nhảy lên, biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Bách Lý Túc vốn dĩ ở cách vách Diệp Anh trong phòng, Tần Trưng tới thời điểm, hắn liền phát hiện, chỉ là vẫn chưa hiện thân. Bách Lý Túc mắt lại nhìn, Tần Trưng ra thẳng tới trời cao viện, vào chiến vương phủ hậu hoa viên, sau đó ngựa quen đường cũng mà chui vào cái kia tuyết phòng ở ai chăm dặm nhân cha như thế nào không ở nơi này nghe được quen thuộc thanh âm bách lý túc khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút không người đi vào liền thấy tần trưng đang ở kéo chính mình trên mặt dâu nam cung ngươi này chơi nào vừa ra bách lý túc hỏi giả trang tần trưng nam cung hành khỏe môi hơi hơi kiều lên tưởng đem tiểu diệp tử đã lừa gạt đi cũng thật không dễ dàng ta chỉ nghĩ cho nàng lắm dường, đáng tiếc nàng hiện tại không nghĩ muốn nam nhân Bởi vì không nghĩ lợi dụng ta đối nàng cảm tình, cho nên mới muốn đẩy ra ta. Nàng sắc yêu cầu trưởng thành, ta sẽ chờ nàng. Nàng yêu cầu sư phụ, ta liền cho nàng một cái sư phụ. không năm ba học khinh công, xem ngôi sao. Diệp Linh làm cái ác mộng. Trong mộng có một mặt mũi hung tận quỷ, dương nanh muốn bớt, muốn ăn luôn nàng. Mặc kệ nàng chạy trốn nơi đâu, đều trốn không thoát trốn không thoát. Tình mộng, Diệp Linh còn không có bị ăn luôn, nàng mở mắt ra, lắc đầu bật cười, thấy bên ngoài sắc trời đã đại lượng sau một lúc lâu, diệp trần lại muốn đi hậu hoa viên tuyết trong phòng chơi, diệp tinh có hắn đi, tiểu muội có chuyện, ta muốn hỏi ngươi. diệp anh sắc mặt so hôm qua tốt hơn một chút một ít, ân. diệp linh đứng dậy, đang chuẩn bị trở về phòng đọc sách, nghe vậy lại ngồi trở về. ngươi cùng kia đông tấn thất hoàng tử là cái gì quan hệ? diệp anh thần sắc nghiêm túc. diệp linh nghe vậy, rũ mắt cười khẽ, đại tỷ, hắn là vân liêu bằng hữu, bởi vì hảo tâm mới có thể chiếu cố ta. Chúng ta quan hệ, cũng là bằng hữu. ta tin ngươi, nhưng ngươi xác định hắn cũng là như thế này tưởng sao? Diệp anh nếu mày, như thế nào? Đại tỷ nhìn ra cái gì? Diệp Linh nửa nói dẫn hỏi. Hắn coi cho ngươi, còn chưa đủ rõ ràng sao? Diệp anh chưa thấy qua nàng cung hành vài lần, nhưng nàng làm trưởng tỷ, đối với Diệp Linh bên người nào đó đúng là âm hồn bất tán nam nhân, đều có một phần cảnh giác. Diệp Linh nghe vậy liền cười, nhà ngươi mội mội ta lớn lên trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa có người thích không phải thực bình thường. Diệp Anh nghe vậy, lại mặt lộ vẻ không vui chi sắc, như thế nào, ngươi rất đắc ý. Diệp Linh ho nhẹ hai tiếng, đại tỷ, ta chỉ là nói dỡn. Nam cung hành đích xác thổ lộ quá, nhưng ta đã rõ ràng cự tuyệt, hắn rời đi, hẳn là sẽ không lại đến. Diệp Anh sắc mặt hơi tễ, như thế liền hảo. Ngày sau ngươi nếu đụng phải lưỡng tình tương duyệt nam tử, tự không cần lại thủ tiết, cũng không cần nhớ chúng ta. Nhưng ngươi nếu không thích, không cần đát bẩn át càng không thể đùa bỡn lợi dụng người khác cảm tình, biết không? Diệp Linh nghiêm sắc mặt, đã biết, nương. Diệp Anh dở khóc dở cười, làm bộ muốn đánh Diệp Linh, người này quỷ nha đầu. Gọi bậy cái gì? Trường tỷ như mẹ, đa tạ dạy bảo. Tiểu nội trở về đọc sách, cáo tử. Diệp Linh đứng dậy, nghiêm trang, chắp tay lui đi ra ngoài. Diệp Anh lắc đầu cười cười. Nàng biết, vừa mới những lời này đó, đó là không nói, Diệp Linh cũng hiểu. Diệp Linh trở về phòng, ngồi xuống. Đi bút, hồi ước hôm qua xem qua binh pháp trung tinh muốn bộ phận, viết chính tả một lần, gia tăng ký ức cùng lý giải. Viết đến một nửa, Diệp Linh thất thần, trên giấy họa nổi lên họa. Đình bút, sôi nổi trên giấy, đúng là đêm qua trong mộng kia chỉ mặt mũi hung tợn quỷ. Mà Diệp Linh tập trung nhìn vào, nàng tùy tâm họa ra này muốn ăn nàng quỷ, mặt mày như thế nào cực kỳ giống Nam cung Hành cái kia tử biến thái. Diệp Linh nhíu nhíu mày, đem họa ném tới một bên đi. Khai cửa sổ, gió lạnh thổi vào tới. Nàng từ trên kệ sách gỡ xuống hôm qua không thấy xong thư, ở bên cửa sổ ngồi xuống, tập trung tinh thần mà nhìn lên. Cơm chiều sau, Diệp Linh trở về phòng, khêu đèn đêm đọc. Hai cái nha hoàn cũng không ở tại thẳng tới trời cao viện, chỉ ban ngày lại đây hầu hạ. Diệp Linh đã làm tuyết tình bị hảo nguyên liệu nấu ăn, đêm qua thừa kia con thỏ cũng giết rất xử lý sạch sẽ. Giờ hợi quán nữa, Diệp Linh xem xong một quyển sách, phóng lên, đứng dậy ra cửa, vào phòng bếp nhỏ. Đêm qua hương cây tối nay thịt kho tàu khoảng cách giờ tí còn thường một khắc thời điểm diệp linh đem thiêu tốt thịt thỏ thịnh ra tới đặt ở hộp đồ ăn cái hảo giữ ấm để ở trong tay ra thẳng tới trời cao viện chỗ tối có đôi mắt nhìn chằm chằm diệp linh nhất cử nhất động bóng đêm sâu nặng gió lạnh lạnh thấu xương diệp linh chầm chậm đi vào hậu hoa viên đi ngang qua đại tuyết người hướng trong nhìn thoáng qua không ai nàng đến bích ngọc phong hà trong đỉnh buông hộp đồ ăn ngồi chờ tần trưng giờ tí buông xuống diệp linh chưa chờ tới tần trưng chờ tới đầy mặt sắc mặt giận dữ vân tu vân tu bước đi tiến bích ngọc phong hà đình đứng ở diệp linh trước mặt nhìn ánh mắt của nàng mang theo trần trụi chán ghét ngươi hơn phân nửa đêm mang theo thân thủ làm thức ăn chạy tới nơi này sẽ tình lang bây giờ còn có cái gì nhưng rào biện diệp linh nhìn đến vân tu ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy phiền nghe được vân tu nói nàng cười lạnh lên ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút tiểu thúc hơn phân nửa đêm không ngủ được nhìn chằm chằm tẩu tử nhất cử nhất động ngươi lại muốn làm gì Ngươi? Ngươi là nữ nhân sao? Như thế nào như thế không biết liêm sỉ? Vân Tu tức giận càng tăng lên, ta đại ca thây cốt chưa lạnh, ngươi liền gấp không chờ nổi cùng người gặp lén. Nếu là chuyển ra đi, ta vân ra ném không dậy nổi người này. Ta mặc kệ ngươi tối nay muốn gặp ai, cần thiết cùng hắn chặt đứt lui tới. Đó là ngươi muốn tái giá, ít nhất giữ đạo hiếu ba năm. Vân Tu dứt lời, trên mông bị người hung hăng mà đạp một chân, ở trong trời đêm sẹt qua một đạo lưu sướng đường họa dạ tổn, mặt chiều hạ nện ở trên mặt đất gặp một miệng bùn ai vân tu từ trên mặt đất bỏ dậy giơ tay lau một chút miệng liền thấy một cái bóng đen xuất hiện ở trong đình thân hình cao lớn nhìn không tới dung mạo diệp linh các ngươi này đối cầu nam nữ có loại tối nay liền giết ta nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ở ta vân ra làm cầu thả việc vân tu giận không thể ác. ngay sau đó trong đình hắc ảnh phi thân mà ra cấp tốc tới gần vân tu thần sắc đại biến không kịp phản ứng đã bị một con bàn tay to bóp chặt cổ hai chân cách mặt đất nhắc lên lão phu hành tẩu giang hồ mấy chục năm vẫn là lần đầu tiên gặp như thế nhục nhã giả trang tần trưng nam cung hành thanh âm giản mua âm trầm vân tu trường lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn nam cung hành ngươi ngươi là người nào lão phu là diệp thịnh bạn cũ ngày gần đây du lịch đến sở kinh tiến đến thăm diệp linh tiểu nha đầu ứng nàng sở cầu rảnh rỗi tiến đến chỉ điểm nàng võ công tiểu tử ngươi có ý kiến gì nam cung hành lạnh giọng hỏi. Vân tu sắc mặt một trận thanh một trận bạch, ta. Không có. Hiểu lầm. Ta cho rằng ngươi là. Không biết trời cao đất dày ngu xuẩn. Một câu hiểu lầm liền muốn tống cổ. Thượng một cái đối lao phu bất kính tiện nhân, mộ phần thảo đã hai mét cao. Nam cung hành dứt lời, đồng nhiên buộc chặt tay mình. Vân tu thực mau hô hấp gian nan, lần đầu tiên cảm giác tử vong như vậy gần. hắn trường lớn đôi mắt, nhìn từ trong đỉnh trầm rãi đi ra diệp linh trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc ô ô a a lại đã phát không ra bất luận cái gì tươi mát thanh âm tần lao tiền bối thỉnh thả hắn đi diệp linh mở miệng thanh âm thanh lãnh tiểu nha đầu tên tiểu tử thúi này đối với ngươi bất kính ngươi hà tất quản hắn đại lao phu giết hắn định xử lý đến sạch sẽ cùng ngươi sẽ không sinh ra chút nào căn hệ nam cung hành cười lạnh diệp linh cúi người hành lễ còn thỉnh tiền bối cho ta một cái mặt mũi tha cánh mạng của hắn liền ở vân tu hai mắt trắng dã. Cho rằng ngay sau đó, cổ hắn liền phải bị răng rắc một tiếng vặn gây thời điểm, nam cung hành đột nhiên buông tay, đem hắn nặng nề mà vứt ra đi, lại lần nữa mặt chiều hạ, nền ở trên mặt đất. Vân tu hai chân cuộn tròn, một tay che lại ngực, một tay méo cổ, kịch liệt mà ho khan một trận, hô hấp mới dần dần vững vàng. Hắn từ trên mặt đất bỏ dậy, một thân chật vật, túi đầu muốn đi. Âm chắc chắc thanh âm ở sau lưng vang lên, lão phu làm ngươi đi rồi sao? Vân tu thần sắc cứng đờ, bước chân cứng lại căng ra đầu xoay người trở về tiền bối tối nay sự tất cả đều là hiểu lầm ta hướng tiền bối xin lỗi hy vọng tiền bối có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá đi theo diệp linh nha đầu xin lỗi nam cung hành lạnh giọng nói vân tu cầm nắm tay túi đầu đi đến diệp linh trước mặt thanh âm chấm thấp đại tẩu thực xin lỗi nam cung hành tiến lên nhấc chân tàn nhẫn đá một chút vân tu đầu gối ăn đau bùn một tiếng vững chắc mà quỳ gối diệp linh trước mặt nam cung hành hư lạnh một tiếng Chú em đối trưởng tẩu vô lễ bất kính, khẩu ra ác ngôn một tiếng thực xin lỗi liền xong rồi. Xin lỗi phải có thành ý, nếu không phải nha đầu này cầu lão phu, ngươi vừa mới đã thấy diêm vương. Vân Tu quỳ, đầu rũ thật sự thấp, đại tẩu, đều là ta sai, ta không nên hiểu là ngươi, nói ra như vậy bất kính nói, thỉnh ngươi tha thứ ta. Ta bảo đảm, sẽ không lại có lần sau. Cút đi. Diệp Linh lạnh giọng nói. Vân Tu đứng dậy, đi nhanh rời đi, đi ra một đoạn, quay đầu lại. Ánh mắt rừng ở kia nói mảnh khảnh thân ảnh thượng, đôi mắt ám ám. Diệp Linh hơi hơi như mày, cảm giác địa phương nào không đúng lắm. Vân Tu đối Diệp Linh có thành kiến, ngôn ngữ công kích chuyện như vậy, không phải một hồi hai lần, nàng cũng không ngoài ý muốn, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ, liền phải Vân Tu tánh mạng, nàng lười đến cùng ngu xuẩn so đó thôi. Chỉ là nam cung hành vị này sư phụ, ở Vân Tu trước mặt, trước nói dối là nàng phụ thân bạn cũ, giúp nàng giải thích lại như lúc này ý mà bức vân tu đối nàng quỳ xuống nhận sai có phải hay không đối nàng thật tốt quá nhưng bọn họ đêm qua mới lần đầu tiên gặp mặt một con thỏ giao tình nói tốt khinh công đều chỉ dạy một lần sẽ không tính xong nam cung hành thấy diệp linh không nói lời nào đôi mắt hơi lóe ý thức được có bại lộ nguy hiểm nha đầu này quá thông minh nam cung hành cười hắc hắc tiểu nha đầu lão phu trình diễn đến không tồi đi diệp linh mỉm cười gật đầu đa tạ tiền bối làm cái gì ăn ngon nếu là lệnh ta liền đi đem vừa mới cái kia chậm trễ thời gian ngu xuẩn tấu chết nam cung hành nói phi thân vào bích ngọc phong hà đình diệp linh theo vào đi liền thấy nam cung hành đã an thượng nàng ở đối diện ngồi xuống tươi cười đầy mặt mà nói tần lao tiền bối ta lần trước cấp nam cung huynh làm một đạo trà hương gà hắn rất là thích tiền bối ngày mai muốn hay không nếm thử diệp linh nói lời này thời điểm nhìn chằm chằm nam cung hành đôi mắt nam cung hành thần sắc vui vẻ hảo hảo hảo. ngày mai ăn trà hương gà Nghe liền rất lợi hại. Dứt lời lại cúi đầu, nắm lên một cái hầm đến thơm nước thọ chân, gầm lên. Diệp Linh không thấy ra bất luận cái gì sơ hở, nghĩ hẳn là chính mình đang y. Nam Cung Hành trong lòng lại run rẩy. Nay quỷ nha đầu quá nhạy bén, vừa mới thế nhưng cố ý lửa hắn. Cái gì trà hương gà? Diệp Linh chưa từng cho hắn đã làm. Nghe cũng chưa nghe qua. Nếu là hắn ánh mắt có một tia không đúng, liền phải bại lộ. Chờ Nam Cung Hành đem thịt kho tẩu thịt thọ ăn xong, xoa xoa tay, đứng, dậy, thanh thanh giọng nói nói, hảo, lão phu hiện tại muốn dạy người khinh công, nhớ kỹ phía dưới khẩu quyết. Diệp Linh ngưng thần, liền nghe nam cung hành nhanh chóng mà nói một đoạn khẩu quyết, nàng tất cả đều ghi nhớ, lại có chút không hiểu.